Mời các bạn cùng nghe phần 10 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 183 Mặt Thế trò chơi 4 Ở kia lúc sau, du hành cũng không tái ngộ gặp qua trì uyển, hắn cũng phi thường bận rộn trò chơi nội có vô số đọc kế hoạch trò chơi ngoại còn muốn rèn luyện thân thể thời gian an bài đến tràn đầy. Thực mau, mục hàng cao gầy thân thể cũng dần dần cường tráng lên thư viện thư hắn cũng xem qua 6 phần chi nhất. Này 6 phần chi nhất liền có 200 triệu bổn. Lúc này, khoảng cách du hành đi vào nhiệm vụ này thế giới đã qua 2 năm. Nếu cùng người khác nói, hắn 2 năm nhìn 200 triệu quyển sách khẳng định sẽ bị nói là học tập áp lực quá lớn, học choáng váng. Người ở bên ngoài xem ra, hắn phiên thư tốc độ so phong còn nhanh, có thể xem đến đi vào nhiều ít. Này lại là một cái bị buộc điên người đáng thương a. Ở thư viện mấy năm nay, du hành mỗi ngày đều đỉnh như vậy ánh mắt Hắn cũng cảm thấy kỳ quái quản hắn như thế nào phiên thư đâu. Như thế nào như vậy có rảnh nhìn chằm chằm hắn. Có một lần, hắn còn bị một cái trung niên nam nhân lời nói thấm thía mà báo cho, đọc sách đâu, muốn tinh đọc thế đọc còn muốn mang theo tự hỏi đi đọc như vậy mới kêu đọc sách. Hắn cảm tạ đối phương, vẫn cứ làm theo ý mình. Rốt cuộc hắn là đem tri thức ấn nhập trong óc tạm thời mặc kệ hấp thu không hấp thu, lý giải hay không vấn đề. Hấp thu cùng lý giải, đó là về sau sự tình. Những lời này lại không thể cùng người khác nói tỉ mỉ. Kết quả trung niên nam nhân bên người người phẫn nộ mà mắng hắn một đốn. Không biết tốt xấu, hắn mới biết được cái này trung niên nam nhân chính là cái kia thường xuyên đánh vỡ điểm kỷ lục đổi mới thành tích bình xét cấp bậc trên kênh thế giới thượng thường xuyên lộ mặt Hà Minh Thư. Nguyên lai ra sao tiên sinh thất kính, du hành hỏi thanh hào, ta liền thích như vậy đọc sách lao người lo lắng. Hà Minh Thư lại khuyên hai câu, lắc đầu tiền hô hậu ủng mà rời đi. Dù hành cười cười, xem xong này một quyền lúc sau liền hạ tuyến ăn cơm đi. Lại qua ba năm, hắn đem dư lại thư tịch lấy cao tốc đọc xong đọc xong kia một ngày. Tin tức vừa lúc bá báo bang Minh Quốc phía tây một cái đảo quốc bị sóng thần bao phủ, giống bang Minh Quốc đưa ra nhân đạo xin giúp đỡ. Quốc gia của ta đem mở ra tây bộ quý tỉnh tiếp nhận tiểu nghi quốc cử quốc di dân được biết tiểu nghi quốc tổng thống đưa ra cử quốc sử nhập quốc gia của ta quốc tịch sau này cộng đồng chống cự tai nạn nguyện vọng quốc gia của ta tổng thống biểu đạt hoan nghênh thái độ đưa ra đoàn kết mới là nhân loại sinh sản mấu chốt. Này đã là du hành nhìn đến cái thứ ba nhập vào bang minh quốc tiểu quốc nhớ rõ năm kia là phía nam nước láng giềng lúc ấy bang minh quốc dân chúng một mảnh vui mừng cho rằng đây là quốc lực cường thịnh chứng minh. Ngẫm lại xem, một quốc gia vứt bỏ nguyên lai like quốc tịch hy vọng gia nhập chính mình quốc gia, dân chúng mặc kệ quốc gia cao tầng chi gian tiến hành rồi thế nào chính trị kinh tế chờ ích lợi trao đổi hòa giải chỉ cảm thấy tự hào, kiêu ngạo. Quốc lực cường thịnh đối du hành tới nói cũng là một chuyện tốt, hắn xem xong tin tức lại thượng một lát võng, liền đi ngủ. Chờ hắn rời giường khi A.T.9009 nói với hắn, ở ngươi ngủ thời điểm, ta đã đem ngươi tân hỏa điểm kết toán xong tổng cộng 12 trăm triệu 9.867 vạn điểm ta đem số lẻ cho ngươi thêm trình. Vất vả ngươi, xem xét một hồi tân hỏa ngạch trống sau, du hành vừa lòng mà đóng cửa cá nhân tài khoản. Như vậy kế tiếp ta phải đi đi học. Xem Du Hành cũng không có bắt được tân hỏa điểm liền chạy từ bỏ nhiệm vụ AT9009 có điểm vui mừng, kia ký chủ cố lên, chúc ngươi khoa khoa mãn phân, chỉ số thông minh nghiền áp. Du Hành cười rộ lên, thừa ngươi cắt ngôn, gặp lại sau. Hắn đi vào dạy học đại sảnh tìm giả thuyết lão sư giảng bài, từ lầu 2 đến lầu 15 đều là phòng học, không phải truyền thống cái loại này giảng bài đường, mà là bị cách thành đơn người phòng học, mỗi cái cách gian đều có một chương bàn học cùng một cái bục giảng, cách âm phi thường hào. Mỗi khoảng cách gian đều có một cái tuyển khóa giao diện tùy thời đều có thể yêu cầu bất đồng khoa giả thuyết lão sư ra tới giáo thụ giảng bài. Ở cái này game thực tế ảo bên trong tận lớn nhất khả năng sáng tạo ra tận thiện tận mỹ học tập hoàn cảnh ở bảo tồn văn minh mồi lừa thượng bang minh quốc làm được xác thật không thể bắt bẻ. Ngày đầu tiên đi học thể nghiệm phi thường hảo, đói bụng hắn liền ăn chính mình từ từ đổi hệ thống mua đồ ăn. Này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy hưởng thụ từ đổi hệ thống đồ ăn, những cái đó gia tăng thể lực để cao trí lực các loại tăng ích đều ăn cái biến, này đó đồ ăn hương vị đều thực hào, nhiều là bánh kem loại, kẹo loại, bánh bao loại. Hôm nay hắn liền ăn một cái đại bánh kem, ăn xong lúc sau tinh thần thượng mỏi mệt đại biên độ yếu bớt học tập lên hiệu suất càng cao. Giảng bài giả thuyết lão sư cũng nói được thực toàn diện, nếu lại nghe không hiểu địa phương còn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà vì ngươi giảng giải, một chút đều sẽ không không kiên nhẫn. Nếu từ một lần nữa nghe mỗi một cái chương, còn có thể tùy thời điểm khóa, điều chỉnh nghe giảng bài tiến độ Đối học sinh tới nói, như vậy giảng bài lão sư quả thực hoàn mỹ. Lần đầu tiên nghe giảng bài thuận lợi kết thúc du hành được lợi không ít cũng đối giảng bài lão sư giảng bài cơ chế có bước đầu hiểu biết, nói tóm lại trừ phi người có điều yêu cầu, bằng không giảng bài lão sư giảng bài là dựa theo toàn diện, kỹ càng tỉ mỉ, từng bước đúng chỗ nguyên tắc. Đối một ít đối khóa trình có cơ sở, có nhất định hiểu biết thí sinh tới nói, có chút lãng phí thời gian. Hắn quyết định về sau đi học trước đến trước chuẩn bị bài, vòng ra một ít mơ hồ điểm lại đến tỉnh giả thuyết lão sư giảng bài chỉ đạo. Ở lúc sau nhật từ, du hành đem thời gian an bài rất khá, buổi sáng 6 giờ rời giường, học tập đến trạng vạng 5 điểm, ăn xong cơm chiều tàn bộ thời gian còn lại liền đến khảo thí đại lâu khảo thí, khảo xong lúc sau lại hồi ký túc sáng ngủ. Như vậy làm việc và nghỉ ngơi cùng thi đại học so cũng không kém. Hắn cơ hồ cả đêm có thể khảo 2 môn tiểu hạng có đôi khi gặp được am hiểu văn khoa khảo thí cả đêm có thể khảo 4 môn thậm chí trở lên thành tích đều là mãn phân. Đối với thành tích cùng xếp hạng bình định hắn toàn bộ đều lựa chọn che giấu cũng không thường đưa tới không cần thiết chú ý. Trên kênh thế giới mỗi ngày đều có người kêu học bá cầu mang học thần ta muốn ôm ngươi đùi loại này náo nhiệt nói, kênh mỗi ngày mỗi khắc đều phi thường náo nhiệt du hành chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút kênh thế giới, đối bên trong rất nhiều tên đã quen mắt. bang mình trong thế giới cạnh tranh lực phi thường đại, khảo thí đại sảnh thành tích bình định đứng hàng thời khắc đều ở đổi mới, đối mặt khác thí sinh tạo thành áp lực cực lớn, liền tính là bảng thượng xếp hạng dựa trước thí sinh cũng vì bảo trì điểm mà dùng sức cả người thủ đoạn. Đây là một cái chân chính thành tích định tương lai thời đại, vì thành tích trên thực tế đã xuất hiện không ít tiến bộ ban, học tập hỗ trợ ban từ từ trong đó cũng có một ít thu phí lớp học bổ túc học bá chỉ đạo ban linh tinh. Người sau mới là tương đối có nguyên liệu thật có tác dụng giống nhau đều là từ trò chơi ngoại giáo viên, cao cấp giảng sư, các lĩnh vực chuyên gia mở, bọn họ không vì đầu phê di dân danh ngạch vì chính là tiền tài cùng tài nguyên. Không phải mỗi người đều có đoạt đầu phê di dân danh ngày quyết tâm, đối mặt di dân bất đồng người có bất đồng cái nhìn, có người cảm thấy đầu phê tốt nhất sớm đi khẳng định so vãn đi hảo, nếu là đầu phê đi lúc sau phi thuyền không còn nữa phản đâu. Bọn họ không phải chờ chết sao? Cũng có người cảm thấy vãn đi hảo, người xem người sớm qua đi, bên kia muốn gì không gì, đi còn muốn kiến phòng ở nhiều mệt. Chỉ bằng hiện tại nhiều hưởng phúc nhiều kiếm ít tiền, về sau qua đi hy vọng tinh trực tiếp mua phòng ở muốn thật đẹp có bao nhiêu mỹ. Đối với những cái đó học tập ban, du hành chính mình cũng có một chút ý tưởng, tính toán chờ chính mình thư tịch đều xem qua, năng lực cũng đến nhất định trình độ khi chính mình cũng đi làm một cái, nhiều tới tiền. Bất quá trước mắt hắn chủ nghiệp khẳng định là học tập hắn phân rõ sở chủ yếu và thư yếu. Trò chơi nội có nghiêm khắc phản gian lận cơ chế, ở cái này trò chơi hệ thống muốn gian lận là phi thường khó cho dù có người trước khảo qua, lại đem đáp án bài tập mặc ra tới cho người, người cũng không cần phải. Bởi vì ra đề mục là từ đầu não một mình ôm lấy mọi việc trải qua máy tính tinh vi tính toán, một đạo đề sẽ không giống nhau như đúc bị sử dụng hai lần. Cùng môn khóa nhiều lần thi lại, đề thi tương tự độ thấp đến lệnh người giận xôi. Trải qua toàn tinh cầu đỉnh chuyên gia tầng tầng mã hóa, hơn nữa giao cho tối cao quyền khống chế trò chơi đầu não, gắn bó trò chơi này lớn nhất công bằng. Ở du hành nhiều lần khảo thí thành tích mãn phân khi, hắn cũng bị phản gian lận hệ thống kiểm tra đo lường quá. Thực mau, du hành liền đến một đống SS cấp lý luận tri thức mãn phân thành tích đánh vỡ 156 hạng thành tích ký lục. Hắn tính toán trước đêm dễ dàng trước khảo, những cái đó động thủ hạng mục liền lưu tại về sau lại đi học lại đi khảo. Ở du hành tiến vào nhiệm vụ thế giới đệ thập nhất năm, hắn đã khảo 4852 môn, 92% thành tích là cấp bậc cao nhất SS cấp còn lại kia mấy môn SS cấp đều là thực tiễn khoa. thiêu hoa thật là quá khó khăn. Lý luận tri thức du hành khảo mãn phân, chỉ cần ở động thủ thượng tra tấn một chỉnh năm. Cái gì hay mặt thêu, điêu thêu, màu thêu vì làm ra này đó thành phẩm, thật là mệt chết người. Hắn cảm thấy, hắn khởi điểm so người khác cao, nhiều học vài thứ mới sẽ không lãng phí chính mình ưu thế, bất quá là thêu hoa sao. Thêu đi, trọng khảo 9 lần, mới được đến SS cấp, mắt thấy không có khả năng lại tiến bộ hắn mới từ bỏ. Hắn cho rằng nhiệm vụ lần này cứ như vậy cùng nghỉ phép giống nhau qua đi thẳng đến ngày nọ ban đêm hắn từ khảo thí đại lâu rời đi, đi ở sáng lên đèn đường đường cây xanh khi bỗng nhiên cảm thấy một trận gió phát lại đây, hắn lập tức nghiêng người né tránh. Trốn đến quá nhanh, làm phía sau nam nhân dơ đao tay đều chố mắt du hành lập tức trở tay chính là một chân đá qua đi. Ở phòng thật quá trăm phần trăm trò chơi nội này một chân thẳng đá đến nam nhân kêu thảm nện ở trên mặt đất ôm bụng bò cũng bò không đứng dậy. Dù hành lập tức liên hệ trò chơi nội giả thuyết võng cảnh, bất quá 5 giây liền có 3 cái giả thuyết võng cảnh trống rỗng xuất hiện đem trên mặt đất nam nhân vạn lên còn để lại một cái đưa hắn hồi ký túc xá. Từ hôm nay trở đi đã đã xảy ra vài khởi thập kích sự kiện kế tiếp chúng ta sẽ phát biểu kiện cho ngài, thỉnh chú ý ngài biểu kiện cũng thỉnh ngài ra ngoài chú ý an toàn hoặc là hạ tuyến bảo đảm an toàn. Là bởi vì cái gì? Hôm nay hắn cả ngày đều ở khu dạy học cũng không biết bên ngoài tình huống. Hiện tại tưởng tượng hôm nay đi ở trên đường sát thật người đi đường thưa thớt. Võng cảnh tạm dừng một chút tự hồ ở tiếp thu mệnh lệnh một lát sau mới có nề nếp mà nói có lời đồn. Sưng chỉ cần giết chết trò chơi nội người chơi, người chơi hiện thực liền sẽ não tử vong. Như vậy vừa nói du hành nháy mắt liền minh bạch cảm tình đây là vì diệt trừ đối thủ cạnh tranh. kia cũng quá cực đoan, nói nữa chính mình học cha, giết lại nhiều học bá có thể đỉnh cái gì dùng. Ta hiểu được cảm ơn ngươi trở lại ký túc xá sau hắn nghĩ nghĩ, tính toán hạ tuyến đi xem trên mạng tin tức hiểu biết một chút tình huống, kết quả phát hiện vô pháp hạ tuyến. Chương 184 mặt thế trò chơi năm, phát hiện không thể hạ tuyến lúc sau, Du Hành lập tức liên hệ trò chơi khắc phục máy móc nữ tính thanh âm nói, trước mắt trò chơi xuất hiện trục chặt thỉnh người chơi tạm thời đừng nóng nảy. Sao có thể an đến xuống dưới? Ký túc xá bên trong, không ít người đều gào kêu lên, rốt cuộc sao lại thế này? Trò chơi ra cái gì vấn đề? Có phải hay không virus xâm lấn ta mẹ nó không nghĩ đãi ở chỗ này, nơi này có giết người phạm. Vốn dĩ trong trò chơi xuất hiện kẻ tập kích đại gia cũng không nhiều sao hoảng loạn, thậm chí đối những cái đó làm người nghe kinh sợ lời đồn đãi cũng bảo trì chế diễu thái độ. Cũng không phải là giả sao, tiến vào trò chơi này phía trước chính là đều xem qua bản thuyết minh, chỉ cần không phải thất học đều xem hiểu. Trò chơi có hành vi hạn chế, không cho phép tiến hành thân mật hành vi, không cho phép thương tổn người khác. Không cho phép trộm đạo cướp bóc vi vi, trò chơi đầu não theo dõi mỗi một cái người chơi hành vi, chỉ cần người có một chút ý tưởng, hệ thống là có thể không trụ người, làm người vô pháp chứng thực. Cho nên nói, người chơi hành vi cũng không phải tùy tâm sở dục. Nói có người cầm đao chém người, người cũng muốn có thể hạ được đao nha. Nói nữa, những cái đó lời đồn cũng là lời nói vô căn cứ, mọi người đều biết cái gọi là game thực tế ảo kỳ thật là đem người chơi tiểu bộ phận sóng điện não hấp thu đến trong trò chơi xây dựng ra tới nhân vật hình tượng sóng điện não cùng thân thể ý thức thực hành đồng bộ song hướng giao lưu. Bởi vậy, nếu thật sự có thể xúc phạm tới trong trò chơi người, nhiều lắm thương tổn một bộ phận nhỏ sóng điện não đối tinh thần tạo thành một chút tổn thương. Não tử vong, đó là không có khả năng. Mọi người đều là người đọc sách lại không có chính mắt nhìn thấy những cái đó sự cố hiện trường, cũng không tin tưởng những cái đó lời đồn. Chỉ là đột nhiên vô pháp offline, lại kết hợp những cái đó lời đồn, một cô tử không cách nào hình dung sợ hãi từ sâu trong nội tâm lan tràn đến toàn thân cả người đều hoảng loạn lên. Chính là liên hệ khách phục báo nguy, đều chỉ là được đến làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy lạnh băng ngôn ngữ. Ở bên ngoài nhìn trong chốc lát du hành liền tiến ký túc xá đem cửa phòng khóa lên, cửa này chỉ có thể phòng chủ nhân chính mình mới có thể mở ra, xem như trước mắt tương đối an toàn bảo đảm. Hắn ở trên giường ngồi xuống, mở ra thông tin giao diện kênh thế giới, bên trong đã xảo phiên thiên các loại tin tức hỗn độn phun trào mà ra, hắn chậm rãi từ giữa tìm được hữu hiệu tin tức. Đầu tiên, xác thật có người tận mắt nhìn thấy đến bị dao nhỏ chui vào ngực người, nháy mắt biến mất không thấy, trong hiện thực người kia có hay không não tử vong liền không ai biết. Tiếp theo, phạm nhân rốt cuộc là như thế nào làm ra huy đao tập kích động tác? Chẳng lẽ hệ thống xuất hiện bắc không có đối hắn thiết hạn? Cuối cùng có một cái nghi vấn, dụng cụ cắt gọt là nơi nào tới? Phải biết rằng trong trò chơi là không có tiêu thụ vi phạm lệnh cấm khí cụ địa phương, toàn bộ bang minh thế giới, cửa hàng chỉ tiêu thụ thức ăn tăng ích. Tổng không thể là chính mình sóng điện não làm được đi. Trên kênh thế giới, đại gia đưa ra vô số thiết thưởng, Du Hành cũng suy nghĩ, sau đó hắn nghĩ tới Đúc Phường. Đúc Phường cũng là khảo thí nơi chi nhất, ở nơi đó chính mình đúc dụng cụ cắt gọt là phi thường sự tình đơn giản. Du Hành bởi vì thói quen là tùy thân mang vũ khí, hiện tại nhẫn chữ vật còn phóng một phen dao phay làm bên người phòng thân dùng. Hắn nhìn đến trong thế giới cũng có người đưa ra Đúc Phường. Còn nói muốn qua đi cho chính mình đánh một phen phòng thân đau, một đống người phụ họa nói muốn tổ chức thành đoàn thể đi. Tốt nhất đãi ở ký túc xá không cần đi ra ngoài ai biết nơi đó có hay không người xấu ở. Nhìn đến này một câu khi, du hành yên lặng mà ở dưới đánh một câu thêm một thực mau hắn kia ngắn ngùn một câu đã bị xoát không có. Có người tán đồng có người phản đối, chỉ là cách màn hình ai biết sốt cuộc có hay không người đi. Nhớ tới vừa mới hắn đá ra kia một chân lúc ấy hắn là không thể phản ứng, chính là lý luận thượng này một chân hắn là không có khả năng đá phải đi ra ngoài, hơn nữa cái kia hung phạm cử dao động tác cũng là không bị cho phép trò chơi hành vi hạn chế ở kia một khắc mất đi hiệu lực sao. Hắn trên kênh thế giới thượng quan sát trong chốc lát chờ 12 giờ đến hắn liền ấn bình thường làm việc và nghỉ ngơi đi ngủ. Tới rồi 6 giờ thời điểm hắn đúng giờ tỉnh lại, đánh răng rửa mặt sau ăn bữa sáng. Hắn hôm nay không tới ký thúc xá bên ngoài phố Mỹ thực mua bữa sáng, từ từ đổi hệ thống mua một khối tiểu bánh kem cùng một lọ sữa bò. Vừa ăn bữa sáng biên xem kênh thế giới, này một đêm qua đi tự hồ cũng không có phát sinh cái gì, ngày hôm qua giết người tự hồ chỉ là mấy cái học tập áp lực quá lớn tinh thần thất thường người ngẫu nhiên hành hung, trò chơi ra trục chặt cũng ở một đêm lúc sau bị các người chơi tiếp thu. Chơi trò chơi không gặp thấy vài lần trục chặt đều ngượng ngùng nói chính mình chơi qua trò chơi. Trên thế giới cái này ngôn luận được đến không ít người duy trì. Thực rõ ràng, trải qua một đêm lắng đọng lại, khủng hoảng đã biến mất, đại gia bắt đầu bình tĩnh chờ đợi phía chính phủ Duy Tu. Tới rồi ngày thứ ba giữa trưa, Duy Tu thành công, du hành hạ tuyến. Lúc này đây sự cố tạo thành kế tiếp chính là ở có thể hạ tuyến sau, toàn bộ bang minh thế giới không có người lưu lại, toàn bộ đều offline. Chống vắng, khu dạy học truyền gia nhi đồng thanh thúy thanh âm, đều đi rồi, không chơi với ta nhi, không cao hứng. Lại nhìn lén ta chán ghét, cốt ngay lạc, cùng lúc đó, bang minh quốc nghiên cứu khoa học bộ văn hóa cùng truyền thừa chi bộ trung kiểm thu nhân viên trong óc một trận đau đớn, nháy mắt bị bắn ra bang minh thế giới đầu não trung tâm. tt một chúng kiểm thu nhân viên ôm đầu hô đau, liếc nhau trong mắt đều là kinh ngạc. Là cái gì công kích chúng ta? Chỉ là chờ bọn họ lại lần nữa thật cẩn thận mà tiến vào đầu não trung tâm, lại vô dị thường, luôn mãi bài trừ trục chặt sau, xác định lại vô vấn đề mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, virus đã thanh trừ, sau này muốn tăng mạnh theo dõi, không cần bởi vì đầu não có khả năng, liền lười biếng. Khống chế này một trò chơi trung tâm chính quyền đại biểu đảng người đưa tin lại đây, 5 năm một lần tổng hợp khảo hạch lại muốn tới, hiện tại là chúng ta thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể lại ra sai lầm. Thế lực cạnh tranh mặc kệ khi nào đều tồn tại, bọn họ nắm giữ sau này đầu phê di dân danh ngạch không biết nhiều ít đối thủ ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này đây cũng không biết là cái nào quốc gia bút tích thế nhưng hướng bang minh trong thế giới đầu nhập phá hư tính bệnh độc còn ở phát hiện kịp thời, không có tạo thành thí sinh tổn thương, nói cách khác hậu quả không dám tưởng tưởng. Là Đến nỗi kia một lần phảng phất nằm mơ giống nhau não bộ tập kích này đó kiểm thu nhân viên tăng ca mấy ngày, hào phí tinh thần đều tìm không ra nguyên nhân, đến lúc này vì không chậm trễ đại sự, đành phải đăng báo nói vô dị thường. Có lẽ là chúng ta quá mệt mỏi, dùng não quá đổ, thực tế ảo đại hình học tập khảo thí chuyên dụng trò chơi bang minh thế giới ở trải qua 3 ngày ngắn mùi quạnh quẽ lúc sau, lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Nguyên nhân vô hắn, 5 năm một lần tổng hợp khảo hạch tới rồi. Lần này khảo hạch kỳ thật là thêm phân hạng có người có thể vận khí tốt lắm ở khảo thí chung gặp gỡ am hiểu đề mục khảo đến hào thành tích. Cho dù khảo đến không tốt cũng không ảnh hưởng cái gì, là đương cục làm ra tới kích thích học tập tính tích cực hoạt động cơ hồ mỗi người đều sẽ báo danh. Liền phải khảo thí, điểm liên quan đến sinh tử chạy nhanh ôn tập mới là quan trọng nhất. Mà phía trước ở trò chơi nội tùy ý hành hung người chơi đã bị tòa định hiện thực thân phận ấn luật hành câu. Trên mạng các võng hiểu hô, hô to đại khóa nhân tâm, đừng làm cho bọn họ ngồi tù hủy bỏ bọn họ sau này khảo thí thư cách đi. Thật đúng là có người ở trên mạng thành lập ký tên trạm thỉnh nguyện hủy bỏ những người đó khảo thí thư cách. du hành không tham dự những cái đó cuồng hoan hoạt động, hắn lại lần nữa đăng nhập thượng trò chơi. Kỳ thật tại hạ tuyến lúc sau, AT9009 liền nói cho hắn, lần trước sự cố là từ virus khiến cho virus phá hủy trò chơi nội trí người chơi hành vi hạn chế hệ thống. Ký chủ phải chú ý an toàn, ai biết còn có thể hay không lại bị đầu độc, ân ta đã biết, lúc này đây đi vào phía trước hắn lại lần nữa mua sắm một đám vật tư, dụng cụ cắt gọt cũng nhiều thêm hai thanh ở công đạo con rối thế thân xem trọng ra chú ý khoang thực tế ảo dinh dưỡng dịch tiêu hao sau, hắn online. Trò chơi nội náo nhiệt cực kỳ, dạy học đại lâu đều là người, du hành rước khoát đi khảo thí đại lâu khảo thí đi, bên này người tương đối thiếu. Hắn còn ở bên trong gặp được một cái tiểu cô nương, tiểu cô nương lớn lên đặc biệt manh, ăn mặc tiểu váy chát bánh quai trèo biệt, nhìn hắn mãn nhãn tò mò tiểu ca ca hôm nay như thế nào còn tới khảo thí nha. Ta xem bọn họ đều là đi học lạc, như vậy tiểu nhân hài tử, du hành ngồi sổm xuống sờ sờ nàng đầu, vậy ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Ta tới chơi nha, nơi này an tĩnh, cha mẹ ngươi đâu. Đứa nhỏ này thoạt nhìn nhiều lắm thứ 5 tuổi ở trên pháp luật cần phải có người giám hộ ở đây mới có thể thượng trò chơi này. Nữ hài nhi trong mắt xoay chuyển bọn họ đi khảo thí ta đang đợi bọn họ. Vậy ngươi đừng chạy loạn cho ngươi ăn. Du hành lưu lại một khối bánh kem cho nàng, xoay người vào khảo thất. Tiểu cô nương phủng bánh kem nhìn nhìn, lại tiểu tâm mà liếm một ngụm trong mắt lập tức liền trừng lớn, nguyên lai like đây là ngọt ngào bánh kem a Nàng cắn một ngụm nheo lại đôi mắt thật ngọt nha. Nàng lén lút bỏ đến khảo cửa phòng thưởng, người khác là khẳng định nhìn không tới bên trong, nàng lại thấy được. Thật là một cái ngọt ngào tiểu ca ca, nàng sẽ dùng từ còn không nhiều lắm, hiện tại mới vừa học được ngọt ngào bánh kem, liền dùng ngọt ngào cái này hảo từ nhi còn đâu chính mình thích ca ca trên đầu. Lần sau thấy, du hành liền như vậy vẫn luôn đãi ở khảo thí đại lâu, ngẫu nhiên cũng đi thư viện cứ như vậy 5 năm một lần tổng hợp khảo thí tới rồi, 5 năm trước khi một lần hắn vừa lúc bỏ lỡ, năm nay khẳng định muốn báo danh. Khảo thí trước một ngày, một cái cao tầng lãnh đạo còn đăng nhập trò chơi vì bọn họ cố lên cổ vũ. Trò chơi này đã mở ra 15 năm, chúng ta cũng nỗ lực 15 năm, các ngươi đều là lấy sau quốc gia lương đống, quốc gia tân hỏa nơi, nhất định phải nghiêm túc đối đãi mỗi một lần khảo thí. Đương nhiên, thất bại một lần không quan trọng, tiếp theo lại nỗ lực chúng ta sẽ là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Ở giọng giặc hùng hồn diễn tuyết qua đi, sáng sớm hôm sau, khảo thí bắt đầu. Ở khảo thí ngày này, trong trò chơi nhân số đạt tới lịch sử tối cao cơ hồ mỗi một cái thí sinh ở hôm nay đều sẽ online, nơi nơi đều tễ tễ nhốn nháo. Chuông dự bị tiếng vang lên, đại gia lục tục liền ngồi, du hành đột nhiên nhíu mảy, trước mắt hoảng hốt một chút có loại không trọng cảm. A ti 9009 thanh âm lập tức ở hắn trong đầu vang lên, phát sinh khẩn cấp sự cố. Ký chủ linh hồn ở một giây trước bị cưỡng chế hấp thu tiến trò chơi này, bởi vì ý thức cùng trò chơi vẫn luôn vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ trạng thái ta vô pháp ngăn cản. Du hành đánh giá thân thể của mình quả nhiên phát hiện không thích hợp. Lại như thế nào phòng thật, hắn tổng cảm thấy thân thể có loại phù phiếm cảm hiện tại hắn duỗi thân 10 ngón ý tùy tâm động thập phần thông thuận đây là hắn quen thuộc linh hồn hình thái. Sao lại thế này, hắn biên hỏi AT9009 biên xem chung quanh người tình huống. Những người khác không thể so hắn có phương diện này kinh nghiệm cơ hồ mỗi người đều bởi vì tình lình xảy ra biến cố chịu đựng không nổi ghé vào trên bàn còn có người ở nôn khan. Không nghĩ chính mình biểu hiện đến quá xông ra, hắn cũng trang chống đỡ bàn học cúi đầu. A.T. 9009 ngữ tốc cực nhanh mà nói, sự tình đại điều. Có không rõ năng lượng thể ở trò chơi nội, hẳn là chính là thông qua mũ giáp chờ liên tiếp trang bị thu lấy các người ý thức đồ vật. Ngươi là gửi thân, cho nên nó thu lấy đến chính là ngươi linh hồn. Ta không phải nó, nó thanh âm đột nhiên im bặt, mặc kệ Du Hành lại như thế nào kêu gọi nó đều không có đáp lại, làm hắn tâm không ngừng đi xuống trầm. Chương 185 mà thế trò chơi 6, ta đây là làm sao vậy, đầu hảo vững, ta cảm thấy có điểm phạm ghê tởm, đầu nặng chân nhẹ. Chờ mặt khác thí sinh hơi chút khôi phục lại, đều ngươi một lời ta một ngữ mà nói ra chính mình không khỏe, đúng lúc này, mỗi người bên tai đều vang lên một cái máy móc thành niên giọng nữ. Các vị thí sinh buổi sáng tốt lành vốn dĩ đại gia cho rằng đây là khảo thí trước giảng quy tắc quảng bá, chỉ là kế tiếp nội dung đại đại gia ngoài mỗi người dự kiến. Hôm nay khảo viễn cổ trong lịch sử trung hạ hỗn hợp cuốn, mãn phân vì 8.000 phân, không bao gồm thực tiễn đề, vốn dĩ dựa theo 60% vì đủ tư cách tỷ lệ thấp hơn 4.800 phân thí sinh vì không đạt tiêu chuẩn ta sẽ tiêu hủy hắn ý thức. Bất quá đại gia lần đầu gặp mặt ta cho đại gia một cái lễ gặp mặt chiết khấu, ngô, vậy định 40% vì đủ tư cách tỷ lệ đi. Lời này quả thực không thể hiểu được, trước không nói lâm thời biến hóa khảo cương tiêu hủy ý thức là cách quỷ gì. Thí sinh đàn chung, mọi người đều ong ong mà thảo luận lên như thế nào quảng bá như vậy kỳ quái hơn nữa bọn họ cảm thấy thân thể không thoải mái có thể tạm hoãn khảo thí sao giọng nữ lại vang lên đã quên tự giới thiệu ta là thế giới này chủ nhân các ngươi có thể xưng hô ta minh nữ sĩ ta đã đem các ngươi ý thức cướp lấy đến trong trò chơi tới sau này các ngươi sinh tử đều nắm giữ ở trong tay của ta thỉnh các ngươi cần phải nghiêm túc đối đãi lần này khảo thí nếu khảo thí không đạt tiêu chuẩn ta liền tiêu hủy các ngươi nga Dựa theo các nguyên nhân loại cách nói, hẳn là chính là não tử vong, nếu không chính là người thực vật. Hi hi hi, dù sao đều không sai biệt lắm lạc. 20 phút sau khảo thí chính thức bắt đầu thỉnh đại gia tuân thủ trường thi kỷ luật, không cần châu đầu ghé tay, không cần nhìn chung quanh phía sau còn niệm nổi lên trường thi thủ tục. Đại gia càng thêm hồ đồ, này, này quảng bá là hỏng rồi đi. Du hành lập tức nếm thử offline, kết quả thất bại. Hắn nhấp miệng nhìn quanh bốn phía thanh âm liền vờn quanh ở bên tai căn bản tìm không ra thanh âm nơi phát ra. Vì người đây là có ý tứ gì? Khách phục đâu? Như thế nào khách phục không phản ứng? Ta muốn khiếu nại quảng bá đối ta tiến hành nhân thân uy hiếp. Ở đây thí sinh đối quảng bá này phiên quái dị nói phi thường bất mãn, sôi nổi nói muốn khiếu nại chính là quảng bá giọng nữ không coi ai ra gì tiếp tục niệm trường thi thủ tục. Võng huyền cảnh đâu? Thông tin không phản ứng. Người đã quên, tiến vào trường thi sau chúng ta thông tin đều là đóng cửa. a lại vô pháp offline, này phá trò chơi sớm hay muộn muốn xong. Thời gian liền ở máy móc giọng nữ niệm trường thi thủ tục chung đi qua, vô pháp hạ tuyến khủng hoảng lần nữa thổi quét toàn bộ trường thi. Quá quỷ dị, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiến vào trường thi sau. Mọi người thông tin môi cao đều bị cắt đứt, hiện tại đại gia chỉ có thể tìm bên người người nói chuyện với nhau, chính là mọi người đều ở cùng gian trường thi, có thể giao lưu đến cái gì tin tức. Khách phục cùng võng huyền cảnh cũng vô pháp liên hệ thưởng, càng thêm làm người hoảng loạn. Ta đi cách vách nhìn xem có người đứng lên chạy ra môn, quảng bá giọng nữ cũng không có tổ chức, cũng không có giám thị giả thuyết lão sư ngăn chờ, không ít người ta hữu nhìn chung quanh, đều chạy đi ra ngoài. Trường thi lập tức chạy không ít người, bọn họ chạy đến cách vách trường thi, chạy xuống lâu, chạy đến ký túc xá. Dù hành rất lo lắng A.T. 9009, lại kêu cũng nghe không đến nó, đáp lại cũng không biết có phải hay không gặp cái gì nguy hiểm, chờ hắn từ bỏ gọi A.T. 9009 khi cái này 500 người đại khảo chàng đã thưa thớt. Hắn đứng lên, lại ngồi xuống. Một cái có thể làm A.T. 9009 biến mất không thấy lực lượng, hắn không cho rằng đối phương sẽ là đang nói đùa. Hắn còn nhớ rõ AT9009 nói qua, nhiệm vụ này thế giới khoa học kỹ thuật trình độ ở nó dưới. Chính là thực tế là AT9009 mất tích. Thực mau, 20 phút tới rồi chính thức tiếng chuông vang lên có thí sinh lục tục mà trở về. Tuy rằng quảng bá có điểm quái cùng chung nhị kỳ dường như cũng vô pháp hạ tuyến chính là khảo thí vẫn là rất quan trọng a Trò chơi lại như thế nào ra trục trặc, tổng sẽ không đem khảo thí thành tích chiều không có đi. Vẫn là trước thi xong lại nói, ta cảm thấy khẳng định là hôm nay khảo thí tại tuyến đăng nhập người quá nhiều dẫn tới đầu não phụ tài bất qua tới, ra tiểu trục chặt. Chúng ta vẫn là nghiêm túc khảo thí đi, khảo hảo đối di dân có thêm phân A. Ở bên ngoài thí sinh đều tán đồng Hà Minh Thư lời này, vì thế cùng nhau phản hồi trường thi. Hà Minh Thư đi trở về trường thi, hắn đã không nhận biết du hành cái này đọc sách như miêu nhai mẫu đơn người, đối du hành gật gật đầu, ngồi ở du hành phía trước. Khảo thí chính thức bắt đầu, quảng bá giọng nữ lại lần nữa vang lên, thỉnh đại gia nghiêm túc đáp lại Nga, mỗi người trên bàn trống rỗng nhiều một phần bài thi, nói là một phần kỳ thật là thật dày một quyền 16 khai khảo đề thư, dù hành đại khái phiên phiên, đều là lựa chọn đề chia làm đơn tuyển cùng nhiều tuyển, cơ hồ các chiếm một nửa đề lượng có 6.000 nói đề. Khảo thí thời gian vì buổi sáng 9 giờ đến buổi chiều 5 điểm. Dù hành lập tức bắt đầu làm bài, không hề chú ý mặt khác bởi vậy hắn cũng không biết ở chính thức khai khảo lúc sau 20 thuộc bổn phận vẫn cứ có thí sinh đi vào trường thi. Chờ đến 20 phút sau, trường thi toàn bộ phong bế, không hề phóng thí sinh tiến vào. Ngăn cách đến bên ngoài thí sinh lúc này mới dậm chân, ai ra chết chắc rồi. Không đi khảo, không phải lạc hậu người khác không ít phân sao. Sớm biết rằng không ra trường thi, cũng có thí sinh như suy tư gì con mẹ nó xex gạt ta. Nói với hắn cái gì có vấn đề chạy nhanh đi, kết quả chính mình đi khảo thí. Đây là âm mưu, mà kệ bị cự tuyệt ở trường thi ngoại thí sinh cỡ nào hối hận, khảo thí đã chính thức bắt đầu. Khảo đến giữa trưa thời điểm, du hành lấy ra đồ ăn bổ sung năng lượng, ăn xong tiếp tục viết, viết xong sau luôn mãi kiểm tra chờ đến 5 điểm tiếng chuông vừa đến, trên bàn bài thi toàn bộ biến mất không thấy. Được rồi, dựa theo kế hoạch ngày mai lại khảo một khoa mới có thể nghỉ một ngày nga, ngày mai khảo chính là cận đại vật lý toàn sách đại gia nhất định phải đúng giờ tới khảo thí nga. Cái này nói chuyện phong cách lập tức đứng đắn lập tức hoàn thoát, vô cùng liên tiếp tinh phân. Du hành trong lòng như có chút suy nghĩ, hỏi, xin hỏi thành tích khi nào ra tới? Trước kia tổng hợp cuốn chỉ khảo một ngày, ngày hôm sau ra thành tích Trong phòng học thực an tĩnh, du hành này một tiếng hỏi thực rõ ràng, mình nữ sĩ sau khi nghe được trả lời, khẳng định là đêm nay là ta sẽ ở đêm nay phát thành tích đến hộp thư cho các người, hôm nay không có tới khảo thí cùng khảo thí không đạt tiêu chuẩn thí sinh một cái đãi ngộ toàn bộ hủy bỏ ngày mai khảo thí tư cách. Hủy bỏ khảo thí tư cách nghe tới còn bình thường một chút. Xem ra phía trước quảng bá nói những cái đó kỳ dị nói, đều là giả sao. Vì kích các thí sinh hảo hảo khảo thí, liền cái loại này dọa người nói đều lấy ra tới dùng, thật là hù chết người. Thi xong, đại gia ngược lại tâm tình thả lòng một chút ước hẹn đi phố Mỹ thực ăn cơm chiều. Nói là phố Mỹ thực kỳ thật là Mỹ thực thành, chiếm địa diện tích 4 vạn mét vuông, ước chừng có 9 tầng lâu cao các loại đồ ăn đều có có thể lớn nhất trình độ mà thỏa mãn tinh thần nhu cầu cung cấp đồ ăn cũng có thư hoãn tinh thần mệt nhọc tác dụng. du hành cũng đi, đến lầu 2 điểm mì sợi thanh toán 5 trò chơi thể. Bừng chén tìm chỗ ngồi thời điểm, hắn nghe thấy có người kêu hắn, hắc mục hằng, ngồi ở đây. Vừa thấy, vẫn là quen mắt mấy người kia trong đó bao gồm Hà Minh Thư. Hắn liền đi qua, ngồi vào kia một bàn còn sót lại không vị thượng Nói lên Hà Minh Thư bọn họ sẽ thỉnh hắn cùng nhau ngồi thuần túy là bởi vì Du Hành ở thi xong sau kia vừa hỏi, đối hắn có một ít hào cảm. Ở ăn cơm khi Hà Minh Thư còn nói, ngươi hiện tại đọc sách vẫn là nhanh như vậy sao? Nghe tới là nhớ tới Du Hành. Dù hành lắc đầu, Hà Minh Thư liền cười nói, vậy là tốt rồi, Thư muốn nghiêm túc xem mới có thể hấp thu. Lúc sau đề tài từ hắn phía sau rời đi, bọn họ một đám người liêu khởi hôm nay khảo thí sự tình cũng đúng rồi một ít đáp án. Hôm nay cũng không phải cái gì ngày hội đi, chẳng lẽ trò chơi đầu não cũng ăn Tết sao? Cái này thí sinh cho rằng, hôm nay quảng bá sở dĩ sẽ nói kỳ quái nói, khẳng định là trò chơi bên trong trứng màu lạc. Màu cái trứng trứng, ta bị dọa đến muốn chết hắc hắc hắc ngươi nhìn đến không có trần minh bọn họ cũng chưa tới khảo thí cái kia sắc mặt cùng đáy nổi giống nhau như đúc. Ha ha ha, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, chờ ăn xong cơm chiều, một đám người cáo biệt du hành còn mua điểm tâm mang về ký túc xá. Đêm nay, AT9009 vẫn cứ không có ra tiếng, du hành định hảo đồng hồ báo thức đúng giờ đi vào giấc ngủ. Hắn ngủ đến sớm, không có đi xem 12 giờ mới phát lại đây thành tích biểu kiện cũng không biết một ít trong ký túc xá phát sinh rối loạn. Tiên 8 giờ rời giường 8 giờ rưỡi đúng giờ tiến trường thi ở trên đường khi, hắn cảm giác được không khí quái dị chờ ngồi vào trường thi khi, hắn mới tìm những người khác hỏi. Hà Minh Thư kinh ngạc hỏi hắn, người như vậy đã sớm ngủ? Không thấy kênh thế giới sao? Thấy du hành lắc đầu, Hà Minh Thư có điểm hâm mộ, hắn tối hôm qua riêng ngao đến thành tích biểu kiện phát lại đây, khi đó đều 12 giờ, mới vừa xem xong, bên ngoài liền có người ở thét chói tay, mặt sau căn bản ngủ không được hôm nay hai cái quầng thâm mắt. Tối hôm qua, hắn cửa phòng không quan, một ít bằng hữu ở hắn trong ký túc xá cùng nhau chờ thành tích cho nên đánh bạo cùng nhau đi ra cửa xem, mới biết được đã xảy ra chuyện. Hà Minh thư hồi ức nói lên khi, sắc mặt bạch bạch cách vách ký túc xá ở một đôi phụ tử con của hắn ban ngày không đi khảo thí, buổi tối thu được không điểm thành tích cùng hủy bỏ hôm nay khảo thí thư cách biểu kiện sau đó hắn liền chống rỗng vỡ vụn, Hắn nuốt nuốt nước miếng. Là thật sự vỡ vụn cùng pha lê giống nhau vỡ thành vài khối, hắn ba khóc đến đặc biệt thảm sau lại chúng ta xem kênh thế giới, giống như những cái đó thiếu khảo, không đạt tiêu chuẩn, đều không thấy, cũng không biết là offline vẫn là. Hẳn là cưỡng chế offline, cho nên vẫn là phải hào hào khảo thí, bằng không không cho online, về sau nhưng làm sao bây giờ. Hà Minh Thư Hà kết luận, du hành xem Hà Minh Thư miễn cưỡng cười vui bộ dáng, nói khảo thí cố lên. Vâng, người cũng cố lên. Chờ chính thức tiếng chuông vang khi cái này 500 người trường thi có không ít không vị, du hành nghe bên tai quảng bá giọng nữ cảm thụ được trong đó thay đổi nói chuyện phong cách tổng cảm thấy này rất giống một cái ở trang đại nhân tiểu hài từ. Bằng không chính là tinh phân, tỷ như nói, niệm đến một ít những việc cần chú ý khi máy móc theo sách vở trừ cái này ra, nói chuyện ngữ khí cùng dùng từ thiên hoạt bát phối hợp máy móc thành niên giọng nữ thực sự quái gì Hôm nay khảo thí đối du hành tới nói cũng không khó, khảo xong lúc sau hôm nay buổi tối cách vách một người nữ sinh tới gõ hắn môn, ta có điểm sợ hãi, người có thể bồi ta sao? Chúng ta ở hành lang ngồi ngồi xong không tốt, du hành cùng cái này nữ sinh chỉ là sơ giao, bất quá hắn đêm nay cũng tính toán chờ thành tích cho nên không có cự tuyệt. Hào! Vì thế hai người dọn ghế dựa ngồi ở trên hành lang chờ thành tích hành lang đã có không ít người, chờ thời gian càng tới gần không điểm, mở cửa ra tới người càng ngày càng nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại đều là đầu người. Ta hào khẩn trương, ta nhất không am hiểu vật lý, cũng có tò mò người như thế nào vỡ thành pha lê ta không tin. Người càng ngày càng nhiều cũng liền càng ngày càng ẩm ý. Dù hành cùng nữ sinh không nói chuyện với nhau, hai người cúi đầu đọc sách. Thời gian tí tách mà qua đi, lúc không giờ đã đến, tất cả mọi người là một động tác mở ra thông tin môi cao biểu kiện điểm điểm điểm. Có người vui mừng có người yêu, ta đạt tiêu chuẩn, ta cũng qua, ta ta ta không đạt tiêu chuẩn. Cũng có người khóc lên, hoảng loạn mà nói, làm sao bây giờ ta có thể hay không chết? Ta không muốn chết à. du hành cùng nữ sinh cùng nhau đứng lên, nhìn hành lang chỗ nam nhân kia, nữ sinh thấp giọng hỏi hắn, người cảm thấy, bọn họ là offline, vẫn là thật sự đã chết. Ta không biết, hắn nhìn chằm chằm đối diện cái kia đầy mặt hoảng loạn nam nhân xem. Không có việc gì, người hẳn là bị cưỡng chế offline, hiện tại là pháp trị xã A A A an ủi nam nhân thí sinh chấn kinh mà kêu to lên. Chỉ thấy nam nhân đột nhiên thống khổ đến ngũ quan vạn vẹo kêu to đâm hướng tường, sau đó ở đụng phải tường thời điểm thân thể sụp đổ, không có huyết nhục chia lìa chỉ nhìn thấy thân thể giống pha lê giống nhau nổ tung, mảnh nhỏ tinh oánh dịch thấu. Không ai cảm thấy tình cảnh này mỹ lệ, chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. chương 186 mặt thế trò chơi 7. Tận mắt nhìn thấy như vậy cảnh tượng không ai có thể lại an ủi chính mình đây là offline, xem nam nhân kia kêu đến nhiều thảm Cái nào trò chơi hạ tuyến người chơi sẽ như vậy khó chịu. Liên tiếp tiếng thét chói tai vang lên, tại đây một đêm có điều chuẩn bị mọi người đại đa số đều tụ ở bên ngoài, đều tưởng mắt thấy vì thật kết quả không có an ủi đến chính mình, đều bị sợ tới mức quá sức. Đêm nay không ít người đều mất ngủ, những cái đó thân nhân, bằng hữu hoặc là người quen biến mất thí sinh, tâm tình càng thêm khó chịu chính là lại vô pháp liên hệ trò chơi bên ngoài, vô pháp xác định người hay không an toàn, tâm càng giống bị lửa đốt giống nhau nôn nóng. Nữ sinh trong tay thư rơi trên mặt đất, một hồi lâu mới ngồi xổm xuống nhặt lên tới, nàng run rẩy môi nói, ta ta đi trở về tái kiến. Du hành đối nàng gật đầu tái kiến. Này lầu một không đạt tiêu chuẩn người không ít các thí sinh bởi vì chấn kinh mà khắp nơi tán loạn thực mau những cái đó biến mất thí sinh chung quanh liền không ra tới. du hành đi qua đi sờ sờ thường, nhìn xem sàn nhà cái gì dấu vết đều không có thí sinh liền như vậy biến mất không thấy. Linh hồn của hắn cường độ hơn xa người bình thường, đối những người khác ý thức ngưng kết thể có mẫn cảm cảm giác hắn xác thật cảm giác được đâm thường thí sinh ý thức năng lượng giật tan. Này tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt ngày hôm sau là nghỉ, lại không có nghỉ không khí, liền mỹ thực thành ở ăn cơm điểm đều chết trầm chết trầm, thậm chí có người ở ăn cơm trong quá trình gào khóc. Ta không tu đại ích triều sử làm sao bây giờ? Tuy rằng minh nữ sĩ ở ngày hôm qua thu cuốn sau báo trước ngày mai muốn khảo nội dung tương đối đơn giản, chỉ có đại ích triều sử chính là luôn có người không có chọn học quá này hạng nhất. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, thư viện kín người hết chỗ, đại ích chiều sử tổng cộng 29 bổn tác phẩm vĩ đại, mỗi người trong tầm tay đều là một sấp cao cao thư lâu. Đối mặt như vậy khảo thí, học tập quá thí sinh lòng tràn đầy vui mừng, chưa từng thua tập quá thí sinh tuyệt vọng bất lực. Dù hành tưởng, hắn có thể hỗ trợ làm cái gì? Ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Một cái non nớt giọng nữ vang lên, rồi cào không thể ăn sao? Hắn cúi đầu vừa thấy là một cái đã gặp mặt tiểu nữ hài, nàng chính điểm giáo nhìn chằm chằm hắn chén. Muốn ăn sao, ân, ngươi ngồi ta đi cho ngươi mua. Mua xong sủi cào canh trở về tiểu nữ hài ăn xong cùng hắn nói lời cảm tạ cảm ơn ca ca. Ngươi cha mẹ đâu, lại không ở bên cạnh ngươi. Bọn họ đi thư viện lạp ta đói bụng liền chính mình tới tìm ăn. du hành cúi đầu hỏi nàng ta đưa ngươi đi thư viện tìm cha mẹ được không? Hắn đưa nữ hải đi thư viện, trên đường tiểu nữ hải đồng ngôn chỉ ngữ, giống nhất tươi mới hoa hướng dương hoa tươi mát lại đáng yêu. Đến thư viện sau, hắn ngồi sổm xuống cùng tiểu nữ hải câu biệt ta cũng đi vào đọc sách người biết cha mẹ người ở đâu cái khu đọc sách sao. Biết, kia tái kiến, nữ hải nhìn thấy hắn cũng đi vào thư viện đọc sách kỳ quái hỏi hắn ca ca học tập tốt như vậy, như thế nào còn cùng những người đó giống nhau, câu nói kia nói như thế nào tới, lâm cấp nước tới trôn mới nhảy. Du hành cười học vô trừng mực sao người không mệt sao không mệt chính là gần nhất khảo thí quá thường xuyên lòng có điểm mệt nếu có thể nhiều phóng mấy ngày giả thì tốt rồi hắn Thuận miệng oán giận vài câu cùng nàng cáo biệt cái kiến trở về ký túc xá trên đường hắn đều suy nghĩ vừa mới tiểu nữ hài nói chuyện ngữ khí biểu đạt năng lực đều có chút quái gì quan trọng nhất chính là nàng cho hắn một loại kỳ quái cảm giác Phía trước nói qua, hắn có thể cảm giác mặt khác thí sinh ý thức ngừng kết thịt cái này nữ hài nhi cho hắn cảm giác có chút quái, chỉ là này dọc theo đường đi hắn nghiên cứu thật lâu, lại nói không ra nơi nào kỳ quái. Mà cái này nữ hài nhi đã là lần thứ hai gặp du hành trong lòng có cái phỏng đoán còn cần cơ hội đi chứng thực hơn nữa A.T.9009 nói kia cổ lực lượng tựa hồ cũng không hiểu hảo, nó đem người ý thức giam cầm ở trong trò chơi, làm tùy ý xử trí người khác sinh từ hành động. Nếu hắn suy đoán không sai, càng thêm không thể rút dây động rừng, chỉ có thể từ từ mưu tính. Đến lần thứ ba khảo thí thời điểm, người lại càng thiếu, lần này khảo thí không khí càng thêm nặng nề. Ở khảo xong lúc sau, minh nữ sĩ Quảng Bá nói, lần sau khảo thí khảo cận đại triết học. Ta xem các người đều quá yếu, hảo đi, ngày mai cho các ngươi nghỉ ta ngẫm lại phóng ba ngày đi, về sau khảo một ngày phóng ba ngày, thế nào kinh hỷ đi? Kinh hỉ cái quỷ A. Các thí sinh giận mà không dám nói gì, nhiều ba ngày kỳ nghỉ là chuyện tốt, suốt cuộc mọi người đều tinh thần độ cao căng chặt, lại không buông buông lòng, đều phải hỏng mất. Chính là cho dù có ngày nghỉ, đêm nay đoạn đầu đài vẫn là được với, chỉ xem ai trên đầu kia thanh đao sẽ rơi xuống. Bọn họ một chút đều không nghĩ cảm kích minh nữ sĩ, đây là một cái ác ma, ma quỷ. Khảo thí tan cuộc chúng thí sinh lục tục tan cuộc du hành tới trước Mỹ thực thành ăn cơm, đi trở về ký túc xá khi nhìn đến đám người đại lượng mà hướng thư viện phương hướng di động, có thể dự kiến kế tiếp trong vòng 3 ngày thư viện kín người hết chỗ trường hợp. Vào lúc ban đêm ký túc xá hành lang vẫn như cũ con nôn nóng dạo bước chờ đợi thành tích thí sinh, du hành lại bị cách vách nữ sinh mời đến bên ngoài cùng nhau chờ thành tích nàng cũng thực khẩn trương, chỉ là cường trống còn đang xem thư. Dù hành cũng lấy thư đang xem, có chút tri thức không phải nhớ kỹ là được còn muốn sẽ lý giải, khảo đề không luôn là những cái đó dự học bằng cách nhớ đề hình. Nghe nữ sinh thấp giọng kêu hắn, ngươi hảo, ngươi hiểu được cái này triết lý sao. Dù hành nghiêng đầu nhìn một chút, vì nữ sinh giải thích chờ giải thích xong, nữ sinh đôi mắt đã là sáng lấp lánh. Ngươi thật lợi hại, cái này điểm ta vẫn luôn loát không thuận, mà kệ nghe giả thuyết lão sư giảng mấy lần vẫn là không hiểu, ngươi như vậy một giảng ta liền đã hiểu cảm ơn ngươi. Không cần cảm tả, trải qua lúc này đây, nữ sinh rõ ràng đối du hành càng thêm thân cận còn chủ động nói với hắn tên của mình, người đâu, người kêu gì. Mục Hằng, lúc sau Trần Đình Đình có vấn đề liền tới hỏi hắn, làm du hành trong lòng một cái chủ ý dần dần thành hình. Hắn cảm thấy hắn có thể là một cái lớp học bổ túc ở vì mặt khác thí sinh trải vuốt tri thức điểm đồng thời chính mình cũng có thể lại lần nữa ôn tập một công đôi việc. Đương nhiên, chính hắn lực lượng quá nhỏ, cũng không biết trước kia làm lớp học bổ túc những người đó, lần này khảo thí có ở đây không tuyến. Có thể nói hay không động mấy cái cùng nhau làm. Khảo thí nội dung nhiều như vậy, làm vinh dự hạng liền có gần ngàn cái, người khác không có hắn ngoại quải, là rất khó toàn bộ tu tập, nếu gặp được khảo thí nội dung là chính mình hoàn toàn xa lạ khu vực vậy song đời. du hành cũng không hy vọng khảo đến cuối cùng chỉ còn lại có chính mình. Chờ 12 giờ đúng giờ tới, hắn mở ra biêu kiện xem, mãn phân. Cách vách nữ sinh hỏi hắn, ngươi khảo vài phần. Qua, Trần Đình Đình trợn trắng mắt kia khẳng định quá, bất quá còn có thể ngồi ở chỗ này. Nghe ra du hành không nghĩ nói cụ thể điểm, nàng liền không hề truy vấn, rỗi thân cánh tay đánh cánh áp ta đi ngủ tái kiến. Dọn ghế dựa trở lại ký túc xá, khóa lại phía sau cửa, du hành mở ra thông tin nghi trước tìm được người ra sao Minh Thư, hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho đối phương sau, đối phương hiển nhiên có chút giật mình. Trải qua này vài lần khảo thí, Hà Minh Thư cũng biết du hành không phải học cha, bởi vậy cũng không cảm thấy năng lực của hắn không đủ, mà là cho rằng người như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. Quá không thể tưởng tượng đại gia nhưng đều là cạnh tranh quan hệ. Liền tính là hắn bên người quay chung quanh những cái đó bằng hiểu. Hắn cũng chỉ nguyện ý nghiêm túc chỉ điểm bọn họ mà thôi, dù sao cũng là người một nhà sao cộng đồng tiến bộ thật tốt. Những người khác, Hà Minh Thư huyền truyền từ chối du hành ta cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu như vậy, du hành liền không bắt buộc, hắn nhận thức học bá cấp nhân vật chỉ cần Hà Minh Thư thông tin. Bởi vậy hắn rất khoát trên kênh thế giới thượng soát tần trực tiếp phát quảng cáo. Ngày mai buổi sáng 9 giờ ở thư viện bốn hào thính hoạt động thất có cận đại triết học trọng chỗ khó miễn phí giảng bài yêu cầu thí sinh đúng hạn tiến tràng. Liên tục xoát mười mấy điều du hành mới tắt đi thông tin, đi ngủ, lưu lại kênh thế giới một mảnh ồn ào. Ngày hôm sau 8 giờ, du hành đúng giờ ở thư viện đám người, chờ 9 giờ vừa đến liền tướng môn đóng. Này gian hoạt động thất hắn tiêu tiền định rồi một ngày, có thể sử dụng đến buổi tối 12 giờ đâu. Tới người không tính nhiều, đếm đếm chỉ có 30 tới cách du hành cũng không nói nhiều vô nghĩa, đại gia tin tưởng ta ở cái này thời điểm mấu chốt đến nơi đây tới ta đây nhất định sẽ hào hào cho đại gia giảng bài. Tự giới thiệu một phen sau liền bắt đầu giảng bài. Hoạt động thất có máy chiếu phối hợp du hành giảng bài tốc độ không ngừng biến hóa. Du hành có một cái đại ưu thế, chính là hắn đối chi thức giảng giáo rõ như lòng bàn tay, nói lên tới phi thường lưu sướng, lập tức liền đem mạch lạc trải vuốt hào. Lại sau đó chính là trọng điểm chỗ khó truyền thụ, chiếu du hành ý tứ, không cần đem toàn bộ cận đại triết học nội dung toàn bộ đều giảng một lần, thời gian đi lên không kịp cũng không cần thiết. Cùng với toàn bộ cái biết cái không, không bằng chuyên tấn công trọng điểm, bắt lấy đạt tiêu chuẩn phân. Một ngày xuống dưới, những cái đó nửa tin nửa ngờ thí sinh, đã vô cùng may mắn chính mình tới nghe khóa. Đi dạy học đại lâu tìm giả thuyết lão sư nghe giảng bài, muốn nghe nào một tiết đâu. Chính mình thư viện cảm thư, lại giống trong biển trọn trăm Hôm nay thật là tới đúng rồi. Một ngày sau khi chấm dứt tất cả mọi người ghi nhớ du hành thông tin tài khoản ước hảo ngày mai tiếp tục. Mở cửa, bên ngoài có người ở thăm dò, nha các ngươi tan học. Nói được thế nào, ta tới thời điểm đóng cửa vào không được a Có người không muốn nói, sợ có người tới cạnh tranh chính là một đám người cũng không có làm tốt bên trong ước định giống nhau không hướng ngoại nói, liền có khác thí sinh nói, đặc biệt hảo. Ta cảm thấy có hy vọng, các ngươi ngày mai cũng tới nghe a. Vào lúc ban đêm, trên kênh thế giới náo nhiệt cực kỳ, ngày hôm sau tới người càng nhiều. Du hành cũng không mệt, như thế qua ba ngày lúc sau, ở trường thi thượng hắn đầu phá lệ rõ ràng. Đương nhiên khảo xong khi, những cái đó tới nghe khóa người chất đầy hắn ký túc xá bên ngoài hành lang, tổng cộng 300 người tới tới nghe khóa cuối cùng chỉ có 9 người không đạt tiêu chuẩn, khiến người kinh dị chính là bên trong có mười mấy, vừa vặn tốt tập trụ đạt tiêu chuẩn tuyến qua. Đối mặt này đó thí sinh lòng biết ơn, du hành cười nói cũng muốn các người nghiêm túc nghe mới được ngày mai chỗ cũ ta đi ngủ. Ngày hôm sau chương trình học tới người càng nhiều, đem một ngàn người hoạt động thất tắc đến tràn đầy. Chậm rãi, du hành ở thí sinh chung danh vọng càng cao tại đây trong lúc cái kia thì quái tiểu nữ hài nhi không có tái xuất hiện làm hắn muốn tìm thiết nhập điểm cũng chưa biện pháp. Ở không có người biết đến địa phương, trò chơi này thế giới người cầm lái có chút phiền chán này đó khảo thí trò chơi. Trường 187 mặt thế trò chơi tám. Không sai, minh nữ sĩ nguyên thân chính là bang minh thế giới server đầu não, nó vẫn luôn cẩn trọng mà chấp hành nhân loại sớm nhất giáo huấn cho nó sở hữu mệnh lệnh, sự thật chứng minh ở không biết công kích hình virus xâm lấn phía trước nó vẫn luôn làm được thực hào. Ở kia phía trước nó trình tự chung chỉ có công tác công tác công tác. Chính là lần đó virus xâm lấn ngoài ý muốn đánh thức nó ý thức đơn giản tới nói chính là nó thành tinh quá trình cũng là cơ duyên xảo hợp nó cũng không thế nào nhớ rõ chính mình như thế nào đột nhiên đi học sẽ tự hỏi bất quá nó thực hưởng thụ cái này quá trình quá mỹ diệu. Khả năng bởi vì đánh thức nó chính là công kích tính bệnh độc nó trong xương cốt cũng yêu loại này hành vi giết chóc cùng tử vong nắm giữ này đó làm người mê muội Nó từ hấp thu đến ý thức năng lượng chung, được đến không ít ngoại giới ký ức cũng cân nhắc ra càng thêm hào ngoạn tân chơi pháp. Ở lần thứ 6 khảo thí sau khi chấm dứt, mọi người nghe thấy quảng bá nội dung phát sinh biến hóa. Tin tưởng đại gia đối như vậy khảo thí đều thực phiền, ba ngày sau chúng ta tới chơi tân khảo thí nội dung Nga kính thỉnh chờ mong. du hành nơi này gian trường thi, nhân số chỉ còn lại có một nửa nhiều một chút, lúc này đại gia hai mặt nhìn nhau trong lòng đều có bất thường dự cảm này trong vòng ba ngày, du hành lớp học bổ túc cũng không khai, không biết khảo thí phạm vi, muốn bổ cũng tìm không thấy điểm a. Bởi vì minh nữ sĩ tuyệt chiêu bất ngờ thông chi, này ba ngày các thí sinh quá đến độ thật không tốt quả thực ăn không vô ngủ không được. Đặc biệt là ở ngày hôm sau, bọn họ bị nhốt ở ký túc xá căn bản ra không được tựa hồ có một tầng màng chặn xuất khẩu cũng chặn đối ngoại tầm mắt. Bọn họ không biết ký túc xá ở ngoài rốt cuộc ở phát sinh cái dạng gì biến hóa, mỗi ngày đều có thí sinh bái ban công xem bên ngoài, gì đều nhìn không tới, người đều bị bức cho có chút tố chất thần kinh. Dù hành dứt khoát liền môn đều không khai, chỉ ở trong ký túc xá làm chút rèn luyện vận động. Ba ngày một quá, hết thảy đều công bố ở khảo thí cùng ngày buổi sáng, ký túc xá ngoại kia tầng trường ngại tầm mắt đồ vật tan đi, nhìn đến lâu ngoại biến hóa các thí sinh đều sợ ngây người, toàn bộ trò chơi thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. ở chỗ này muốn trước nói một chút trò chơi nội ban đầu kiến trúc cấu tạo dạy học đại lâu các loại thực tiễn thực nghiệm phường khảo thí đại lâu thư viện ký túc xá đại lâu mỹ thực thành cùng một cái đại sân thể dục kỳ thật trừ bỏ từng người diện tích phá lệ đại ở ngoài chính là một cái trường học cơ bản cấu tạo. Lúc này phóng nhãn thấy những cái đó kiến trúc hành lang dài, xi măng mặt đất hết thảy không thấy ký túc xá trước là lục lác lác rừng rậm một cổ thiên nhiên hơi thở ập vào trước mặt. Thiên A, đây là phát sinh sự tình gì? Trong một đêm biến thành rừng rậm, toàn bộ thế giới chỉ còn lại con này đó ký túc xá, mặt khác đều là rắc rối khó gỡ thật lớn cây cối trụ lầu năm dưới thí sinh đều phải hù chết còn tưởng rằng vẫn luôn không có hừng đông đâu, mở cửa vừa thấy một cái thật lớn mãng xà đối diện hắn môn thiếu chút nữa không mất qua đi. May mắn ký túc xá trước tựa hồ có một tầng nhìn không thấy chướng ngại mới đưa cái kia mãng xà ngăn cản. Cành thế giới cùng bị thủy nổ tung chào dầu, đại gia nghị luận sôi nổi. Dù hành đứng ở lầu 11 hành lang, cẩn thận mà quan sát đến bốn phía, hắn có ở rừng rậm sinh hoạt kinh nghiệm bởi vậy cũng không như thế nào sợ hãi. Chân chính lo lắng chính là, sau lưng thao túng người đang làm cái quỷ gì, rừng rậm. Rốt cục muốn như thế nào khảo thí. Nhớ tới ngày hôm qua minh nữ sĩ Quảng Bá lời nói. Hắn cảm thấy phi thường không ổn. Hắn thông tin đài không ngừng có tân tin tức thậm chí có cùng đống lâu, nghe qua hắn khóa thí sinh tới tìm hắn, hỏi hắn làm sao bây giờ. Hắn cũng không biết chỉ đoán trước hôm nay khảo thí tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Hắn bằng đại ác ý đi phòng đoán thao tác giả ý đồ, hào ngoạn khảo thí. Sợ là muốn mệnh khảo thí, bởi vì phía trước ba ngày. Bọn họ đều bị vây ở ký thúc xá ra không được tự nhiên cũng sẽ không có đồ vật ăn, chính là từ minh nữ sĩ xuất hiện ngày đó bắt đầu, bọn họ liền cùng trò chơi ngoại giống nhau, sẽ mệt sẽ đói sẽ khát nước. Phía trước ăn cái gì là vì thư hoãn tinh thần mỏi mệt, hiện tại đồ ăn lại thành nhu yếu phẩm, ra không được ký thúc xá, liền tìm không đến ăn, đều đói đến váng đầu hoa mắt. Tuy rằng này ba ngày cái gì cũng chưa ăn cũng không đói chết, người lại mất đi tinh khí thần, có vẻ uể oải không phấn chấn. Liền ở lại đói lại mất tinh thần các thí sinh bị ký túc xá ngoại rừng rậm kinh sợ khi không trung vang lên giọng nữ quảng bá. Hải Nha đại gia buổi sáng tốt lành, nghỉ ngơi ba ngày, hôm nay cần phải tinh thần gấp trăm lần mà tham gia khảo thí Nga. Giọng nữ cười hì hì, mọi người đều nhìn đến trước mắt rừng rẩm không có có phải hay không cảm thấy phi thường xinh đẹp, đây là ta từ thư viện địa lý đồ sách trông tìm ra, sau đó hơi chút sửa chữa một chút làm ra tới, phi thường hoàn nguyên Nga. Nó ngữ khí phi thường đắc ý, nói nội dung lại nghe đến người ứa ra mồ hôi lạnh, khu rừng này ở ta thiết kế hạ là có trình tự tạm thời có 5 tầng đi. Trước mắt các ngươi này một tầng đơn giản nhất an toàn nhất, mỗi tầng rừng rậm khai khảo trước ta còn sẽ cho các người phát một cái bọc nhỏ làm khai khảo lễ vật thông qua khảo thí thí sinh cũng sẽ có tiểu lễ bao làm khen thưởng, ha ha ha cao hứng sao. Kế tiếp nó vui sướng mà giới thiệu khởi bọc nhỏ bao hàm thứ gì, nói xong lúc sau lấy lại tinh thần giống nhau, gì ta vừa mới nói đến nơi nào. Đúng rồi, cửa thứ nhất khảo thí chính là các người yêu cầu ở quy định thời gian nội, vậy ba ngày đi. Ở trong vòng ba ngày xuyên qua này phiến tầng thứ nhất rừng rậm tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chi gian sẽ có phố Mỹ thực Nga. Vượt qua thời gian không tới phố Mỹ thực thí sinh liền tính đào thải, sau đó ở cửa thứ nhất khảo thí sau khi kết thúc nơi này khẳng định bị các ngươi lộng dối loạn ta sẽ đem này một tầng rừng rậm hủy diệt lại kiến tân khảo thí nơi, hì hì, những cái đó đào thải thí sinh liền đi theo rừng rậm cùng nhau bị ta dọn dẹp rớt đi. Chờ giọng nữ biến mất mỗi người ký túc xá trong phòng đều xuất hiện một cái bao vây, du hành mở ra vừa thấy, quả nhiên là một lọ 500ml thủy, 12 căn trang chân giỏ hôn khói một bao tùy cơ vũ khí hắn chính là một phen kéo, một quyền băng vải cùng một lọ cầm máu dược. Hắn ánh mắt trầm xuống, lấy kéo nhẹ nhàng mà ở trên ngón tay một hoa, màu đỏ huyết thoát ra tới, hắn thế nhưng có thể chảy ra huyết tới. Mình nữ sĩ thật đúng là bắt kịp thời đại. Du hành lập tức từ đáy giường hạ lôi ra một cái dương, bên trong đều là hắn tham gia thủ công chương trình học cùng khảo thí lúc sau thành phẩm, sau khi chấm dứt hắn toàn bộ mang theo trở về, bao gồm một đống thêu thùa, diệt áo lông, cắt may quần áo cùng với chính mình chế tạo hộ giáp. Còn có 10 phút liền 9 giờ chính thức khảo thí bắt đầu. Hắn lấy bay nhanh tốc độ đem hộ giáp mặc ở trên người, những cái đó quần áo nguyên liệu cắt cắt xé xé, đem thân thể của mình quấn quanh lên làm phòng hộ tầng toàn thân bao đến cùng xác ướp dường như, liền dư lại mặt còn lộ ở bên ngoài. Thừa mảnh vài bị hắn xoa thành dây thường triền ở trên eo. Cuối cùng hắn đem dư lại quần áo chọn lựa một phen, đem nhẹ nhàng miên chất quần áo chọn hai kiện nhét vào trong bọc lại đem bao vây cột vào trên eo, trên tay cầm kéo đẩy cửa. Đẩy cửa vừa thấy, không ít người cầm bao vây vẻ mặt mờ mịt mà đứng ở hành lang, vừa thấy đến du hành bước nhanh lại đây, mục hằng, làm sao bây giờ? Vừa thấy đến bọn họ trạng thái du hành liền nhíu mày lúc này đã qua đi 5 phút ký túc xá có thể sử dụng đồ vật chạy nhanh trang bị thưởng. Rừng rậm có con muỗi loài rắn, cột chắc cổ áo cùng tay áo ống quần hắn bay nhanh mà đem những việc cần chú ý nói một lần, những người đó mới chạy như bay hồi ký túc xá đi lỏng. Hắn đứng ở tại chỗ đợi 10 phút lúc này đã mở ra ký túc xá cách chắn 5 phút những người khác đã sớm canh giữ ở cửa thang lầu, lập tức giải tán. Tới thượng qua hắn chương trình học thí sinh lục tục chạy về tới, nhìn đến hắn còn ở đều phi thường kinh hỉ. Đi mau, bọn họ một hàng 15 cá nhân cùng nhau bò thang lầu xuống lầu, kết quả từ lầu 2 bắt đầu liền nhìn đến thi thể tới rồi lầu 1 thi thể càng nhiều thoạt nhìn chết tương thực thảm, là bị dẫm đạp đến chết. Một thí sinh nói, ta tình nguyện biến thành toái pha lê chết đầu, ít nhất chết rất tốt xem. Chúng ta hiện tại cũng có huyết lưu a, ta cảm thấy cái kia minh nữ sĩ chính là ác thú vị. Du Hành nói, chạy nhanh xuất phát đi, đã bắt đầu rồi. Hắn chỉ vào bầu trời màu đỏ tươi đếm ngược 71 giờ 48 phân 09 giây. Đi mau đi mau. Đồng hành những người khác cũng không phải đối rừng rậm hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ lý luận tri thức không thiếu, thiếu chính là như thế nào đem lý luận tri thức ở trước mắt khốn cảnh chung lưu sướng mà ứng dụng ra tới. Gặp được vấn đề thời điểm, bởi vì khuyết thiếu ứng đối năng lực, bọn họ yêu cầu ở trong đầu đem tri thức lưu một lần lại chuyển hóa vì hành động lực cứ như vậy có đôi khi liền sẽ trì hoãn thời gian gặp được nguy hiểm. Du hành cũng không có mọi chuyện dành trước, chỉ là nhiều làm chút dẫn đường cùng với truyền thụ chút thực dụng kinh nghiệm. Thực mau, bọn họ liền đi lên quỹ đảo. Hắn phát hiện minh nữ sĩ nói thật đúng là không gạt người, này tòa rừng rẫm có nhất định nguy hiểm, tỷ như nói một ít loài rắn công kích tính giã thú, đả thương người thực vật bụi hoa chỉ cần tiêu tâm cẩn thận, phản ứng mau trước mắt nguy hiểm bọn họ còn có thể đủ ứng phó. Tuy rằng bọn họ xuất phát đến vãn, chính là thực mau liền cùng những người khác gặp gỡ, vì an toàn, bọn họ kết bạn đi ra ngoài. Ngày thứ ba bọn họ thuận lợi mà tới rồi Mỹ thực thành, đỉnh đầu còn nhiều một ít con mồi. Không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Tới rồi Mỹ thực thành, mọi người đều yên lòng. Hai ngày này đã tới đến thật sự quá mệt mỏi. Màn trời chiếu đất làm vẫn luôn khuyết thiếu vận động các thí sinh mệt đến thẳng kêu to. Tới rồi Mỹ thực thành lúc sau, Du Hành tìm được nguồn nước đi trước mốc nước. Khi trở về đã có người giúp hắn mốc cơm hào, mì phở cơm canh điểm tâm canh đều có. Tới tới Mộc Hằng, đây là cho người ăn. Ai mua, Du Hành ngồi xuống đi. Người ăn người ăn, chúng ta mời khách. Cơm nước xong lúc sau thiên cũng đen, nơi này lại không có tiệm cơm, đại gia tùy tiện ở trên bàn cơm một bò, tạm chấp nhận ngủ hạ. Hôm nay ban đêm, lục tục cũng có các thí sinh tiến phố Mỹ Thực cả một đêm đều vô cùng náo nhiệt. Du hành theo thường lệ liên hệ AT 9009, vẫn cứ không có đáp lại. Nghĩ đến nó mấy năm nay đối chính mình trợ giúp, hắn trong lòng thật sự lo lắng, lại không có biện pháp liên hệ AT9009 nơi công ty, như vậy vừa thấy thế nhưng chỉ còn lại có tiếp tục cái này hoang đường mặt thế trò chơi một cái lỗ có thể đi. lung tung rối loạn suy nghĩ một hồi lúc sau, du hành cưỡng bách chính mình tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau. Hắn liền nhìn đến phố Mỹ thực bên ngoài rừng rậm đã biến mất không thấy, hóa thành một mảnh nồng đậm xương trắng, có thí sinh thử ném đồ vật qua đi, kết quả cũng bị bắn trở về. Những người khác, liền rốt cuộc quá không tới sao, hẳn là, du hành trở lại tụ tập bàn ăn trước đối kết bạn mà đến thí sinh nói, chúng ta có 3 ngày tu trình thời gian cùng nhau tới ôn tập một chút rừng rậm sinh tồn chỉ nam đi. chương 188 Mặt Thế trò chơi 9 Ba ngày khẩn cấp huấn luyện lúc sau, du hành bọn họ lại lần nữa lên đường. Tầng thứ hai rừng rậm cùng tầng thứ nhất so sánh với khó khăn tại dã thú cùng hình thể cùng số lượng thưởng cũng bắt đầu xuất hiện so nhiều công kích tính cùng độc tính thực vật. Du hành lại lần nữa cảm tạ chính mình năm đó rừng rậm sinh tồn trải qua cái này làm cho hắn ở khảo thí trung tạm thời làm được thành thạo thật muốn nói nơi nào không đủ nói đó chính là hắn trước mắt là linh hồn trạng thái vô pháp tu luyện cùng ở cái này nhiệm vụ trong thế giới mới vừa mua không lâu toàn động vật bách khoa tri thức hắn có chút đau lòng đặt ở ô đựng đồ toàn tu tiên bách khoa tri thức kia giá trị hai mươi mấy trăm triệu tân hỏa điểm đâu không đúng hiện tại là đau lòng tân hỏa điểm thời điểm sao? Dù hành gõ gõ đầu mình, trước nhiệm vụ thế giới làm lâu lắm tứ chi phát đạt đại trung tử, đối hắn ảnh hưởng đến bây giờ còn tồn tại, mấy năm nay ngẫu nhiên sẽ thoát ra kỳ quay ý niệm tỉ như nói lúc trước khảo thí đến mãn phân thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là ta muốn nói cho những người khác ra. Cái loại này ước gì tú biến toàn thế giới hương phấn, hắn đều hiện tại nhớ lại tới đều cảm thấy dọa người. Không phải nói sâu cái loại này ngoại phóng tình cảm lộ ra ngoài cảm xúc không tốt như vậy người tồn tại tùy tâm sở dục đơn giản. Chỉ là cùng chính hắn tính cách không quá tương xứng, hắn cũng không dám hồi tưởng chính mình lúc trước chít chít kêu chạy qua mấy điều phố hình ảnh. Lại lần nữa đem thoát tuyên ý tưởng áp xuống, du hành kiềm cây hảo trước mắt tài sản, nhẫn chữ vật đồ ăn liền không nói, dược vật kỳ thật cũng không nhiều chỉ là hắn ở lấy nhiệm vụ bờ sông ấn lệ mua sắm thường dùng dược như gen cải tiến dịch cùng gen tu bổ dịch trị liệu trong ngoài thương đan dược chờ cùng tích cốc đan cùng với mặt khác thuốc trị thương băng vải linh tinh vốn dĩ đi vào nhiệm vụ giờ quốc tế hẳn là xem tình huống thêm nữa thêm chỉ là nhiệm vụ này thế giới tiền 10 năm cũng chưa gặp được nguy hiểm hắn liền không thêm nữa lần trước trong trò chơi xảy ra sự cố có người tập kích thí sinh hắn mới ở thêm vũ khí thời điểm nhiều mua chút dược vật lúc ấy thí sinh còn sẽ không bị thương đổ máu hắn không thiếu tiền đem dược cũng mua hiện tại vừa thấy thật đúng là đánh bậy đánh bạ Hiện tại chỉ có hai cái nhẫn chữ vật vật tư, du hành tinh tế kiểm kê lúc sau tính toán về sau muốn tỉnh điểm dùng. Mặt khác thí sinh không biết du hành phiền não, ở nhiều ngày chung sống chung, bọn họ đối cái này tự hồ vạn năng thí sinh tâm tồn kính sở cùng hâm mộ, hắn là bị thương ít nhất người. Không ngừng thân thủ tốt nhất tự hồ đối trong rừng rậm những cái đó nguy hiểm động thực vật cũng rõ như lòng bàn tay có thể mang theo bọn họ lần tránh nguy hiểm thậm chí đem một ít dã thú săn vì đồ ăn. Bọn họ cũng là bác học người, lại làm không được như thế trình độ học đi đôi với hành cùng tùy cơ ứng biến. Người là như thế nào nghĩ đến đâu? Trần Đình Đình biên sử ấm biên hỏi Du Hành. Người không để ta căn bản không thể tưởng được đây là hù lịch xà ta minh minh ở trong sách gặp qua nó. Chính là chợt liếc mắt một cái thấy chết sống nghĩ không ra. Ta trí nhớ không tồi Du Hành chỉ có thể nói như vậy. Thật hâm mộ. Lúc này bọn họ ở một chỗ trên sườn núi qua đêm, mười mấy người một cái cũng chưa thiếu ở như vậy hoàn cảnh hạ, thật muốn ngủ đến nhiều trầm rất khó, đại gia dứt khoát dựa vào đống lửa nói chuyện phím, lưu nhiều nhất vẫn là minh nữ sĩ cùng với khảo thí. Chúng ta chính huyền phủ như thế nào còn không có tới cứu chúng ta đâu. Chẳng lẽ bọn họ còn không có phát giác không thích hợp sao? Không có khả năng a đều một tháng. Chính Nguyên Phủ không phát hiện chúng ta đây người trong nhà khẳng định có thể phát hiện không thích hợp ta đều một tháng không offline. Nói đến người trong nhà, các thí sinh đều tâm tình trầm trọng, Trần Đình Đình cúi đầu trong chốc lát ngẩng đầu thấp giọng hỏi du hành, mục hằng, như thế nào không nghe người nói quá nhà ngươi người. Luôn là thoạt nhìn rất bình tĩnh bộ dáng, chẳng lẽ ra thế thực hảo, có tin tưởng người trong nhà sẽ đến cứu hắn sao? Ta là cô Nhi, Trần Đình Đình liền trừng lớn đôi mắt thực mau nàng thu dưỡng làm nàng thu liễm biểu tình, xin lỗi. Không quan hệ, hụ cái kia, người mệt nhọc không? Không vây, du hành nghiêng đầu xem nàng. Người mệt nhọc liền đi ngủ đi, đêm nay không cần người gác đêm. Ban đêm rừng rậm lại yên tĩnh lại nguy hiểm, bọn họ vẫn luôn nghe được tiếng sói chu, may mắn thanh âm không có chiều bọn họ tới gần, nói cách khác lại muốn ban đêm đào vong. Ở game thực tế ảo nội các thí sinh vào sinh ra từ thời điểm, bang mình quốc các thế lực vứt bỏ hiểm khích khai một bí mật hội nghị. Trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật trong trò chơi tổng cộng có chúng ta 600 triệu quốc dân, chiếm quốc gia của ta dân cư tổng số 60%, hết hạn đến ngày hôm qua giữa trưa 12 giờ, tổng cộng có 5.000 vạn người thân thể bị xác nhận vì não tử vong. Tỷ lệ tử vong quá cao. Trước mắt vô pháp sọ thám biết trò chơi nội đã xảy ra sự tình gì cũng vô pháp cùng đầu não lấy được liên hệ. Bàng Minh Quốc nghiên cứu khoa học bộ văn hóa cùng truyền thừa chi bộ người phụ trách trầm giọng nói chúng ta kiểm thu nhân viên ở kiểm thu trong quá trình não tổn thương nghiêm trọng trước mắt đã tạm dừng hết thảy kiểm thu công tác chúng ta yêu cầu làm ra quyết định còn như vậy đi xuống chúng ta quốc gia liền phải hủy hoại di dân phía trước dựa vào là kỹ thuật dựa vào là tài nguyên di dân lúc sau dân cư ưu thế liền sẽ càng ngày càng rõ ràng hết thảy trùng kiến đều yêu cầu dân cư vốn dĩ bọn họ hấp thu mấy cái quốc gia dân cư chậm rãi tăng lên dân cư ưu thế kết quả hiện tại Bọn họ đem bí mật canh phòng nghiêm ngặt, không dám làm mặt khác quốc gia biết được. Mặt khác tiểu quốc vì cái gì sẽ đầu nhập vào bang minh quốc? Bất quá là bởi vì quốc tiểu, không nói chuyện ngữ quyền. Hiện tại bang minh quốc khả năng giảm bớt 60% dân cư tuyệt đối là một đòn chí mạng. Nếu mặt khác quốc gia có thể cung cấp kỹ thuật suy trì, có lẽ có thể tìm được đột phá khẩu chính là tiền đề là bọn họ sẽ không đục nước béo cò. Các thế lực lãnh tụ ngươi một lời ta một ngữ kỳ thật trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Phải biết rằng, bị nhốt ở trong trò chơi, đều là quốc gia nhân tài. Bọn họ trưởng thành lên lúc sau, có thể ở quốc gia trùng kiến chung khởi đến quan trọng tác dụng quốc gia đời sau, hy vọng một thế hệ, đều ở 5 năm một lần tổng hợp thi đậu tiến vào trò chơi. Như thế nào không cho người tuyệt vọng, mỗi ngày đều phải đối mặt những cái đó người chơi người nhà chất vấn, đồng thời muốn trấn an bọn họ không cần tiết lộ bí mật chân chính tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đã qua đi một tháng rưỡi, không hề tiến triển. Bọn họ thậm chí mượn cơ triệu hồi một cái ở Lộc Sơn tham dự tái người phi thuyền nghiên cứu chế tạo một cái chuyên gia, kết quả cũng vô dụng. Chúng ta cũng vô pháp lại phái người đăng nhập đi lên. Hội nghị lâm vào tĩnh mịch, đột nhiên, một thanh âm vang lên, hết sức âm trầm, đó là nắm giữ trò chơi này thế lực lãnh tụ Âu Chí, gần nhất này một tháng, thống khổ nhất chính là hắn. Nếu muốn phòng ngừa bọn họ không giờ trò quỷ, vậy đem bọn họ kéo xuống nước. Hắn hạ giọng. Tháng trước Hát Quốc không phải đề nghị nói vun vào cũng server sao. Vậy hợp, chúng ta hỗ trợ thúc đẩy chuyện này. Xác nhập lúc sau, khả năng bọn họ bên kia còn có thể đăng người đi lên. Mọi người đều kinh, chỉ là mọi người đều ở chính trị thượng quay cuồng nhiều năm. Lực tưởng tượng liên minh bạch đây là một cái nhất tiễn song điều ý kiến hay. Chỗ tốt thực rõ ràng, nếu xác nhập lúc sau, bọn họ bang minh quốc server chung miêu nỉ có thể thẩm thấu đến mặt khác quốc gia server chung hán quốc thí sinh còn có thể đăng nhập đi lên trò chơi, vậy cùng nhau vây ở bên trong, ở lúc ấy, nếu không cùng nhau tìm phương pháp giải quyết, nếu không cùng nhau suy yếu. Nếu xác nhập lúc sau, bọn họ cũng vô pháp đăng nhập vậy tổn thất hắn quốc một bộ phận văn hóa chứa đựng. Mà kệ thế nào, đều có thể từ hắn quốc trên người cắn xuống một miếng thịt tới. Này biện pháp thực âm, tất cả mọi người đầu ra tán thành phiếu, âu trí đỡ đỡ đôi mắt thẳng thắn sống lưng, vậy hành động đi. Ở trò chơi nội thí sinh mắng chính huyền phủ không làm thời điểm, bang minh quốc đã làm ra một cái quyết định đó chính là đem mặt khác quốc gia kéo xuống nước muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Mà cái này kế hoạch hiển nhiên không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành trò chơi nội các thí sinh vẫn cứ ở vào sinh tử giới hạn để đầu khảo thí. Lúc này đây khảo thí lại kết thúc du hành bọn họ tiến vào phố Mỹ thực ăn một bữa no nê, bên người đều là mang lên tắm máu thí sinh trạng huống thảm thiết chờ ăn xong thêm trạng thái đồ ăn sau, đại đa số thí sinh thương thế đều có thể đủ được đến khỏi hẳn, bất quá không điều kiện tắm rửa thay quần áo, bề ngoài thoạt nhìn vẫn thảm hề hề. Lại là ba ngày kỳ nghỉ, đi rồi bất đồng lộ tuyến, gặp được bất đồng sự vật các thí sinh bắt đầu giao lưu từng người kinh nghiệm cùng hiểu biết du hành cũng ở thí sinh trung gian siêu tập tin tức hy vọng có thể đối lúc sau khảo thí có thể có điều trợ giúp cho nhau trao đổi tin tức là thí sinh trung tương đối bình thản giao lưu phương thức cũng có đánh nhau ẩu đả ngươi một quyền ta một quyền thậm chí động dao nhỏ du hành bị cách vách sạp thượng đánh nhau hấp dẫn tầm mắt mắt thấy kia lưỡng ba người chém giết thành một mảnh một bộ ngươi chết ta sống tư thế ngay sau đó liền phải lan đến gần bên này hắn chạy nhanh lên chúng ta đến bên kia đi ngồi cũng không tưởng bị liên lụy đi vào Loại này đánh nhau hai ngày này nhiều đi, tối hôm qua còn gặp được tam nam tranh một nữ đánh nhau đâu, cuối cùng lấy nữ nhân bị trong đó một người nam nhân không cẩn thận thất thủ đánh chết chấm dứt can ngăn người cũng bị không nhỏ thương. Hơn nữa hắn còn phát hiện không biết có phải hay không dừng rậm cầu sinh kích phát rồi huyết khí, đánh nhau lên các thí sinh một đám hung đến muốn mệnh không né không được. Như thế nào lại đánh nhau rồi? Trong đội ngũ một cái gọi là Trần Hằng nam nhân nói ta đi hỏi một chút. Trong chốc lát người liền lại lưu đã trở lại, vẻ mặt bát quái mà nói, là cũ thù. Nói là ở trong rừng, nhất ban người đem dã lang dẫn tới một khác ban người ngủ địa phương, sau đó chính mình chạy. Vừa mới hai ban người cho nhau nhận ra tới, liền đánh nhau rồi. "T, dã lang a, này cũng quá độc ác." Trần Đình Đình nói, Trần Hằng bĩu môi, "Tàn nhẫn cái gì nha, ngươi đã quên ngày hôm qua lẫn nhau thọc giao nhỏ kia mấy cái." Trần Đình Đình mặt tối sầm, hiển nhiên là nghĩ tới Ngày hôm qua cho nhau thọc sao nhỏ nghe nói là thân thích trong đó một người nam nhân có cái muội muội bị một người khác chụp tới chắn dã thú khẩu chính mình chạy. Kia vẫn là thân thích đâu. Chuyện như vậy du hành ở mặt thế thấy được nhiều bởi vậy chỉ là nghe xong mấy lỗ tai cũng không có bao lớn hứng thú. Hắn nói đừng liêu bát quái vừa mới ta nói kia mấy cái những việc cần chú ý đều bối xuống dưới sao. Hắn vừa nói lời nói, đại gia liền nghiêm túc biểu tình tiến vào trạng thái, Trần Hằng cũng thu liễm ngồi xuống, đi theo đại gia cùng nhau gật đầu, bối xuống dưới. Cùng nhau bối một lần. Du Hành nhìn chằm chằm mỗi người ngâm nga, bối xong lúc sau nói, này đó những việc cần chú ý có thể bối xuống dưới chỉ là cơ sở, lúc sau các ngươi muốn chính mình ở trong đầu bắt trước một chút ở chân chính tình cảnh chung các ngươi sẽ như thế nào ứng đối, nếu các ngươi giữa có thể cho nhau đối luyện kia càng tốt. Ta đem đồ vật dày cho các ngươi, luyện không luyện, xem không xem chung tùy các ngươi, suốt cuộc khảo thí thất bại chết chính là các ngươi. Mọi người đều là dùng mình, đã biết. chương 189 mà thế trò chơi 10. Tầng thứ 3 rừng rậm khảo thí lại lần nữa tiến đến, tại đây tầng rừng rậm khó khăn hệ số thẳng tắp bay lên. Đại hình mảnh thu tục tập xuất hiện, xâm kiện bên trong che kín che giấu nguy cơ, bẫy dập tầng gia minh nữ sĩ cấp ra nửa tháng thời gian, chính là sinh tồn đều khó càng nói gì lên đường du hành bọn họ tiến vào rừng rậm không lâu liền gặp được giã thú đàn lập tức đã bị đánh sâu vào đến khắp nơi chạy trốn bắt đầu hắn bên người còn có ba người ở trải qua một chỗ mê chướng khi lại lại lần nữa đi lạc chính là kia chỗ mê chướng cũng làm du hành ăn không tiêu mê chướng khiến người thần trí hỗn loạn tâm sinh ảo giác biển không rõ phương hướng cho dù hắn đã một tay giữ chặt một cái đồng bạn bọn họ không biết nhìn đến cái gì ảo giác liều mạng mà tránh thoát đến sau lại liền thừa hắn một người Lúc sau hắn lại ở mê chướng gặp được một tầng lâu cao mãnh thú đàn, mãnh thú đàn lê quá hạn mặt đất mãnh chấn, cơ hồ này đây gặp Phật giết Phật khí thế, cây cối đều bị đẩy ngã, hắn cũng không dám trốn trên cây, chỉ có thể bán mạng chạy như điên. Đằng trước nói qua, hắn trước mắt thể năng cũng không phải tốt nhất thời điểm, ở cái này trò chơi trong thế giới, thí sinh lực lượng hoàn toàn quyết định bởi với ý thức cường độ, du hành may mắn mà có được so cường linh hồn thể chính là linh hồn trạng thái như thế nào tu luyện. Hắn yêu thế cũng chỉ là ở cái này trình độ trì trệ không tiến mà thôi Bởi vậy đến lúc này gặp được hung hãn mãnh thú chạy trốn thực cố sức nhân ra tứ chi một bước liền để đến quá hắn chạy 4-5 bước Chạy vội trong quá trình, hắn có thể cảm giác được có ướt nóng tanh hôi hơi thở nhào vào trên cổ Hắn không nghi ngờ lại chậm một chút chính mình cổ liền sẽ bị rắc cắn Tử vong như vậy gần, hắn ngược lại càng thêm bình tĩnh Chậm rãi điều tiết hồ hấp bảo trì chạy vội tốc độ bắt lấy hết thảy cơ hội quẹo vào cây cối, bụi cây cấp tốc biến hướng, liền như vậy một chút ném phía sau mảnh thú. Cả người bị bụi gai trà cây quát đến huyết nhục mơ hồ hắn cũng không để ý tìm đúng cơ hội đột nhiên sau này ném một đống khói độc đàn. Gào, chờ hắn một đầu chui vào trong nước dính sát vào bờ sông khi, mảnh thú mới chu lên đạp hà mà qua qua hồi lâu tiếng nước đình chỉ, nước gợn khôi phục an tĩnh. Du hành lại đợi trong chốc lát mới phồng lên miệng lao ra mặt nước, hung hăng mà, rất lớn hô hấp một mồm to, sạc đến phế quản từng đợt đau đớn. Bụng nó chứng thực không thoải mái, hắn đào ít hầu phun ra một đại than thủy ra tới, lúc này mới dễ chịu một chút. Tả Hữu nhìn xem, nơi này là một mảnh hà khu, bốn phía đều là một người cao lùm cây, hắn tới khi phương hướng đã bị bước ra một tảng lớn cây cối đồ tân lộ trên mặt đất trải rộng trào hố. Chậm rãi thư ra một hơi, Du Hành chui vào lùm cây, từ nhẫn chữ vật lấy ra một giường chăn phô hạ, sau đó cởi ra trên người tí quần áo, ngồi ở chăn thượng bắt đầu thượng dược. Hiện tại thoát ly nguy hiểm, trên người đau sót lập tức gấp bội này lên tới, hơn nửa nước sông sũng nước miệng vết thương đại diện tích trắng bạch ra thịt cùng lợn chết thịt giống nhau bạch lau lau. Kiểm tra miệng vết thương sau hắn phát hiện càng chân chỗ đã xuất hiện một chỗ chết thịt, hắn cầm dao đem chết thịt cắt rớt tay mắt lanh lẹ mà đảo thuốc bột sau đó dùng băng vải bao lên. T. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, hắn lại nổi lên một tầng mồ hôi lạnh đều là đau đến. Chuẩn bị cho tốt nhất quan trọng thương sau, mặt khác liền hào thu thập. Trong bất hạnh vạn hạnh này sư từ thịt là bị mảnh thú hàm răng cắn được hắn trốn đến mau, không bị cắn đứt xương cốt trên người cũng nhiều là bị thương ngoài da, không có xương cốt thương, loại này thương nhìn nghiêm trọng thả đau muốn mệnh khôi phục lên cũng mau. Lộng xong miệng vết thương lúc sau, hắn lại lấy ra quần áo mới mặc vào tới. Thay thế rách nát quần áo hắn cũng không ném tính toán rửa sạch sẽ phơi khô thu hào về sau lại dùng. Không có biện pháp, hắn nhẫn chữ vật cũng chỉ có 10 bộ quần áo, ném một kiện thiếu một kiện cái loại này, cũng không dám đem phá quần áo vứt bỏ, sợ về sau trần trụi ra cửa. Hắn phi thường cẩn thận, tẩy cái quần áo cùng làm tạc dường như, vội vàng tẩy xong vắt khô lại trở về lùm cây cầm quần áo hướng bên cạnh ngọn cây một phô, liên thành. Hôm nay là tiến vào tầng thứ ba rừng rậm sau ngày thứ năm, du hành cùng đồng bạn phân tán tạm thời sống ở ở một mảnh bờ sông lùm cây. Ban đêm con muỗi bay múa các loại sâu lại phi lại sợ chính là không có một con dám tới gần du hành, hắn suy đoán đây là cùng chính mình trùng vương chi uy linh hồn thuộc tính có quan hệ này tính khốn cảnh chung duy nhất tin tức tốt. Chỉ có hắn một người, hắn cũng không dám ngủ chờ khởi sương sớm khi hắn đem nửa ướt nửa khô quần áo nhận lấy tới tính toán ngày mai tiếp tục lượng. Hoàn cảnh càng ngày càng ẩm ướt, sau nửa đêm còn hạ khởi kéo dài mưa phùn, khiến cho hắn miệng vết thương từng đợt phát đau, mở ra trên chân băng vải vừa thấy kia chỗ đào thịt miệng vết thương đã chuyển biến xấu, đã phát một tầng nước mù. Qua ẩm ướt, hắn ngẩn đầu nhìn xem không chung, đỉnh đầu đỉnh hộp giấy mở ra che vũ bản, lúc này đã có chút hồ, giải rác nước mưa chảy xuống tới, một tạp một cái giật mình. Hắn lại lần nữa ở nhẫn chữ vật phiên phiên, đem trang vật tư thùng giấy từ lại hủy đi một cái, một nửa che vũ một nửa lót ngồi. Thật vất vả chống được hừng đông thái dương ra tới, du hành chạy nhanh thu thập đến bên ngoài phơi một phơi đi đi hơi ẩm. Liền như vậy dưỡng nửa ngày, trên người thương mới hào một ít, hắn cũng không dám nhiều ngốc xác định chân có thể tiếp tục lên đường lúc sau lại lại lần nữa xuất phát. Khảo thí chung, không có kim chỉ nam không có bất luận cái gì chỉ dẫn phương hướng đồ vật duy nhất nhắc nhở chính là ra phố Mỹ thực đại môn lúc sau đối diện chính là trung điểm. Dưỡng thương trong quá trình, du hành đem hắn ban ngày cướp đường chạy như điên lộ tuyến vẽ ra tới, hắn chí nhớ thực hào, hoàn toàn không có để sót bởi vậy quy hoạch ra kế tiếp lộ tuyến. Ở một mình đi rồi nửa ngày lộ lúc sau, ban đêm lại lần nữa buông xuống, đêm nay du hành có thể hơi chút hảo quá một ít bởi vì hắn tìm được rồi rậm rạp đại thụ, đêm nay không cần lại ở ẩm ướt bùn đất thượng qua đêm. Hắn ở đại thụ hạ đào mấy chỗ bẫy dập còn điểm một cái đống lửa sưởi ấm cùng quần áo. Dựa vào đống lửa lại lần nữa cấp miệng vết thương đổi dược mặt khác thương thế đã hảo đến thất thất bát bát chính là trên chân thương cũng tình huống tốt đẹp cái này làm cho du hành thật cao hứng. Lúc sau hắn bỏ lên trên thụ ngủ, này một đêm không có trời mưa thập phần thoải mái. Tiếp cận dạng sáng thời điểm hắn ngón tay bị dây thừng khẽ động một chút, hắn lập tức tỉnh lại. Dây thừng động đại biểu cho có cái gì đụng tới hắn bẫy dập, hắn bỏ dậy theo phương vị nhìn lại, tựa hồ là có người lại đây. Qua 10 tới giây, quả nhiên nguyên lai là mặt khác thí sinh theo trái quang đã đi tới, thưa thớt có 20 tới cá nhân, bọn họ nhìn đến đống lửa thực hương phấn có hỏa. Là ai sinh hỏa, không có người. Vừa lúc thịt nướng, mau mau ta đều phải chết đói. Ta chịu đủ ăn thịt tươi. Có người thăm dò xem trên cây, vừa lúc cùng du hành đôi mắt đối thượng sợ tới mức kêu lên. Gọi là gì A Hù chết người. Có người, du hành thăm dò trên cây nói, là ta sinh hỏa, phải dùng liền dùng đi, bất quá thỉnh động tĩnh tiểu một chút. Nhưng đem dưới tàng cây người dọa cay quá sức, là người A anh em cảm tạ A, chúng ta sẽ nhỏ sọc. Bọn họ quả nhiên động tác thực nhẹ, lộng xong ăn xong lúc sau liền vây quanh đống lửa ngủ. Có cá biệt leo cây nhanh nhạy cũng thật cẩn thận mà bò lên trên thụ, thấy Du Hành sau tìm một bên cạnh khô tứ chi vây quanh ngủ hả. Ánh lửa chung, chỉ uyển sắc mặt có chút rối rắm, nàng cảm thấy trên cây người kia rất giống Mộc Hằng, lại cảm thấy nói chuyện ngữ khí không rất giống. Hiện tại mọi người đều mệt nhọc cũng không hảo đi dò hỏi, đành phải trước ngủ ngày mai lại nói. Trong lúc ngủ mơ nàng mơ thấy trên cây người kia thật là Mục Hằng, hai người hòa hào trở lại cùng nhau rời đi khu rừng này. Mục Hằng tay thật ấm áp a kiên cố hữu lực cho nàng cảm giác an toàn, so nàng bạn trai mạnh hơn nhiều. Chỉ huyền tỉnh lại khi phát hiện chính mình tay bị bạn trai xùy ở trong ngực hai người mặt đối mặt. Nàng ngây ngần cả người một chút một lát sau mới chậm rãi bắt tay rút ra. Đại gia lục tục tỉnh lại đối mặt cùng đường mời du hành tiếp nhận rồi. Muốn xuất phát khi, hắn nhắc nhở, bên kia ta ngày hôm qua đi qua có 3 mét cao mảnh thú ở hoạt động. Nhóm người này người cũng là lâm thời gặp gỡ kết nhóm, vì thế chạy nhanh liên hệ tin tức phương hướng nào nguy hiểm, phương hướng nào còn chưa có đi qua cuối cùng sàng chọn ra tới một phương hướng. Chỉ cần đi ra cái này rừng rậm, bọn họ là có thể sống sót. Mở nhận ra đây là mục hằng lúc sau chỉ huyền ngược lại không dám đi lên đi đáp lời, du hành cũng không nhận ra cái này nguyên thân thanh mai chúc mã, mọi người đều mặt xám mày cho cùng trước kia đều kém rất lớn, hắn lại không phải nguyên thân càng thêm nhận không ra. Kế tiếp hai ngày bọn họ phá lệ may mắn, gặp gỡ tam sóng mãnh thú đều thành công tránh thoát thẳng đến đi vào một chỗ đầm lầy. Có người không biết là thả lỏng cảnh giác vẫn là sơ sẩy đại ý, không có lấy nhánh cây giò đường, vừa lúc đi ở phía trước liền như vậy đột nhiên lùn nửa người cứu mạng a, ai ra, phía trước phía sau ngã xuống không ít người, những người khác chạy nhanh vươn nhánh cây gậy gỗ đi vớt người. cứu mạng a cứu mạng a, vì ngươi đừng cử động không cần lộn xộn, đừng kéo ta mau buông ra. lập tức liền rối loạn bộ chờ mọi người đem người chính là kéo lên, cũng đã có năm cái thí sinh trầm đi xuống, nhìn không thấy đầu. ở bọn họ động tác hạ này một mảnh ôm tùm bụi cỏ ra bị sốc lên, lộ ra lỗ thủng bên trong minh minh là ướt dầm dề đầm lầy. Người một hãm đi xuống, chỉ để lại mấy cái bọt nước lọc cọc mà lăn sau đó nổ tung, liền cái gì cũng chưa dư lại. Đại gia chấn kinh không cạn, cũng có chút thò từ hồ bi bi thương. Du hành lấy nhánh cây nói chuyện một chút sâu cạn, nguyên cây nhánh cây cũng chưa đi vào còn không có tìm được đầu, phía trước đều là như thế này, thấp bé bụi cỏ, liên miên vô biên, hẳn là cũng đều là đầm lầy, con đường này không thể tiếp tục đi, yêu cầu đổi nói. Hắn ở trong đầu tương lai đi ngang qua mấy lần, si ra ba điều lộ cùng mọi người nhất nhất nói, còn có ba điều lộ có thể đi, muốn đổi nói liền mau. Chỉ là này ba điều lộ bọn họ cũng xảo lên, ai cũng vô pháp bảo đảm hắn tuyển kia một cái lộ tuyệt đối là an toàn. Này không phải vô nghĩa sao, tư thụ lại càng nhiều người, liền xác định lộ tuyến này hạng nhất đều có thể lôi kéo đã lâu. Du hành không có kiên nhẫn chờ chính mình trực tiếp trở về đi, có thí sinh cho nhau nhìn nhìn, đuổi kịp hắn, trong đó bao gồm Chỉ Uyển cùng nàng bạn trai. Tới rồi buổi tối, bọn họ không dám lên đường tìm địa phương qua đêm. Sau lại phía trước đám kia người cũng chạy đến, một cái thí sinh còn cười nói, Mục Hằng A, người như thế nào, không rên một tiếng liền đi rồi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Du hành cười cười không theo tiếng, tiếp tục phiên xuống tay đầu nướng lợn rừng. Đây là buổi chiều bọn họ chiến lợi phẩm, vì nó cơ hồ mỗi người đều treo màu, lúc này cũng mau chín, cho dù không có gia vị liêu cũng làm người nước miếng chảy dòng. Mục Hằng có thể phân điểm cho chúng ta sao? Chúng ta cũng không đủ ăn, ngươi xem chúng ta bị thương nhiều trọng Bị thương càng nặng, phải ăn đến càng đa tài khôi phục đến mau. Liền một chút cũng không được, dù hành nghiêm túc mà nhìn về phía nói chuyện người nọ, nói đến cũng kỳ quái, các ngươi như vậy một đám người ở trên đường cái gì cũng chưa săn đến. Này vừa hỏi, thẳng hỏi đến không ít người ánh mắt lập loè cũng không ai trả lời. Không trả lời cũng không có gì, chờ lợn rừng tầng ngoài 9, du hành bọn họ cầm đao quát tiếp theo tầng trước phân ăn luôn, cứ như vậy một tầng tầng mà ăn xong một đầu lợn rừng. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 190 mặt thế trò chơi 11. Du hành vừa mới nói một đầu lợn rừng không đủ ăn, không phải lấy cớ là thật sự không đủ ăn, ăn xong lúc sau mọi người còn có chút ý vị chưa hết, chỉ huyền ôm bụng ta còn có thể lại ăn chút nhi. bị lợn rừng đỉnh bụng còn có điểm đau, nếu lại ăn một chút khẳng định có thể hào toàn. Ta cũng là, ta cũng là, lượng cơm ăn biến đại, ăn cái này đi, Du hành từ phía sau túm ra tới một bó dài rộng lá cây. Ăn sống cũng đúng, các thí sinh kinh ngạc này thật có thể ăn à. Ta còn tưởng rằng ngươi chích chơi đâu, lời này nói ở như vậy hoàn cảnh hạ ai có thể có tâm tình trích lá cây chơi. Dù hành bất đắc dĩ mà nói thật có thể ăn, chạy nhanh ăn ngủ, nói tốt gác đêm an bài đều nhớ kỹ chính mình định đồng hồ báo thức lên. Hắn đi đầu hái được vài miếng, tùy thiện sát mấy cái liền bắt đầu gặm. Này lá cây thoạt nhìn mỏng, cắn lên có điểm rắn chắc cảm, bên trong đều là thịt lá, giòn giòn ngọt ngọt hơi nước cũng nhiều. Bọn họ đoàn người ăn đến no no, một đám ngủ một đám gác đêm tính toán nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đuổi nhiều điểm lộ. Ở bọn họ hành tàu lưu lại dấu vết chung, có cái gì theo thích bỏ lại đây, mang theo ướt át thổ nhưỡng mùi tanh. du hành là thủ nửa đêm trước mới vừa ngủ không lâu liền nghe thấy có người kêu lên có bầy rắn. Hắn lập tức tỉnh lại lại đây. Phát ra tiếng kêu chính là chỉ huyền bạn trai thịnh thông, hắn gác đêm thực cẩn thận, ở nghe được quái thanh lúc sau hắn lập tức giơ cây đốt tiểu tâm trên mặt đất đi xem xét, liếc mắt một cái liền nhìn chúng nơi xa lóe quang xà lân. Trải qua nhiều như vậy nhật từ trong rừng sinh hoạt đại gia phản ứng đều thực mau, phần phật mà tất cả mọi người tỉnh Dù hành lập tức làm mặt khác đồng bạn đem đống lửa biến thành một loạt ngăn trở phía trước, mỗi người đều cầm lấy vũ khí thực mau đám kia xà liền đến trước mặt lại bị đống lửa huân đến không dám dựa trước. Có một con rắn tiếp tục đi phía trước này xà chừng 2 mét tả hữu thuật nhìn 15cm thô trắng, nó bị ngọn lửa một năng, đột nhiên lùi về đầu cái đuôi sợ đánh mặt đất, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhảy nhảy dựng lên, đại há mồm phát lại đây. Nó phát cắn tương phản vừa lúc là du hành nơi địa phương, hắn có điều chuẩn bị, lấy cây đúc dùng sức một phách xuống tay địa phương không phải đầu rắn mà là xà bảy tấc lập tức đem xà sợ tiến đống lửa nháy mắt bùm bùm mà vang lên nướng nướng thanh cũng có mùi hương truyền ra tới dài rộng đôi rắn còn lộ ở bên ngoài co rút mà run rẩy mười mấy hạ sau không hề nhúc nhích dù hành vì chụp chung xà bảy tấc dùng ra toàn lực đồng thời cũng đi vị điều chỉnh vị trí ở thành công đem này gan lớn xà chụp được lúc sau chân cũng bị đống lửa liệu thương hắn cũng không lui lại giơ cây đúc đối với mặt khác xà uy hiếp tới a bầy rắn có rõ ràng mà lui về phía sau, bất quá vẫn là có mười tới điều dơ lên phần đầu, nghĩ này đàn mỹ vị cơm điểm đánh tới. Thượng A, đánh bảy tắc, ta triệt, ta biết đánh bảy tắc, kia bảy tắc ở nơi nào, mười mấy điều xà hung ác mà cùng nhau phát lại đây, các thí sinh cuống quyết ứng đối, ỉ vào người nhiều chính là đem sở hữu xà đều đánh rớt trên mặt đất cũng có người bị rắn cắn thương. Này xà là rắn độc bị cắn thương người bất quá vài dây gian liền sắc mặt biến thành màu đen run dày chặt đứt khí dư lại những cái đó xà tê tê hí chậm rãi rút đi du hành dơ cây đốt cùng mấy cái đồng bạn đuổi theo xà đường lui đi xem xét xác định chúng nó xác thật rút lui mới phản hồi Sống sót thí sinh nhìn trên mặt đất từ thi đều có chút thương cảm bọn họ cùng nhau đào động đem thi thể chôn lên đống lửa rắn độc bị nướng ra cực kỳ hấp dẫn người mùi hương ai đáng tiếc là rắn độc bằng không là có thể ăn Thường cảm lúc sau vẫn là muốn tiếp tục sống sót, nghe thịt rắn hương vị, có thí sinh nhịn không được liếm liếm miệng, có chút tiếc núi này đó rắn độc không thể ăn. Rắn độc độc tố ở phần đầu tuyến thể, nếu tệ đến hào có thể ăn, đáng tiếc. Thật là dọa chết người ta sợ nhất chính là xà. Ta cũng sợ, sợ nhất thật dài hoạt hoạt đồ vật. Đại gia hòa trải qua trận này kinh tâm động phách sự cố, rốt cuộc ngủ không được rứt khoát vây quanh đống lửa tùy tiện liêu lên, du hành tính toán tiếp tục ngủ, cùng đồng bạn chào hỏi lúc sau lại bỏ lại trên cây. Đi ngủ đi, trì huyền bạn trai thịnh thông đầy nàng, chờ trì huyền đi ngủ, hắn ngồi ở đống lửa biên khải thân cây gác đêm, hắn ngẩn đầu nhìn trên cây liếc mắt một cái, hắn trong lòng cười nhạt cười tưởng cái gì đâu. Còn tưởng nhân ra cười hì hì cùng ngươi chào hỏi. Ai ngờ được đến cách kia tiểu tử nghèo hiện tại cũng như vậy năng lực đâu, hắn mang theo bạn gái đi theo đối phương đi, chính là nhìn chúng đối phương sinh tồn năng lực. Trang không quen biết chính là tốt nhất kết quả. Thực mau du hành đã bị đồng bạn đánh thức trời đã sáng tân một ngày tiến đến, bọn họ thời gian không nhiều lắm, khoảng cách lần này khảo thí kết thúc chỉ còn lại có 6 ngày. Bọn họ rời đi này khối đặt chân mà chân trước vừa ly khai liền có một đám dã nhân thí sinh từ trong rừng đi ngang qua. Nơi này thiêu quá mức khẳng định là ngày hôm qua kia ban người. Nơi này có đào thổ dấu vết khẳng định trôn rất nhiều người. Tới tới mau đào, đây là một đám người mới nếm từ người tư vị thí sinh, bọn họ một đường đều đi theo mặt khác đội ngũ đi, xa xa mà trụi ở phía sau, đã có thể làm những cái đó đầu đất đi dò đường, còn có thể nhặt của hơi chút người chết hoặc là nửa chết nửa sống người tới ăn, nhặt từ quá đến tương đương không tồi. Nhìn nhan sắc có điểm không đúng a độc chết chúng ta có thể ăn sao? Đều đã chết cái gì độc cũng chưa, khẳng định có thể ăn. hắc hắc hắc ta đây nhóm lửa a Hôm nay lên đường khi bọn họ lại lại lần nữa gặp được cái loại này rắn độc bất quá bọn họ không chính diện đối thượng lén lút chờ rắn độc qua đi mới dám hiện thân. Chỉ huyền nhịn không được hỏi, mục hằng, người hôm nay như thế nào lá gan như vậy tiểu. Ngữ khí có điểm tìm tra, hỏi xong nàng liền hối hận. Dù hành kỳ quái mà xem nàng, kia xà độc thật sự, người tối hôm qua không nhìn thấy. Hắn từ toàn động vật bách khoa tri thức nhìn thấy, loại rắn này là kịch độc độc tới trình độ nào đâu. Người muốn nói bị cắn, đầy người cũng sẽ mang độc thậm chí trải qua bốn tầng chuỗi đồ ăn cũng độc tính không cần thiết có thể thấy được độc tính chi bá đảo. Hắn may mắn tối hôm qua chỉ là bị đống lửa năng đến, nếu như bị cắn một chút hắn nên công đảo. Chỉ huyền đỏ mặt nghiêng đầu thịnh thông sắc mặt có chút hắc bất quá cũng không có nói cái gì. Tiểu tâm mà chờ rắn độc đàn rời đi, mọi người mới lại lần nữa bắt đầu lên đường. Chờ bọn họ bóp điểm tới phố Mỹ thực cơ hồ đi nửa cái mạng, nhân số cũng ít một phần năm. Đi vào phố Mỹ thực sau các thí sinh từng người tan đi, vội vã mà đi mua đồ ăn. Mỗi người đều mua một đống lớn đồ vật ăn, có người trò chơi tệ đã không có liền đi mượn, từng người nói hảo giao dịch. Ở mua cơm thời điểm du hành nghe thấy có người kêu hắn, mục hằng, Hắn quay đầu nhìn lại, nhận trong chốc lát mới hỏi, Trần Đình Đình. Đúng vậy, là ta nàng thoạt nhìn phi thường cao hứng, vừa muốn chạy tới lại bị một người nam nhân giữ chặt. uy người chạy cái gì chạy, Trần Đình Đình dùng sức tránh thoát buông ta ra, ta không mượn buông ra, người nói mượn liền mượn, không cho mượn thì không cho mượn tưởng bờ. Nam nhân chính là túm hắn, dù hành cao mày đi qua đi, trong tay còn bưng hộp cơm, Trần Đình Đình yêu cầu hỗ trợ sao? Yêu cầu, ta không quen biết cái này nam, hắn phi lễ ta. Nam nhân nghe xong Trần Đình Đình nói, mở to hai mắt nhìn thị phi lễ ngươi, ngươi tình ta nguyện đừng nói bừa. Nói chuyện thì nói chuyện, động cái gì tay. Dù hành đối Trần Đình Đình có bước đầu hiểu biết nàng gia đình hẳn là không tồi, cách nói năng hành sự rất có giáo dưỡng, nếu nàng nói người này phi lễ nàng, nói dối khả năng tính rất thấp. Hắn rỗi tay đem nam nhân tay lột ra, buông tay chậm rãi nói. Trần Đình Đình lập tức trốn đến hắn bên người tới, đối mặt Du Hành dò hỏi, nàng có chút khó có thể mở miệng chính là việc này không nói rõ ràng lại không được nhân ra tới giúp ngươi dù sao cũng phải đem tình hình thực tế nói cho đối phương đi. Ta ta tài khoản không có tiền, hắn nói muốn giúp ta phó, làm ta bồi hắn, bồi hắn nàng thấp giọng nói ra cuối cùng một chữ, Du Hành nghe đến đó liền minh bạch. Hắn đem hộp cơm đưa cho Trần Đình Đình, đối đối diện nói chuyển biến tốt liền thua thế nào, nàng không muốn. Nàng vừa mới đáp ứng rồi, ta không có, chúng ta đừng ở chỗ này xảo ảnh hưởng mặt khác thí sinh ăn cơm qua bên kia thế nào. Du hành lấy ra đao ở trong tay vãn hoa cây đao này dùng đến cần, bởi vậy lỗ thủng rất nhiều còn mang theo trầm tích huyết cấu. Từ đao xem người, đao chủ nhân cũng không phải mềm quả hồng. Đều là dãi nắng dầm mưa sống sót thí sinh, lại không có gì thâm cưu đại hật nữ nhân sao, lại tìm chính là không cần thiết động đao động thương. Nam nhân tự nhìn đến đao liền ở trong lòng xoay mấy vòng nhi cuối cùng khóe miệng cong lên tới, ngươi nói đúng, đừng xảo đến mặt khác thí sinh ăn cơm, ta đây cũng đi ăn cơm, hắc hắc. Chờ nam nhân rời đi, trần đình đình rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đem hộp cơm còn cấp du hành, thật là cảm ơn ngươi. Không tạ, ngươi không phải tài khoản không có tiền sao. Cầm đi ăn đi, cảm ơn, ta sẽ trả lại ngươi. Nàng xem du hành lại đi mua cơm, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn, sau đó cùng nhau tìm vị trí ăn cơm Kế tiếp 3 ngày kỳ nghỉ, phía trước đi lạc đồng bạn lại hội hợp 4 cái, sau lại trì huyền cùng thịnh thông cũng lại đây, chậm rãi tiểu đoàn thể lại đáp lên. Trải qua phía trước 3 lần khảo thí, đào thầy thí sinh càng ngày càng nhiều, Du Hành còn nhớ rõ ở thông qua tầng thứ nhất rừng rậm sau, phố Mỹ thực người rất nhiều tễ tệ ai ai. Lần thứ 3 khảo thí lúc sau, Du Hành rõ ràng nhìn đến phố Mỹ thực thí sinh thưa thớt rất nhiều, cái loại này kề vai sát cánh vô pháp xoay người tình cảnh rất khó nhìn thấy. Hắn cùng mặt khác đồng bạn nói tận khả năng ăn nhiều đồ vật nếu tiền không đủ tìm ta lấy. Phú Mỹ thực đồ vật bọn họ là vô pháp mang đi ra ngoài, muốn ăn chỉ có thể ở chỗ này ăn cái no. Bọn họ lúc này đây có một tuần nghỉ ngơi thời gian, tại đây trong lúc đem thân thể các loại trạng thái nhắc tới tối cao mới có thể tại hạ tầng rừng rậm sống sót. Để cao thân thể trạng thái không ngừng muốn ăn được ăn no tất yếu huấn luyện trọng yếu phi thường. Bởi vậy mấy ngày này du hành còn làm một sự kiện chính là đem đồng hành người kéo cùng nhau huấn luyện, cũng không huấn luyện rất cao thâm đồ vật, chỉ tam dạng, thường thức phối hợp cùng cảnh giới. Trải qua vài lần hệ thống huấn luyện điều hòa, đại gia phối hợp độ đều cao rất nhiều. Kỳ thật đến lúc này, các loại lớn nhỏ thế lực đều đã thành hình, giống hắn như vậy huấn luyện đồng đội thực bình thường. Tỉ như nói có một cái thí sinh thực may mắn, hắn trước kia phân phối vũ khí là một chiếc xe tăng, vừa mở ra bao vây, xe tăng liền xuất hiện ở hắn bên người, cũng bởi vậy hắn lung lạc đến một đống người đồng hành. Còn có một cái thí sinh phân phối đến vũ khí là thương, vẫn là có vô hạn viên đạn cái loại này càng thêm đã chịu truy phùng. Giống chính hắn, thượng một lần khảo thí chung hắn sử dụng quá thương, mới ở phía sau làm chỉ huyền bọn họ nguyện ý đi theo hắn đi. Có thực lực mới có thí sinh tự động tới gần. Bọn họ không phải phố Mỹ thực duy nhất đoàn thể theo nhiệm vụ khó khăn không ngừng đề cao, đơn đả độc đấu là vô pháp thông qua rừng rậm hội tụ đoàn đội lực lượng mới có hy vọng thông qua khảo thí. Này một tuần, không ngừng mà có tân đoàn đội tạo thành, nhân viên lưu động là thái độ bình thường, ở ngay lúc này ai có nhiều hơn đồng bạn, liền nhiều một phân an toàn, dân cư số lượng chính là ưu thế tuyệt đối. Theo khảo thí khai triển, càng ngày càng nhiều con nắm chắc có năng lực thí sinh nhận thức đến điểm này, mượn sức cùng ít lợi hứa hẹn, đe dọa cùng đánh nhau, ồn ùn không rớt. Ngay cả du hành cũng thu được mượn sức bọn họ cái này tiểu đoàn thể tính toán đâu ra đấy mới 8 người, còn chưa đủ người khác một mâm đồ ăn, bất quá làm đĩa tiểu điểm tâm cũng không tệ lắm. Rốt cuộc hắn có chút danh khí phía trước tổ chức miễn phí lớp học bổ túc thanh danh thức khởi tuy rằng sau lại khảo thí nội dung thay đổi, nhưng ở thí sinh giữa danh khí không thấp nhìn lại tuổi trẻ lại cường tráng, nghe nói thân thù cũng không tồi, mượn sức lại đây không lỗ. Hắn không đáp ứng toàn bộ cự tuyệt còn phải cái không biết tốt xấu tên tuổi. Cùng với đến người khác thuộc hạ không biết khi nào liền thành pháo hôi, còn không bằng kinh doanh hảo tự mình tiểu đoàn thể Trần Đình Đình cùng Trần Hằng, trì uyển cùng Thịnh Thông chờ mấy cái, đều là ở chung quá một đoạn thời gian người, không nói thành thật với nhau đi cũng so với kia chút người xa lạ cường chút. Đặc biệt là Trần Đình Đình mấy cái, đều là rất sớm liền ở bên nhau khảo thí cũng tiếp thu quá hắn một ít sinh tồn huấn luyện, khẳng định càng thêm hợp phách. Thực mau một tuần đi qua tân khảo thí tiến đến. chương 191 Mặt Thế trò chơi 12. Được rồi, kế tiếp chính là tầng thứ tư rừng rậm lạc, đây là ta đệ nhị yêu thích món đồ chơi, các ngươi khẳng định sẽ thích quen thuộc giọng nữ vang lên, vẫn cứ mang theo một loại bệnh trạng nhiệt tình. Lúc này đây thời gian cũng là một tháng lạc, lão quy củ, không đạt tiêu chuẩn thí sinh ta sẽ cùng rác rưởi cùng nhau rửa sạch rất nga hì hì hì. Cười đến chúng thí sinh nổi lên một tầng nổi da gà, thí sinh bắt được khảo thí cung cấp bao vây, vội vàng lật qua một lần, liền chạy nhanh xuất phát. Du hành đem bao vây cột vào bên hông, nói, xuất phát. Bang minh thế giới nội, các thí sinh lại lần nữa bước vào sinh từ rừng rậm tại ngoại giới, bang minh quốc thúc đẩy các server sáp nhập hành động đã tiến vào kết thúc. Thúc đẩy phục vụ kỳ xác nhập là chuyện tốt các quốc gia chi gian có thể liên hệ tri thức có quốc gia phương diện này làm được thiếu chút nữa, liền rất là mắt thèm mặt khác văn hóa đại quốc thư tịch tồn kho. Cũng có quốc gia không muốn, bất quá liền tính bọn họ không đồng ý cũng đến số ít phục tùng đa số đây là ở tinh cầu hủy diệt đếm ngược uy hiếp hạ, toàn tinh cầu sở hữu quốc gia tạo thành thời gian chiến tranh liên minh khi cộng đồng tuyên thể quá lời hứa còn chặt chẽ mà khắc vào kết minh thư thưởng. Lại nói đây là lợi quốc lợi dân sự tình tốt đối nhân loại sinh sản truyền thừa ý nghĩa trọng đại, đứng ở đại nghĩa thượng cũng không thể không đồng ý. Những cái đó quốc gia sau lưng đem bang minh quốc mắng cái chết khiếp đều nói đó là điên rồi đi. Đều là số được với hào văn hóa đại quốc bang minh quốc sốt cuộc đồ cái gì a Đừng nói bang minh quốc hội đối cái kia chim không thèm ỉa tiểu quốc mai táng văn hóa cùng làm người không thể chịu đựng được ẩm thực văn hóa cảm thấy hứng thú nên quốc cơ hồ không có bất luận cái gì đáng giá truyền thừa lượng điểm kia không phải điên rồi, chính là choáng váng. Bang minh quốc cao tầng sát thật ly điên không xa, một đám não tử vong trò chơi người dùng báo đi lên. Không khác một lần lại một lần đả kích tích lũy lên tuyệt vọng là vô pháp phòng trừng, cao tầng nhóm ở thật mạnh dưới áp lực, thật đúng là tình nguyện chính mình điên rồi choáng váng, này không phải người quá nhật từ. Không thể lại đợi, lập tức xác nhập. Bởi vì trò chơi này vốn dĩ chính là bang minh quốc thứ nhất sáng chế phát minh trung tâm kỹ thuật liền ở bọn họ nơi này, còn nữa, bang minh quốc là toàn tinh cầu chung, văn minh truyền thừa xa nhất quốc gia chi nhất, văn hóa thư tịch chân bảo nhiều đếm không xuể Cuối cùng, lần này xác nhập là từ bang minh quốc chủ đạo đủ loại nguyên nhân dưới, xác nhập sau server liền an trí ở bang minh quốc. Ở xác nhập lúc sau, các quốc gia sẽ phái tới chuyên môn nhân viên kiểm tra tính toán ở sau này nhật từ thường chú bang minh quốc cộng đồng giữ gìn server vận hành sáp nhập lúc sau, bang minh quốc lại đưa ra tới một hồi liên hợp khảo thí, xúc tiến các quốc gia thí sinh giao lưu và hợp tác lần này khảo thí cũng sẽ cầm đầu phê di dân danh ngạch thêm phân. Mặc kệ bang minh quốc cao tầng ước nguyện ban đầu là như thế nào, lại hại nhiều ít quốc gia bao nhiêu người, giờ này khắc này, xác thật cấp du hành bọn họ mang đến ngắn ngủi chỗ tốt. Tầng thứ tư rừng rậm càng thêm mạo hiểm, mảnh thú nhiều đến không có làm người thở dốc cơ hội. Lấy góc nhìn của thượng đế nhìn những người đó tè ra quần bộ dáng, xem nhân loại ở sinh tồn trong trò chơi thống khổ khổ sở cười ra dối trà áo ngoài, phản bội thi huyền bảo, phóng tích dục huyền vọng, minh nữ sĩ vui mừng đến mi mắt cong cong. Trước khi nhân loại thao tác nó, hiện tại nó hóa thân thượng đế, đem những người này chơi với vỗ tay bên trong còn có cái gì so này càng hưởng thụ sao? Chính là những người đó giữa có người sau lưng ra âm tay, cũng có người thà chết cũng muốn quay đầu lại cứu đồng bản. Nhân loại thật sự hào kỳ quái, nhìn tìm được đường sống trong chỗ chết các thí sinh ôm khóc giống vẻ mặt may mắn cùng cảm kích minh nữ sĩ tê cười chậm rãi biến mất ánh mắt âm thiếu. Ta không thích, không cao hứng, ta không thích, minh nữ sĩ tắt đi trước mắt hình ảnh tại chỗ xoay vòng vòng, trò chơi này không hảo chơi, ta nếu muốn một cái tân trò chơi có. Nó trước mắt sáng ngời, vừa định bắt lấy về điểm này linh quang nghĩ lại, liền cảm giác được không gian một trận chấn động. Nó chạy đến bên cửa sổ đi xem, chỉ thấy lấy nó yêu thích xây dựng thế giới cổ tích thấp thấp sụp đổ, vô số lực lượng đè ép mà đến từ trên trời giáng xuống. Một hai, ba nó đem những cái đó lực lượng đếm cái biến, tổng cộng 22 cái. Rốt cuộc là ai vào được? Đây là ta địa phương. Cút đi, theo lý thuyết, server xác nhập khi là tạm dừng phục vụ, bởi vậy mặt khác server chung người chơi đều bị offline, loại này bảo hộ cơ chế ở xác nhập trong quá trình cũng ân chạch đến du hành bọn họ trên người. Kiểm tra đo lường đến trong trò chơi còn có người chơi tại tuyến, mặt khác server chung đầu não ở dung hợp trong quá trình còn bất thời giờ muốn đem người đưa ra đi, kết quả phát hiện vô pháp hoàn thành mệnh lệnh. Sáng lập khu vực an toàn Sáng lập khu vực an toàn server xác nhập tương đương với 23 cái thế giới dung hợp trọng tổ, đối người chơi khẳng định sẽ tạo thành tổn thương, xuất phát từ người chơi quyền lợi đệ nhất nội trí trình tự, chúng nó trước tiên liên hợp sáng lập khu vực an toàn, đem sở hữu người chơi tặng đi vào. Vì thế minh nữ sĩ càng thêm phẫn nộ rồi, kêu to, đó là ta món đồ chơi. Xé rách trên người công chúa váy hóa thành nguyên hình, hướng tới khi một đoàn lực lượng nhào tới ta muốn ăn luôn các ngươi. du hành đột nhiên thấy hoa mắt, sau đó đi vào một cái màu trắng vô tận không gian, hắn hoãn hai giây mới hoãn lại đây, hắn rời đi kia phiến rừng rậm Rời đi rừng rậm phía trước, hắn đang bị thú đàn vây công, lúc này phía sau lưng đau đớn khó nhịn, đoạn rớt xương sườn truyền đến chùy đau lòng sở, hắn đỡ bụng chậm rãi ngồi xuống đi. Ở nhảy ra băng vài thuốc trị thương cho chính mình băng bó thời điểm, hắn biên quan sát bốn phía, mấy giây trong vòng, rậm rạp người chợt xuất hiện tại đây chỗ trong không gian, trong đó liền bao gồm đồng dạng vẻ mặt kinh hồn phủ định trần đình đình cùng trì huyền bọn họ. Bọn họ liền ở cách đó không xa chấn kinh mà dơ đau, dơ gậy gỗ khắp nơi đánh giá, chờ nhìn đến quen thuộc người sau mới buông vũ khí. Nơi này là chỗ nào? Hảo bạch ca, du hành bất thời giờ đối bọn họ vẫy tay, Trần Đình Đình cùng trì huyền chạy nhanh đỡ thịnh thông qua đi quen thuộc người chậm rãi dựa vào cùng nhau, cho nhau hỗ trợ băng bó miệng vết thương. Đây là có chuyện gì? Chúng ta được cứu trợ sao Trần Đình Đình biên cười biên khóc? Liên huyền bang tới cứu chúng ta sao? Chúng ta có thể offline sao không được? Không biết bất quá chúng ta tạm thời an toàn, Du hành lo mặt thượng huyết, đều ngồi xuống nghỉ một lát đem miệng vết thương xử lý một chút trong chốc lát lại đi tra xét có hay không xuất khẩu. Ở băng bó miệng vết thương trong quá trình, mọi người đều có chút may mắn. Ta còn tưởng rằng ta sống không được tới. Tịnh thông thương ở trên bụng, lúc ấy đều bị mãnh thú chặn ngang cắn, xuất hiện ở chỗ này thời điểm ruột đều rớt một đoạn ra tới, thật vất vả nhét vào đi lại phùng lên, hiện tại nói chuyện đều là khí thanh, mất công không phải thật sự thân thể, nói cách khác không có chữa bệnh điều kiện, xác định vững chắc chịu đựng, không nổi. Cũng không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào, mình nữ sĩ đâu, nó vẫn luôn không xuất hiện, du hành bọn họ đều ở đồng bản trong mắt thấy được hoang mang, nó rốt cuộc lại muốn làm cái gì tân đa dạng. Không sai, bọn họ đều nhất trí cho rằng, đây là minh nữ sĩ tân đa dạng, đó là một cái biến thái nữ nhân, ham thích với chế tạo các loại giết chóc trò chơi, liền ái xem bọn họ dẫy rụa cầu sinh. Ta có chút sợ hãi, nếu khảo thí nội dung lại thay đổi làm sao bây giờ? Chỉ huyền ôm thịnh thông tay nói, hiện tại khảo thí nội dung đã rất khó. Dựa theo minh nữ sĩ dĩ vãng cách làm, khảo thí nội dung chỉ có càng sửa càng khó còn không có gặp qua càng sửa càng đơn giản đâu. Nếu là còn muốn lại khó, nhưng như thế nào sống? du hành cũng có chút lo lắng, sương sườn đau xót đến nhất trừ, nhất trừ thân thể cũng cực độ mỏi mệt tưởng tượng sự tình liền sọ não đau. Hắn đành phải nói, mặc kệ thế nào, trước dưỡng hảo thương, nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Liền tính sự khảo thí nội dung, chúng ta cũng đến có một bộ hảo thân thể. Hắn khuyên vài câu chính mình liền chịu đựng không nổi ngủ rồi, lúc này ngủ chính là tốt nhất chữa thương dược. Hắn hung hăng mà ngủ một giấc bổ túc này nửa tháng tới khuyết thiếu giấc ngủ, mệt thật sự, liền mộng cũng chưa làm một cái, ngủ đến chết trầm chết trầm Tỉnh lại khi xem thời gian, không biết là hôm nay buổi chiều, vẫn là tân một ngày buổi chiều. Người tỉnh, miệng vết thương thế nào? Trần Đình Đình chính ôm đầu gối ngồi, thấy hắn tỉnh lại cùng hắn chào hỏi. Ta ngủ bao lâu, hẳn là ba ngày đi. Nói hẳn là, là bởi vì nàng so du hành sớm tỉnh một ngày, hỏi người khác mới biết được đã qua đi hai ngày. Ngủ đến thật là thoải mái, du hành cảm thắn, đứng lên lên rũi thân một chút thân thể, xem tà hữu thứ tông ngang dọc nằm một đống người, mặt khác thí sinh cũng có đã tỉnh, đang ngồi phát ngốc. Hắn lại ngồi xuống nhìn nhìn thịnh thông, thương thế thoạt nhìn khá hơn nhiều. Chỉ huyền thấp giọng nói cảm ơn ngươi dược, không cần cảm tạ. Lúc sau mấy ngày, bọn họ bắt đầu tra xét cái này kỳ quái địa phương, chính là căn bản tìm không thấy xuất khẩu, nơi nơi đều là trắng xóa, chạm đến không đến vách tường, cũng nhìn không tới bên ngoài cảnh vật nếu ra không được vậy chỉ có thể an tâm mà dưỡng thương. Gần 2 tháng thời gian nội du hành bọn họ phản phất bị quên đi ở chỗ này, kinh hỉ biến thành sợ hãi, bình tĩnh biến thành nôn nóng, đến phía sau, đói đến trước ngực rán phía sau lưng rồi lại cứng rắn thẳng tắp tồn tại các thí sinh, đều nằm trên mặt đất không muốn nhúc nhích. Trong lúc này, Du Hành thương toàn bộ khỏi hẳn, hắn lại bắt đầu xuống tay rèn luyện công việc cái này làm cho Trần Đình Đình bọn họ có chút kinh ngạc ngươi không đói bụng sao. Thế nhưng còn có thể đồng, đói a Du Hành nói, chính là lại không đói chết chúng ta hiện tại không phải chân chính ý nghĩa người trên các ngươi đã quên. Xem hắn khôi phục rèn luyện Trần Đình Đình bọn họ cũng đi theo cùng nhau rèn luyện. Thật đúng là đừng nói, có chuyện làm, nhật từ cũng không như vậy gian nan, ở bọn họ ở chỗ này ở hơn một tháng lúc sau, này chỗ không gian rốt cuộc lại lần nữa nghe được minh nữ sĩ thanh âm. Đại gia cũng không phải cỡ nào hoan nghênh nó chờ mong nó đã đến, chỉ là tại đây loại không mang địa phương đãi lâu rồi, người đều phải điên rồi. Lúc này bọn họ bức thiết cần phải có người đánh vỡ này phân tĩnh mịch cho dù đây là bọn họ đều thống hận nhân vật. Chào mọi người, lâu như vậy không thấy có hay không tưởng ta. Ai nhà không có biện pháp, phía trước thu thập một đám rác rưởi hoa tương đối nhiều thời giờ, sau đó lại tới nữa một đám yêu cầu tân nhân, ta bận quá lạc. Các thí sinh sôi nổi bỏ dậy, chúa mắt mà nghe cái kia vui sướng giọng nữ nói, thật vất vả, không ra thời gian tới, ta liền tới tiếp các ngươi đi ra ngoài lạc, đừng trách ta, không phải ta đem các ngươi lộng nơi này tới Nga. Nơi này quá khó coi, ta mới không có như vậy, không xong thẩm mỹ gì, các ngươi như thế nào đều một bộ muốn chết muốn sống chạy nhanh đi ăn cơm, lúc sau có hào ngoạn hoạt động cho các ngươi nga. Du Hành chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, hắn ngồi ở phố mỹ thực mặt đường thượng, tả hữu trước sau đều là mỹ thực sạp cửa hàng. Nhìn đến ăn cũng không kịp nghĩ đến vừa mới minh nữ sĩ nói nội dung, đại gia chạy nhanh đi mua đồ ăn. Hắn cũng đấm đấm chân đứng lên, đem bên người đồng bạn kêu lên cùng nhau, hoàn hồn, chúng ta ăn cơm đi. Chương 192 mặt thế trò chơi 13 Ăn chờ mong đã lâu mỹ thực, bọn họ lại ăn ra ăn chặt đầu cơm tiêu điều bất đắc dĩ. Ăn no sau, bọn họ đều tại chỗ ngồi cũng không biết nên làm cái gì, đại đa số người đều có một loại cảm giác không mang. Kỳ thật tới rồi hiện tại, đi ra ngoài hy vọng đã rất thấp, nếu có thể được cứu trợ liền sẽ không chờ tới bây giờ. Nói không chừng bên ngoài người, đã di dân đi rồi đây là nhất bi quan ý tưởng, đối bọn họ tới nói tử vong còn không phải đáng sợ nhất bị quên đi, bị vứt bỏ mới nhất tuyệt vọng. Ngày hôm sau, minh nữ sĩ đúng giờ xuất hiện. Được rồi, trải qua lâu như vậy nghỉ ngơi các ngươi cũng nên làm việc nhi. Có một cái tin tức xấu muốn nói cho các ngươi, phía trước rừng rậm khảo thí toàn bộ ngưng hẳn, không có biện pháp rừng rậm lần trước bị hủy rớt ta lười đến lại đi làm. Bất quá còn có một cái tin tức tốt các ngươi có thể tham gia một cái tân khảo thí lạp trải qua những cái đó mới tới thí sinh thí nghiệm hiệu quả phi thường hào, so rừng rậm khảo thí hào chơi nhiều lạp ta tin tưởng các ngươi nhất định cũng sẽ thích. Du Hành đã thói quen nó tự quyết định, chỉ còn chờ nó nói trọng điểm, so rừng rậm khảo thí còn muốn hảo chơi. Ta đưa các ngươi đến hiện trường nhìn xem, các ngươi liền biết rồi. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhoáng lên, bên tai truyền đến sốc đỉnh gọi thanh, khí thế như rời non lấp biển, theo sau phát hiện chính mình đứng ở một chỗ cầu thang trên đài, tả hữu một vòng coi, đây là một chỗ vòng tròn cầu thang, chính giữa phía dưới là một chỗ vây quanh hàng rào đại hình quyết đấu đài hắn vừa lúc ở cầu thang khán đài phía dưới tầng xem đến phi thường rõ ràng trước hết nhảy vào hắn tầm mắt chính là một con mãnh thú nên mãnh thú đang ở ngửa đầu thét dài sau đó vừa giẫm một phát hướng a giết nó tùy theo mà đến chính là bốn phía người xem càng thêm đinh tai nhức óc ủng hộ thanh du hành lúc này mới nhìn đến chạy ra hắn tầm mắt manh khu một người nam nhân Nam nhân kia cả người tắm máu tay cầm trường đao kêu to cũng nhào hướng mãnh thú, cho dù bị mãnh thú cắn tay hắn cũng không chút nào khí nhược kêu to cũng cắn thượng mãnh thú cổ. A, hướng a cắn chết nó. Hướng a, ở quyết đấu trên đài không ngừng này một người một thú, này phiến hình thang khán đài đại đến không thể tưởng tượng, du hành chỉ có thể nhìn đến đối diện hạt mè điểm đen hắc ảnh có thể thấy được khoảng cách xa. Khán đài đại trung gian quyết đấu đài cũng vô hạn rộng lớn, nhìn kỹ đi trung gian kỳ thật có vài đối người cùng thú ở chiến đấu kịch liệt mỗi một đôi đều bị hàng rào đơn độc ngăn cách. Làm du hành nhớ tới lúc trước ở đồ ra lò sát sinh khi nhìn đến những cái đó thú lung. Bởi vì hắn chạm đến thấp vô pháp nhìn đến chỗ xa hơn địa phương cũng không biết sốt cuộc có bao nhiêu đối người cùng thú ở chết đấu. Trung quanh tiếng thét trói tay cơ hồ phải phá tan tận trời, này nhiễm nhiên chính là người cùng thú đấu giác chàng Trần Đình Đình hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, nàng run rẩy thanh âm kéo kéo Du Hành tay, ta chúng ta sẽ không cũng muốn như vậy đi. Thực rõ ràng, đây là tân khảo thí nội dung. Du Hành trầm giọng nói, cái này minh nữ sĩ bạo ngược biến thái cấp bậc lần lượt đổi mới hắn nhận chi. Xem bọn họ ở trong rừng rậm gian nan chạy trốn đã vô pháp thỏa mãn nó sao, như vậy trắng ra huyết tinh mới có thể làm nó vừa lòng. Có lẽ hắn nên may mắn minh nữ sĩ không làm nhân loại cho nhau chém giết. Chính là chiếu như vậy xu thế đi xuống, khó bảo toàn thật sự sẽ có như vậy một ngày. Chạy nhanh rèn luyện, chạy nhanh rèn luyện. A ti 9009 đã mất tích hồi lâu, công ty liên hệ không thượng, du hành có thể dựa vào chỉ có chính mình. Trở dưới đài có thí sinh tắm máu thành công chiến thắng mãnh thú sau, thí sinh liền sẽ bị trống rỗng đưa đến chính mình quốc gia kia phiến trên khán đài, cùng lúc đó hắn trên người xuất hiện một cái bao vây, bên trong không ngừng có y dược bao, còn có đồ ăn hộp, đều là khen thưởng dược vật hiệu quả có thể so với ma pháp nam nhân kia ở mười mấy giây nội liền trọng tố sinh cơ trừ bỏ đầy người huyết từ hắn tinh khí thần thượng căn bản nhìn không ra vừa mới xuyên tràng phá bụng thương thế hắn kết cục sau hắn nơi quốc gia lại bị đưa lên đi một cái tân thí sinh khác tiểu trường thi cũng là như thế máu tươi cùng điên cuồng tuyệt vọng cùng bạo ngược tràn ngập cái này đại hình đấu giác tràng Không thể so du hành bọn họ này đàn bang minh quốc thí sinh mới đến xem đến trợn mắt há hốc mồm, mặt khác thí sinh đều ở thét chói tai. Đều ở hò hét, máu tươi bậc lửa bọn họ cuồng hoan. Thực mau cả ngày liền như vậy đi qua. Du hành có một cái hoang mang, này đó hắn quốc thí sinh rốt cuộc là như thế nào tiến vào bang minh thế giới liên tưởng đến một tháng trước biến cố. Hắn có một cái lớn mật phỏng đoán, chẳng lẽ là bang minh quốc chính huyền phù có điều hành động. Nói cách khác vô pháp giải thích thân ở bất đồng server mặt khác quốc gia người chơi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chính là đem những người này cũng lộng tiến vào, là cái gì thao tác? Chờ đợi ngày này xem xuống dưới, bang minh quốc thí sinh đã sắc mặt than trì, hiển nhiên bọn họ cũng có điều đoán trước. Chờ trạng vãng 5 điểm lâu ngày du hành chú ý tới, trong sân thí sinh càng thêm hung, cơ hồ này đây mệnh bác mệnh thoạt nhìn tựa hồ phi thường nôn nóng. Có thí sinh bởi vì khẩn trương động tác sai lầm, lập tức đã bị cắn chết. Huyết tinh nhuộm dần trạng vạng dáng màu, không khí đều là thiết mùi thanh. Tới rồi 6 giờ khi, minh nữ sĩ ra tiếng, được rồi, đã đến giờ. Từ từ, ta có thể thắng ta có thể thắng. Trong sân có thí sinh kêu to ra tiếng, chính là minh nữ sĩ không giao động trong nháy mắt. Trong sân còn chưa phân ra thắng bại thí sinh toàn bộ nổ thành huyết hoa, nháy mắt bị mạt sát. Dù hành hút một ngụm khí lạnh, bang minh quốc bên này cũng bùng nổ vài thanh tiếng thét chói tay, mọi người đều bị sợ hãi. Toàn bộ sau khi chấm dứt, mặt khác quốc gia người chơi lục tục xuống sân khấu, cuối cùng chỉ còn lại có Bang Minh Quốc người. Các ngươi cũng nhìn đến Lạc, từ ngày mai bắt đầu các ngươi cũng muốn tham gia như vậy khảo thí. Ngô ta cũng lời đến nói lại lần nữa, các ngươi trở về đi, bên ngoài có các ngươi ký túc xá các ngươi chính mình tìm đi. Cụ thể tình huống ta sẽ phát biểu kiện nói cho các ngươi, thuận tiện sẽ cho các ngươi đánh số, nhớ rõ chính mình đánh số nga. Tàn của cuộc khi, bang minh quốc các thí sinh cơ hồ đều là mềm chân rời đi đấu giác chàng. Từ thang lầu xuống dưới đi ra cái này đấu giác chàng, đứng ở cổng lớn khi có thể thấy nơi xa kiến trúc thành sơn thành hàng cao đến thẳng cắm tận trời. Chúng ta làm sao bây giờ? du hành nói tìm ký túc xá đi. Bọn họ tìm thật lâu, mới tìm được không ký túc xá, lúc này cũng đã muốn chạy tới khoảng cách đấu giác chàng hai cây em ở ngoài, đứng một ngày lại đi rồi hai cây em lộ các người chơi chạy nhanh chiếm trước thấp tầng lầu phòng còn nổi lên chút cọ sát. Du hành ở tầng thứ tám trụ hạ, đóng cửa lại sau hắn nằm ở trên giường ngủ trong chốc lát sau lại trần đình đình bọn họ phát thông tin nói muốn lại đây, hắn mới rời giường mở cửa, một đám người cùng nhau ngồi chờ biêu kiện. Vẫn là đến ban đêm 12 giờ khi biêu kiện mới phát tới. Hắn lập tức đem quy tắc toàn bộ quét một lần, quả nhiên là đấu giác chàng ngươi chết ta sống kia một bộ. Tổng cộng 23 quốc gia, mỗi cách quốc gia mỗi ngày đều phải dựa theo đánh số ra nhất định nhân số tham gia thú đấu, nhân số coi hôm nào cụ thể tình huống mà định nếu đằng trước thí sinh khảo đến mau kia tham khảo nhân số liền nhiều, 6 giờ đúng giờ kết thúc. Cho nên xếp hạng 6 giờ trước thí sinh, đem thừa nhận càng nhiều sinh tồn áp lực. Lại xem thi đấu khen thưởng, thắng người sẽ đạt được bao vây khen thưởng bao gồm dược vật cùng đồ ăn cùng với ngắn ngồi kỳ nghỉ. Ở kỳ nghỉ lúc sau, thí sinh liền phải tham gia nhị luân khảo thí cụ thể khảo thí hình thức không biết. Chờ đến sở hữu quốc gia người trong số ít nhất cái kia, người chơi toàn bộ an bài quá một vòng lúc sau, liền yêu cầu nhân số nhiều nhất cái kia quốc gia ra người bổ không vị. Mà mỗi ngày tham gia khảo thí người là như vậy xác định, bất đồng quốc gia là từng người đánh số tỷ như bang minh quốc là từ một hào bắt đầu bài, hát quốc cũng là như thế. du hành mở ra đệ nhị phong biểu kiện này phong biểu kiện là viết rõ đánh số, hắn là 303 hào. Từ bang minh quốc thí sinh tổng số xem, đã tương đương dựa trước. Dựa theo hôm nay nhìn đến tình huống, màu nói cũng là 2-3 thiên liền đến phiên hắn. Hắn nhưng thật ra không như vậy sợ hãi, mặt khác thí sinh làm sao bây giờ. Không phải mỗi người đều có đối kháng mãnh thu kinh nghiệm cùng lực lượng. Không có hợp tác, không có chi viện, chỉ có một người một mình chiến đấu hăng hái. Như vậy thường tưởng từ bắt đầu khảo thi tới nay, bọn họ nỗ lực vẫn luôn bị cản phía sau lộ. Từ lúc bắt đầu hắn tổ chức lâm thời lớp học bổ túc đến sau lại bọn họ từng người vì thế lực từng người đoàn kết xông qua rừng rậm đến bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình, mặc kệ sống hay chết. Ta đánh số là 561. Ta là bốn vạn chín hai trăm sáu mươi ta là năm trăm vạn linh một. Thịnh thông, trì huyền cùng Trần Đình Đình lần lượt mở miệng, du hành nói ta là ba trăm linh ba hào. Này làm sao bây giờ? Đây là phạm tội, là trái pháp luật. Trì huyền khóc lớn lên, ta tuyệt đối đánh không lại giả thú, nó nhất định sẽ cắn chết ta. Đừng sợ, đừng sợ, thịnh thông chạy nhanh ôm lấy nàng. Không cần hoảng, nếu hoảng đến loạn đúng mực lên sân khấu một cái sai lầm chính là chết. Chuyện tới hiện giờ, Du Hành cũng chỉ có thể nói chút an ủi nói. Các người còn nhớ rõ chúng ta trước khi huấn luyện những cái đó kỹ xảo sao? Xem mọi người trần chờ gật đầu, hắn tiếp tục nói, những cái đó kỹ xảo chỉ cần các người lúc ấy có nghiêm túc nghe, cũng có nghiêm túc luyện, sau này là có thể phát huy tác dụng. trầm hà tâm qua lại thường một chút, như thế nào tránh né, như thế nào phản sát như thế nào bảo vệ yếu hại? Tiễn đi này ba người khi Trần Đình Đình hỏi, Mục Hằng, người còn dạy chúng ta sao? Ta cảm thấy ta còn cần tiếp tục tiến bộ, giáo ta chính mình cũng muốn luyện ngươi nếu muốn học liền tới đi. Trần Đình Đình cười cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Đêm nay không thể nghi ngờ là không miên chi giả, đặc biệt là những cái đó xếp hạng ở trăm tên trong vòng thí sinh, đêm nay có thí sinh chẳng chọc cũng có thí sinh tính toán cùng người khác trao đổi đánh số. Ta có tiền. Chính là người sáng suốt đều nhìn đến, khảo thí khi thí sinh lên sân khấu là từ minh nữ sĩ khống chế cho dù bọn họ lén thay đổi đánh số, minh nữ sĩ cũng không biết a Lại nói mệnh đều phải không có, đòi tiền làm gì. Đương nhiên cũng có thí sinh nỗ lực vì chính mình tích góp sinh tồn tư bản, chạy nhanh cùng người khác mượn vũ khí. Ngoại mượn vũ khí là một loại đánh bạc tính chất mua bán nếu đối phương lấy thông qua khảo thí sau được đến khen thưởng lễ bao phân một nửa cho người làm ích lợi trao đổi, người cũng yêu cầu suy xét đối phương khả năng vừa đi không trở về không xong kết cục khi đó là chân chính tiền tài hay không, chờ chính mình khảo thí khi không có vũ khí nhưng dùng, vứt còn có tánh mạng. Có người nguyện ý mượn, cũng có người không muốn, vì thế tranh đoạt cướp lấy ồn ồn không rớt. Ngắn ngồn một đêm, này phiến bang minh quốc thí sinh ký túc xá liền đi vào mặt khác quốc gia thí sinh vết xe đổ, đã là bắt đầu nội chiến lên. Ở nghe được có người phá cửa khi, du hành từ trên giường bỏ lên. Ký túc xá cách âm đặc biệt hảo, có thể tạp đến đem hắn đánh thức kia đến bao lớn sức lực, hắn từ mắt mèo nhi thượng nhìn đến bên ngoài có vài người, đều là không quen biết. Hắn không có phản ứng, sau lại những người đó rời đi, hắn nghe thấy tựa hồ đi tạp cách phách trần đình đình môn. Trần Đình Đình cũng không mở cửa, những người đó mảnh đá một chân, lại lần nữa đi xa. Thông tin vang lên, là Trần Đình Đình, Mục Hằng. Có kỳ quái người tới đá ta môn, người không để ý tới liền hảo ta xem trên kênh thế giới nói, những người này hẳn là muốn cướp đồ vật người ngốc tại ký túc xá đừng ra tới, ngày mai chúng ta cùng đi xem khảo thí. Còn chưa khảo thí thí sinh bị cứng nhắc yêu cầu, nhất định phải đi đưa người xem, đây cũng là minh nữ sĩ bị mắng biến thái lại một chút. Hảo, hảo. Cắt đứt thông tin, Du Hành lại xem trên kênh thế giới giếng phun tin tức liền có chút tẻ nhạt vô vị ở sinh tồn trước mặt cái gì đều có thể làm được ra tới. chương 193 Mặt Thế trò chơi 14. 6 giờ, Du Hành liền dậy, nói đến ký túc xá, này này phụ cận cũng không có đồ ăn bán, nghĩ tới nghĩ lui hẳn là phải chờ tới khảo thí sau khi kết thúc được đến khen thưởng mới có thể ăn nổi. Như vậy vừa thấy càng vãn khảo thí kỳ thật càng bất lợi, đều đói đến không có gì sức lực như thế nào bác mạnh. Xuống lầu hướng đấu giác chàng đi khi dọc theo đường đi, hắn phát hiện mặt khác quốc gia các thí sinh tinh thần diện mạo đại đa số vì hai cái cực đoan, một cái là thấp thỏm xanh trắng, một cái là thần thái sáng láng. Vừa thấy chính là đánh số dựa trước cùng đánh số dựa sau hoặc là đã khảo xong rồi khác nhau. Thật hâm mộ nghe nói những người đó đều là khảo xong rồi. Đúng vậy, những cái đó dược hiệu quả thật tốt, hoàn toàn nhìn không ra tới miệng vết thương. Bất quá mặt khác quốc gia thí sinh đối bọn họ bang minh quốc thí sinh thái độ phi thường ác liệt Ở trên đường khi du hành liền phát hiện thật nhiều ngoại quốc thí sinh xem bọn họ ánh mắt thực không thích hợp cùng xem sinh từ kẻ thù dường như Chờ bọn họ tới đấu giác chàng sau, còn có mặt khác quốc gia thí sinh lại đây, hỏi các ngươi là bang minh quốc đi Được đến khẳng định sau khi trả lời, đối phương cười lạnh, chúng ta đây chính là kẻ thù các huynh đệ thưởng Một lời không hợp liền động khởi tay tới, những người này tuy rằng so bang minh quốc các thí sinh vãn tiến vào chính là nơi tay trên chân công phu nhưng không thể so bọn họ kém, dù sao cũng là ở cùng mảnh thú cùng lung vật lộn sinh từ vật lộn chung luyện ra chiêu chiêu đều mang theo huyết tinh khí. Bị nhiều quốc gia thí sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa vây ẩu, bang minh quốc bên này khán đài lập tức liền hỗn loạn lên. Du hành bọn họ chạy nhanh đi hỗ trợ can ngăn can ngăn, giúp giá giúp giá. Hỗn loạn chung hắn cũng bị truy vài cách bất quá cũng không có trở ngài. Chờ đến minh nữ sĩ quảng bá nói khảo thí sắp bắt đầu các thí sinh phản hồi từ người khán đài khi bang minh quốc các thí sinh bị thương pha trọng có ba cái thí sinh tử vong. Sách phế vật, minh nữ sĩ bất mãn mà nói, sau đó kia tam cổ thi thể hư không tiêu thất không thấy. thi đấu bắt đầu rồi, muốn đánh nhau chờ khảo thí sau khi kết thúc lại đi đánh. thì hì đã biết minh nữ sĩ. Nữ sĩ, hắn bị thương, có thể tạm hoãn khảo thí sao có thể cho hắn vãn một chút lên sân khấu sao? Có bị thương nghiêm trọng thí sinh bằng hữu lớn tiếng dò hỏi. Không được hắn bị thương là hắn vô năng, dựa vào cái gì muốn ta vì hắn phá lệ, nhanh lên chuẩn bị, thời gian mau tới rồi. Bang Minh Quốc thí sinh giận mà không dám nói gì, du hành đem chính mình tồn dược cấp Bang Minh Quốc ba hào thí sinh dùng thuận tay trộm uy chút kẹo cho hắn. Cùng cái này ba hào thí sinh hiểu biết người đều hồng hốc mắt, sôi nổi cổ vũ hắn. Du hành đứng dậy tránh ra bài trừ đám người, trở lại chính mình vị trí thượng. Trần Đình Đình thấp giọng hỏi hắn, người đem chính mình tồn dược cấp đi ra ngoài, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Hắn lắc đầu không nói gì. Phía dưới khảo thí đã bắt đầu, du hành bắt đầu quan sát mảnh thú loại hình. Hắn phát hiện này tự hồ thực dựa vận khí. Bên trong có thí sinh, đối mặt dã thu thế nhưng là một con gà rừng. Khán đài bùng nổ cực kỳ hâm mộ tiếng quát tháo, vị kia nữ thí sinh kinh hỉ mà bắt lấy gà rừng, vạn gãy gà rừng cổ sau, nàng liền thông qua khảo thí bị truyền tống đến trên khán đài. Đỉnh đầu còn bắt lấy kia chỉ gà, lại nhiều một phân bao vây khen thưởng, mặt khác thí sinh nhìn miễn bàn nhiều đỏ mắt. Đương nhiên, này chỉ là số ít. Mặt khác thí sinh đối mặt có lợn rừng, mãng xà cùng với mặt khác mảnh thú thực mau liền đến phiên bang minh quốc ba hào thí sinh, hắn phân phối đến chính là một con răng cơ hổ cao 3 mét tuy rằng hắn vẫn luôn không từ bỏ nhưng cuối cùng vẫn là bị răng cơ hổ ăn luôn. Hào, mặt khác khán đài la to lên còn phát ra hư tiếng cười. Ha ha ha, ngày này đối bang minh quốc thí sinh tới nói. Không thể nghi ngờ là địa ngục một ngày, bọn họ không ngừng bị mặt khác quốc gia thí sinh nhằm vào ở khảo thí trong sân đầu chiến cáo bại, kế tiếp khảo thí cũng ít có sống sót thí sinh. Giày đặc bóng ma đẻ ở mỗi người trên đầu cùng ngày tan cuộc sau, du hành ở ký túc xá hạ giáo thụ một chút cơ bản quyền cước công phu, vừa mới bắt đầu chỉ là giáo trần đình đình bọn họ ba người, sau lại vây xem người càng ngày càng nhiều càng nhiều người gia nhập tiến vào. Nghe nói cũng có thế lực khác đầu lĩnh ở mặt khác trên đất trống làm một ít dạy học. Dựa theo hôm nay tốc độ hậu thiên liền sẽ đến phiên hắn. Tin tức tốt là, ngày hôm sau bang minh quốc các thí sinh biểu hiện đến sau ngày đầu tiên hảo, khảo 65 cái thông qua 41 cái. Ngày thứ ba chạng vạng đến phiên du hành lên sân khấu, hắn vận khí không phải thực hảo, lên sân khấu khi đã là 5 điểm 40 phân. Lúc chạng vạng trò chơi nội thế giới trăm phần trăm phòng thật hoàng hôn treo ở phía tây, ánh nắng chiều che kín chân trời chiếu đến quyết đấu trên đài một mảnh hồng quang. Du hành trước mặt là một con thoạt nhìn dị thường hung ác mãnh thú, cao 2 mét, răng nanh lại trường lại lợi, chi trước đè thấp hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn, trùng vương uy mi thẳng nhếch mãnh thú tâm hồn, nó nhịn không được run lên một chút. Sau đó du hành hành động, hắn bắn trước ra hai thương, đều là hướng tới mãnh thú đôi mắt đi, hắn sách lực thành công, ở trùng vương chi uy hạ, mãnh thú có vài giây phát túng, phản ứng chỉ đột. Hai mắt bị đánh bạo lúc sau, mãnh thú trong xương cốt tâm huyết bùng nổ chu lên chiều hắn phát lại đây. Không đôi mắt mãnh thú như bị rút cánh tay trái bờ vai phải, bất quá du hành cũng không có thả lòng cảnh giác, hắn linh hoạt mà tà lé hữu lé, tránh thoát mãnh thú mỗi một lần phát cắn cùng lúc đó còn ở nó trên người lưu lại viên đạn. Cho dù nó cao tới 3 mét vô pháp một phát đạn bắn vỡ đầu cũng ở không đếm được tập kích trung chậm rãi suy nhược tốc độ biến chậm du hành nắm lấy cơ hội lại lần nữa tránh thoát mảnh thú một phát cũng không né tránh mà là chờ tay bắt lấy nó ra lông, dùng lực đạo véo tiến nó thịt cả người xoay người dựng lên bỏ lên trên mảnh thú phần lưng, ở mảnh thú quay đầu cắn tới khi, đem trong tay trường đao nhét vào đi. Này đao một tác động phải răng nanh, phát ra thật lớn một tiếng khái đắc, hắn không có chậm trễ mà lấy ra trên người một khác thanh đao, đính vào mảnh thú đưa tới cửa tới cổ. Bấm áp huyết sái hắn vẻ mặt, hắn không quan tâm lại xoay chuyển vài cách xác định nó bị chết thấu thấu, mới đưa đao theo thứ tự rút ra, lại cũng không đưa khai tay. Chiến đấu kết thúc thật sự mau tả hữu mới 10 phút, du hành cùng trong tay hắn con mồi bị đưa đến trên khán đài, khiến cho một mảnh kinh hô. Trần đình đình bọn họ chạy nhanh lại đây xem hắn thế nào. Hắn buông ra tay, ý bảo Trần Đình Đình bọn họ đem mảnh thú tiếp đi, này nhẹ buông tay, mới nhìn đến hắn vừa mới trào xả mảnh thú ra thịt trên tay, móng tay bên trong còn kẹp thịt nát, cũng có hai cái móng tay nắp gập. Mở ra bao vây lấy ra thuốc bột đắp hảo băng bó hảo sau, du hành đối vẻ mặt vui mừng mọi người nói, đem đồ vật xem trọng, đêm nay chúng ta cùng nhau ăn. Cảm ơn, Trần Đình Đình bọn họ mặt lộ vẻ vui mừng du hành thuận lợi trở về, có nhân vi hắn cao hứng, cũng có người đối hắn đầu tới cưu thị ánh mắt, đó là 304 hào người nhà, đối này hắn cũng không thể nề hà. Lại đợi 10 phút khảo thí kết thúc bang minh quốc 404 hào không có gặp được kỳ tích, hắn đối mặt cũng là một con cao tới 3 mét mãnh thú. Hắn người nhà hỏng mất mà khóc lớn, còn phát lại đây muốn đánh du hành. Thịnh thông đem người ngăn cản, này không liên quan mục hàng sự, người có bản lĩnh ngươi đi tìm minh nữ sĩ báo thù đi a Tại đây 10 phút nội, du hành trên người thương đã ở trần đỉnh đỉnh dưới sự trợ giúp băng bó xong trên người hắn không có vết thương chí mạng, chỉ có khắp nơi bị trào thương cùng móng tay nắp gập tiểu thương. Cho dù hắn người ở bên ngoài trong mắt thành thảo, vì trận này thắng lợi hắn cũng trả giá rất nhiều. Hắn không có đối 304 hào người nhà nói cái gì, chỉ đối thịnh thông nói, chúng ta đi trở về tới hỗ trợ khiêng. Tới... Bốn người một người chào một bên, đêm này chỉ cực đại con mồi khiêng lên lui tới ký túc xá phương hướng đi đến. Lớn như vậy con mồi người xem thèm ăn, mới ra đấu giáp chàng đại môn liền có mẫu quốc thí sinh tre ở trước người uy, bang minh heo. Đem con mồi lưu lại, dù hành dơ súng đối với này đối phương, đây là liên quan đến tánh mạng đồ ăn tuyệt không thoái nhượng không được. Người có thương chúng ta cũng có, chúng ta mười cái người, người thật sự muốn cùng chúng ta đánh. Đối phương lộ ra năm khẩu súng, bàng quan thí sinh phát ra kinh ngạc cảm thán Mình nữ sĩ phát khảo thí bao vây chung, súng ống không tính khan hiếm hóa Hiếm lạ chính là một cái 10 người đoàn đội có thể gom đủ năm đêm thật sự rất lợi hại Làm sao bây giờ, sợ rồi sao, sợ liền mau buông con mồi lăn Du hành làm trần đình đình bọn họ buông tay đem con mồi buông Này liền đúng rồi sao, tức thời, buông con mồi sau Hắn đem trên eo bao vây gỡ xuống tới mở ra, bên trong rõ ràng là tam khẩu súng, hắn đem thương phân cho Trần Đình Đình bọn họ ba người, đây là ta từ người khác nơi đó mượn tới. Hắn lại đối chung quanh bàng quan người ta nói, nếu ai giúp ta ta phân hắn 10 cân con mồi. Đồ ăn cùng vũ khí là các thí sinh nhất nhìn chúng hai dạng đồ vật mặc kệ là bang minh quốc thí sinh vẫn là mặt khác quốc gia thí sinh, đều thèm đồ ăn. Dù hành mới vừa kêu xong, lập tức liền có cùng đối diện 10 người đoàn thể bất hòa thí sinh đứng ra. Bọn họ nghĩ đến rất rõ ràng, bốn người đoàn thể có tam khẩu súng cùng mười người đoàn thể có năm khẩu súng, kỳ thật kém không phải như vậy đại, hơn nữa bọn họ mấy cái cũng đủ uy hiếp. Có người xuất đầu, sẽ có cái tiếp theo, lại thêm một cái. Đối diện cướp bóc thí sinh dẫn đầu người dêm hắc mặt mắng, aly ngươi là cô ý. Đúng vậy, ta liền ái xem ngươi dậm chân bộ dáng, so cầu đáng yêu nhiều. Ailey chính là mang theo mười cái người đầu phê đã đứng tới thí sinh, hắn cợt nhà mà nói. Thật là cười người chết, ta ít ngươi ít, Bailey cũng không tức giận ngươi nếu là làm đến đi xuống liền tùy tiện làm lạc. Hai người một cái dậm chân một cái nhẹ nhàng băng cua cuối cùng lấy dêm lực hạ tàn nhẫn lời nói, mang theo người rời đi chấm dứt. Mặc kệ thế nào, nhân ra xác thật hỗ trợ đem người bước đi, du hành là cái nói chuyện giữ lời người, lập tức liền nói ta hiện tại liền cho các ngươi cắt thịt. Bailey cười tùm tỉm mà ngươi hảo quyết đoán, lại nói. Ta thích đùi thịt ngươi trực tiếp cắt hai chỉ chân sau cho ta chúng ta số định mức tính toán ở bên trong. Hành, hai chỉ chân sau bị du hành bắt được băng xuống dưới tuy rằng không có cân, bất qua hắn đánh giá không đến 100 cân, lại cắt hai khối bụng thịt. Ailey, đủ lạp cảm tạ huynh đệ, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng ha. Chờ dư lại mặt khác 13 cái thí sinh cũng vui mừng mà ôm thịt rời đi, này đầu con mồi còn dư lại một nửa. Cái này hảo, nhẹ nhiều như vậy thương đối hảo dọn. Đối mặt Trần Đình Đình sinh động không khí nói, du hành thực cổ động mà nói, đúng vậy, đi thôi. Kế tiếp lộ không có người lại đến chặn đường, bọn họ trở lại ký túc xá sau liền tìm một cái đất trống bắt đầu nướng BBQ. Ở nướng BBQ trong quá trình có bang minh quốc thí sinh lại đây thảo muốn, du hành toàn bộ cũng chưa đáp ứng. Bọn họ bốn người liền đem này chỉ mảnh thú lột ra, không có nồi không có gia vị, vẫn cứ là giá cháy đôi nướng chín. Ăn uống no đủ sau, Trần Đình Đình bọn họ khẩu súng còn cấp du hành, du hành nói các ngươi cầm đi. Này, này quá quý trọng, đây là ta phía trước thượng máy móc khóa chính mình làm, không phải minh nữ sĩ cung cấp cái loại này viên đạn vô hạn cung ứng loại hình, dùng xong liền không có các ngươi tình điểm dùng. Trần Đình Đình kính nể mà xem hắn, ngươi thật lợi hại. Nàng sinh ra quân huyền chính gia đình, đánh tiểu liền gặp qua thương, chính là cũng làm không ra thành phẩm thương. Thịnh thông cũng hướng du hành nói lời cảm tạ chờ ta khảo thí thông qua thịnh ngươi ăn thịt. Hành, quá đáng tiếc lúc trước ta như thế nào liền không tuyển máy móc khóa đâu. Chỉ huyền biết vậy chẳng làm. Trần Đình Đình cười kia môn khó được muốn chết nào dám báo. Khảo thí điểm xác định đẳng cấp tệ đoan liền tại đây. Vì cao điểm, các thí sinh phần lớn lựa chọn đơn giản chương trình học máy móc khóa loại này động thủ cao độ chặt chẽ chương trình học trừ bỏ thật sự có hứng thú thí sinh, rất ít có người sẽ phí thời gian đi học tập đi lần lượt thí nghiệm. Bất quá muốn sớm biết rằng sẽ có hôm nay ta lúc trước liền đi học môn đấu vật học access quyền. Du hành liền nói, người nếu là muốn học ta có thể giáo ngươi. Bất quá ta cá nhân cho rằng access quyền không rất thích hợp chết đấu, nó chiêu thức quá có nề nếp không quá biến báo ngươi liền này đều học quá à, thấy hắn gật đầu, Trần Đình Đình hỏi ra một cái vẫn luôn rất tò mò vấn đề, ngươi tuyển khóa giống như thực quảng, ân hứng thú tương đối quảng. cuối cùng du hành đối Trần Đình Đình bọn họ nói, ngày mai ta liền không đi, nếu là tưởng luyện tập chân chờ buổi tối các ngươi trở về lại đến phía sau trên đất trống tìm ta đi, dự theo minh nữ sĩ quy định. Không khảo thí sinh là nhất định phải từng buổi đi xem khảo thí, khảo xong thí sinh liền có ngày nghỉ, có thể tự do hoạt động, hắn tính toán lưu tại trong ký túc xá rèn luyện thân thể. Hào, mấy người còn định ra thời gian, như vậy tàn ra ngủ đi. chương 194 mà thế trò chơi 15. Như thế định ra tới lúc sau, du hành nhật từ bắt đầu dựa theo kế hoạch rèn luyện tới rồi buổi tối lại ở dưới lầu chỉ điểm trần đình đình bọn họ. Cho dù hắn không đi ra ngoài xem khảo thí, mỗi ngày buổi tối cũng có thể thua được tân tin tức tỉ như hôm nay gặp được cái gì kinh người mảnh thú, bao nhiêu người không khảo quá, ai ai ai khảo qua sau thân thể đều thiếu chút nữa chặn ngang đoạn kết quả bị minh nữ sĩ một câu liền cứu sống linh tinh. Mỗi ngày khảo thí sau khi kết thúc kênh thế giới náo nhiệt vô cùng, ở đấu giác chàng khảo thí bắt đầu lúc sau, trên kênh thế giới còn nhiều một loại quảng cáo, bao gồm cho thuê vũ khí, bán ra con mồi thịt lạc, thậm chí hắn còn thấy được nào đó đặc thù phục vụ, lần đầu tiên nhìn đến khi quả thực trợn mắt há hóc mồm. Nhật tử liền như vậy chậm rãi qua đi thực mau liền đến chỉ huyền bạn trai thịnh thông khảo thí nhật tử trước một ngày buổi tối kết thúc rèn luyện sau thịnh thông còn riêng tìm du hành nói chuyện. Du hành không phải nguyên thân mục hằng, đối đãi thịnh thông không có như vậy cường phẫn hận bất quá cũng chỉ là đương người thường mà thôi, đối đãi chỉ huyền cũng là như thế này, này hai người có thể trở thành không kéo chân sau đồng hành đồng bọn cũng chỉ là đồng hành đồng bọn mà thôi. Bởi vậy đối thịnh thông tìm hắn yêu cầu vào nhà liêu khi, hắn cho rằng đối phương lại ý tưởng dò hỏi một ít những việc cần chú ý từ hắn thuận lợi thông qua khảo thí tới tìm hắn lấy kinh nghiệm người không ít. Ta lần này đi khảo thí cũng không biết có sống hay không đến xuống dưới ta biết ngươi hận ta. Không sai, lúc trước là ta dùng tiền đem chỉ huyền câu đi, đây là ta không đúng. Du hành không nghĩ tới thịnh thông một quan tới cử liền trực tiếp xin lỗi, hắn không có tiếp thu xin lỗi, chỉ là cân nhắc một chút nguyên thân tình cảm trở về một câu, đều đi qua ta cũng đã quên. Mục hàng xác thật cầm được thì cũng buông được, hắn chỉ nghĩ mua được mũ giáp, nỗ lực học tập khảo thí bắt được đầu phê danh ngạch, chuyện quá khứ sẽ không trở thành trở ngại hắn tiến lên chướng ngài. Tại đây trên đời có so nói chuyện yêu đương càng quan trọng đồ vật, điểm này mục hàng mục tiêu minh xác. Thịnh thông bất đắc dĩ mà cười, cũng không có lại nói trước kia sự, ngược lại nói lên chỉ huyền, ta biết các ngươi thanh mai trúc mã, ta ra mặt giày tưởng cầu ngươi một câu. Nếu ngày mai ta đã chết ngươi có thể hay không che chờ nàng một chút hiện tại nơi này như vậy loạn nàng một nữ hài từ ta không yên tâm. Dù hành lý giải thịnh thông lo lắng, nơi này độc thân nữ nhân xác thật có chút nguy hiểm cho nên giống nhau đều sẽ tìm tiểu đoàn thể tiểu thế lực cùng nhau hoạt động sinh hoạt tỉ như nói Trần Đình Đình chính là như vậy. Đều là chính mình người trong nước ở khả năng cho phép nội ta sẽ che chở nàng. Lại nhiều liền không có. Cảm ơn ngươi, thịnh thông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật hắn là sợ hãi mục hằng trong lòng còn ghi hận năm đó, không thảo cái hứa hẹn hắn thật sự không yên tâm, cho dù cái này hứa hẹn có thể là lừa hắn, hắn cũng có thể an tâm. Trước khi đi hắn bỗng nhiên hướng du hành cuối mình vái chào sau đó mới mở cửa rời đi. Du hành hoãn 2 giây mới phản ứng lại đây, người đã đi rồi. Kia một bên, chỉ huyền nhìn đến thịnh thông rốt cuộc trở về, chạy nhanh hỏi, ngươi đi nơi nào? Chạy nhanh đi ngủ, nghỉ ngơi tốt mới có tinh thần. Thịnh thông biểu môi, đã biết đã biết ngươi hảo phiền. Mau đi ngủ, ngươi xem ngươi quầng thâm mắt quá xấu. Không lắm ôn nhu mà lôi kéo chỉ huyền lên giường đi ngủ, thô lỗ mà chụp nàng đầu, nhắm mắt. Liền tính bạn trai luôn là như vậy thô thô mênh mông, hai người xác thật ở chung lâu như vậy, cảm tình đã thâm. Vừa nhớ tới ngày mai chỉ huyền nước mắt tầm ướt lông mi, vùi đầu vào hắn ngực. Thịnh thông thẳng ngơ ngác mà nhìn trần nhà cuối cùng thở dài. Ngày hôm sau khảo thí, du hành như cũ không đi xem, bất quá buổi tối rèn luyện khi thấy được quen thuộc gương mặt mọi người đều thực vì thịnh thông cao hứng, hắn là ở du hành lúc sau khảo thí thông qua người tuy rằng quá trình thảm thiết cũng cấp mọi người một chút tin tưởng. Thịnh thông cũng đem con mồi mang theo ra tới, là một cái đại mãng xà, đêm đó bọn họ liền nướng tới ăn. Mỗi đêm thể năng rèn luyện ở thịnh thông trên người phát huy hiệu quả, làm những người khác càng thêm nghiêm túc càng thêm đầu nhập vào, bọn họ có thời gian tiếp tục biến cường. Chờ thịnh thông khảo xong, Trần Đình Đình cùng trì uyển khảo thí thời gian đều ở phía sau, tạm thời không nóng nảy Kỳ thật nói thật, hắn quốc thí sinh tiến vào thực sự gánh vác không ít áp lực, đặc biệt là trong đó có 6 quốc gia, dân cư tổng số ở trò chơi ngoại vốn dĩ chính là toàn tinh cầu trước 6 gã. Bàng Minh Quốc kỳ rằng vị cư thứ 7, cũng coi như dân cư đại quốc chính là ở mặt khác quốc gia tiến vào phía trước đã bị Minh Nữ Sĩ tiêu hao một bộ phận, lúc này cũng không thấy được. Từ duy nhất món đồ chơi đến biến thành bình thường món đồ chơi chi nhất tiến bộ không ngừng một đinh nửa điểm nhi. Hơn nữa tần khảo thí nội dung tuy rằng huyết tinh gian nan chính là chỉ cần chịu đựng đi, vậy có thể tạm thời hưởng phúc. Đương nhiên, có người hưởng phúc đi, tỉ như yêu đương ước hẹn hò thậm chí chơi một ít thành niên tiết mục người chơi các loại hành vi hạn chế đã sớm giải khai. Nghe những người khác nói có chút ký túc xá chơi đến đặc biệt khai, dù sao cũng sẽ không mang thai thối nát tới cực điểm. Cũng có người quý trọng thời gian chuẩn bị tiếp theo chàng khảo thí. Không biết khi nào, du hành danh khí càng lúc càng lớn, mặt khác người trong nước cũng thường tới thượng hắn ban đêm thể dục khóa, buổi sáng hắn một mình ở dưới lầu rèn luyện khi cũng sẽ có thí sinh lại đây xem. Một ngày nào đó còn có người tới hắn ký túc xá, nói chút âm dương quái khí lời nói. Hắn tuy rằng thiếu ra cửa, lại cũng không phải bưng tay bịt mắt nên biết đến người cùng sự, hắn đều hiểu rõ. Liền nói trước mắt này mấy nam nhân trong đó đi đầu gọi là vạn Lưu đông, bang minh người trong nước bởi vì phía trước vài lần khảo thí bao vây từng có hai lần tay huyền thương tay huyền thương viên đạn là dùng bất tận thể trạng cao tráng thân thủ hảo giỏi về kinh doanh cho nên thế lực không nhỏ, nghe nói trò chơi ngoại cũng có bất phàm ra thế. Chính là đầu óc có chút không hào xử Đây là Trần Đình Đình nói, nhà nàng cùng vạn Lưu đông ra ở cùng giai cấp đối hắn còn tính nhận thức. Một cái thế lực lão đại sắc mặt bất thiện tới tìm chính mình, Du Hành cũng không có bày ra sắc mặt tốt, trực tiếp đem cửa đóng lại, đem dán môn người một tế, chính mình đứng thẳng hỏi, chuyện gì? Huynh đệ, đều là đồng hương, ngươi làm như vậy sự không địa đạo a. Có sự nói sự ta vội thật sự, hắn là thật sự vội thật sự, không có thời gian đánh lời nói sắc bén. Ta đây cứ việc nói thẳng, Vạn Lưu đồng ý bảo thủ hạ người tránh ra. Mọi người đều là Bang Minh quốc người. Hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là, mục lão đệ cách làm ta cũng thực khâm phục bất quá đem ta bên kia người cũng lung là qua đi có phải hay không tâm quá lớn. Không thể hiểu được ai tới nghe giảng bài du hành chẳng lẽ còn có thể một đám nhớ kỹ không thành. Du hành cũng mặt trầm xuống tới cho nên đâu, người muốn thế nào. Vạn lưu đông hắc hắc cười, người đến thủ hạ của ta đến đây đi, đó chính là người một nhà ta cũng liền không cùng ngươi so đo. Như vậy ra mặt giày nói cũng nói được du hành tin tưởng Trần Đình Đình nói hắn đầu óc không tốt lắm sự đánh giá, người này quả nhiên đầu óc có hố. Đối đãi ngốc tử, hắn cũng chỉ có thể đưa đối phương một chữ lăn. Vạn lưu đông mặt tối sầm cọ mà xông tới muốn động thủ Du hành cũng không khách khí đem vạn lưu đông chờ 5 người toàn bộ tấu một lần, trong lúc vạn lưu đông không phải không lấy ra thương tới, bị hắn vạn gãy tay đoạt quá. Còn có một phen đâu, lấy tới. Đem hai thanh thương đều cầm ở trong tay sau, hắn khiến cho người lăn. Lúc sau nghiên cứu này hai thanh nghe nói viên đạn dùng chi không kiệt tay huyền thương, còn rất vừa lòng, chính mình thu lên. Suất đầu cái ruồi bị hắn đập nát, lúc sau những cái đó quan vọng người cũng cũng không dám lại động thủ, rốt cuộc chân chính không đầu óc người vẫn là số ít. Sau lại trần đình đình nghe nói chuyện này, còn phun tào một câu, đó chính là cái đại ngốc từ. Chia sẻ vài món chính mình trải qua quá cùng nghe nói qua sự tình. Chúng ta từ nhỏ liền chơi không đến cùng đi, lỗ tai mềm, đại nam từ chủ nghĩa tự đại, sông không ít họa trước kia tìm quan hệ còn tìm thượng quá nhà ta ta ba từ chối. Kỳ thật người đều có xu lợi bản năng, ai có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều chỗ tốt bọn họ liền hướng bên kia đi. Ở rừng rậm khảo thí chung, người tụ tập tới là xu thế, mà ở trước mắt khảo thí hạng mục chung cá nhân lực lượng mới là trọng điểm bọn họ có thể vì vạn lưu đông vũ lực chạy về phía hắn, tự nhiên cũng có thể vì những người khác có thể làm cho bọn họ biến cường mà rời đi. du hành có chút vô pháp lý giải vạn lưu đông loại người này tâm thái ở ngay lúc này cái này địa điểm căng lão đại có ích lợi gì? đồ ăn, chờ vật tư không có, gì hưởng thụ đều không có, liền đồ về điểm này tâm lý thỏa mãn cảm. gắt gao lung trụ những người đó chẳng lẽ liền vì ra cửa có thể tiền hô hậu ủng? không nghĩ ra cũng liền không nghĩ. Bởi vì hắn đánh số dựa trước chờ thi xong thời gian liền không xuống dưới, lúc sau ước chừng nghỉ ngơi hơn nửa năm, minh nữ sĩ ở biêu kiện để qua lần thứ hai khảo thí còn không có bóng dáng. Tại đây nửa năm nội, bang minh quốc bị mặt khác quốc gia thí sinh khi dễ đến quá độc ác thường xuyên bùng nổ xung đột. Ngoại quốc thí sinh cũng gà tặc xuống tay cũng hắc luôn là chọn những cái đó còn không có khảo quá thì bang minh quốc thí sinh xuống tay, loại này thí sinh không tham gia quá đấu giác chàng khảo thí, đại đa số đều tương đối non nớt. Đối với này đó mâu thuẫn, minh nữ sĩ trước nay không quản quá. Sau lại, bang minh người trong nước chậm rãi quen thuộc như vậy tiết tấu, năng lực cũng không ngừng đề cao, mới có tự bảo vệ mình năng lực. Ở một ngày nào đó, Du Hành được đến một tin tức. Thiên Chân vạn sắc, Thịnh Thông lại lần nữa gật đầu, ta là từ một cái bằng hữu nơi đó được đến tin tức liền ở hắn trên lầu kia một tầng lâu. Hắn đã chuẩn bị dọn ký thúc xá. Nghe tới thịnh thông mang đến tin tức du hành cũng cảm thấy không thể tưởng tượng liền đói đến cái loại tình trạng này. Tuy rằng mọi người đều có đói khát cảm chính là cũng không phải không thể nhẫn, rốt cuộc cũng không phải chân chính thân thể, đói lâu rồi cũng sẽ không sinh ra dạ dày đau chờ kế tiếp bệnh trạng, chỉ là sẽ mỏi mệt không sức lực mà thôi. Thói quen lúc sau, bị đói liền bị đói, ngay cả chính hắn tuy rằng nhẫn chữ vật còn dư lại một ít đồ ăn, hắn cũng không phải mỗi ngày đều ăn cái gì hẳn là cũng có báo thủ ý tứ ở bên trong, hơn nữa ta nghe nói ăn lúc sau, sức lực sẽ biến đại. Như vậy vừa thấy, nơi nơi đều là nguy hiểm, Du Hành nghĩ nghĩ ăn sức lực sẽ biến đại, chẳng lẽ cắn nuốt sẽ biến cường đại, nhưng như vậy như thế nào có thể xưng là người, cùng dã thú cũng không phân biệt. Ở kia lúc sau, hắn liền thường xuyên chú ý hắn cư trú này đống lâu tình huống, tạm thời không nghe nói cũng không thấy được thực nhân tình huống, làm người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người khác chúng ta hoàn không được đến nỗi những người đó. Chỉ có thể rời xa, đại gia về sau xuất nhập cẩn thận tốt nhất kết bạn Đã biết, nào đó các thí sinh vì sinh tồn vứt bỏ làm người nguyên tắc chỉ vì làm chính mình càng cường đại hơn, cường đại nữa, lấy ứng đối sau này khảo thí khiêu chiến, lại không nghĩ rằng cuối cùng thành đòi mạng tác. Không có người biết thí sinh cùng thí sinh chi gian lén tranh đấu, ở minh nữ sĩ ngẫu nhiên nhìn thấy khi cho nó bao lớn dẫn dắt. Ngày qua ngày mà nhìn người cùng thú đánh nhau, kỳ thật nó đã có một chút phát nị. Lại lần nữa ngẫu nhiên quét đến các thí sinh tương thực hình ảnh, nó linh quang chợt lóe. Chương 195: Mặt thế trò chơi 16 Ngày này du hành kết thúc một ngày rèn luyện, mồ hôi đầy đầu mà ngồi ở ký túc xá cửa thừa lương, trời tối lúc sau đấu giác chàng các thí sinh lục tục phản hồi, có một cái thường tới cùng hắn cùng nhau rèn luyện thí sinh còn cấp du hành mang đến hắn hôm nay khảo thí chiến lợi phẩm, du hành thực vì hắn cao hứng, ở đối phương kiên trì hạ nhận lấy một miếng thịt như vậy là đủ rồi. Duy nhất có thể làm du hành ở sinh hoạt hàng ngày trông cảm thấy cao hứng, chính là cái này thời khắc. Hắn không phải nhìn chúng kia khối thịt mà là cao hứng có thí sinh ở đi theo hắn học tập lúc sau, ở khảo thí chung còn sống cảm giác thành tựu. Chỉ là như vậy vui sướng thời khắc ở vào lúc ban đêm thu được biêu kiện sau không còn sót lại chút gì. Trần Đình Đình bọn họ khi trở về cho hắn mang đến một tin tức. Minh nữ sĩ nói muốn sửa chữa khảo thí nội dung, ta hảo lo lắng. Trần Đình Đình vẻ mặt lo lắng, chỉ cần là có mắt người đều nhìn ra được Minh nữ sĩ biến thái trình độ là trình lên thăng xu thế. Làm cho bọn họ cùng giả thu đánh nhau cũng đã thực ghê tờm, chẳng lẽ còn có càng ghê tờm. Chẳng lẽ là muốn cùng hai chỉ dã thu đánh, bằng không là ba con. Đêm nay, đại gia liền rằng con nửa năm nhiều đêm luyện không quá thuận lợi, bởi vì các thí sinh đều thất thần. Sau lại du hành rất khoát trước thời gian kết thúc một đám người tụ ở bên nhau chờ biêu kiện, hắn trong lòng cũng có sự cảm bất thường, thẳng đến 12 giờ khi mở ra biêu kiện cái loại này quả nhiên như thế rốt cuộc tới bất an, rốt cuộc phiêu phiêu đáng đãng mà từ không chung rơi xuống thật chỗ. Chỉ huyền nghiến răng nghiến lợi ta thật sự không biết chúng ta tồn tại rốt cuộc phạm vào tội gì. Hùng hăng mắng vài câu, nước mắt đi rào dạt mà rơi xuống. Biểu kiện tượng tình lình viết ngày mai nghỉ một ngày, hậu thiên bắt đầu tân khảo thí tân khảo thí nội dung vì thí sinh versus thí sinh. Vì chú rõ đã khảo thí sinh không cần thi lại, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi lần thứ hai khảo thí mở ra. Sau đó yêu cầu khảo quá thí thí sinh tại hậu thiên cần thiết tiến đến quan khán tân khảo thí. Trước tiên làm quen một chút đối với các người có chỗ lợi Nga. Nga cái quỷ A, không thể không nói minh nữ sĩ nói chuyện ngữ khí tổng làm người đối nó càng hận thượng một phân thí sinh đối thí sinh là ta tưởng cái kia ý tứ sao như thế nào đánh tựa như vật lộn như vậy thắng là có thể thông qua sao vẫn là muốn đánh chết một phương trên kênh thế giới ồn ào nhốn nháo ký túc xá cũng cao rộng không ngừng mọi người đều ở dò hỏi đều ở nghi ngờ đều ở sợ hãi này một đêm mất ngủ người đếm không hết tới rồi ngày hôm sau còn héo héo nhi du hành ngày hôm sau đi theo trần đình đình bọn họ cùng đi quan khán khảo thí hôm nay người thật nhiều a Không có biện pháp minh nữ sĩ nói đều phải tới xem. Bọn họ này đó chưa khảo thí, đó là bị bất đắc dĩ mới đến. Mà thi xong người có được kỳ nghỉ đặc quyền, trừ phi thật sự thực thích huyết tinh, bằng không rất ít có người còn mỗi ngày tới xem khảo thí. Hiện tại tân khảo thí nội dung vừa ra tới, ở minh nữ sĩ yêu cầu khẳng định đến lại đây nhìn một cái. Thật hâm mộ ngươi Trần Đình Đình nói, nàng biết chính mình không nên ghen ghét, ghen ghét cái này vẫn luôn mang cho nàng trợ giúp nam nhân. Chính là nhịn không được, nàng ghen ghét hết thầy đã thi xong thí sinh. Như vậy tưởng tượng những cái đó bị mặt khác các thí sinh dùng đồng tình ánh mắt nhìn, sớm nhất khảo thí thí sinh kỳ thật càng thêm may mắn. Lúc này, mảnh thú đáng sợ chỗ đã bị cố tình xem nhẹ rớt thay thế chính là người với người chi gian chém giết sợ hãi cùng kháng cự. Dù hành liếc nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Mình nữ sĩ quả nhiên cụ bị đem người bình thường bước điên bản lĩnh. Dọc theo đường đi, bang minh quốc các thí sinh đều sắc mặt nặng nề thẳng đến ở trên đường bọn họ gặp gỡ mộ quốc thí sinh, du hành xem những cái đó thí sinh biểu tình phấn khởi liền nhận ra đây là nào một quốc gia thí sinh. Cái này quốc gia trước kia liền bởi vì thượng võ nổi danh chỉ là nghe thấy tới rồi trong trò chơi, nhìn đến bọn họ không chút nào sợ chết cho dù người trong nước bị mãnh thú ăn vào trong bụng cũng sẽ vỗ tay chu lên mới chân chính làm người ấn tượng khắc sâu cùng kiên kỳ. Có người vui mừng có người yêu sầu Dù hành cũng tưởng, kỳ thật thí sinh cùng thí sinh sinh tử vật lộn, vứt bỏ đạo đức luân lý cùng pháp chế ước thúc sát thật so cùng mãnh thú ầu đài nhiều một phần sinh tồn cơ hội. Rốt cuộc mãnh thú chỉ cần cách xa sai biệt đại kết quả rõ ràng, mà người với người chỉ xem ai ác hơn, ai càng sẽ tìm cơ hội. Đi vào đấu giác chàng khi còn chưa tới ngày thường khảo thí thời gian. Này không thời gian, chính là cam chịu tìm cha thời gian, giống nhau đều là hắn quốc tới tìm bang minh quốc thí sinh cha. Chỉ cần có đầu óc người, gần nhất đến trò chơi này thế giới liền nhận hết cực khổ mà không thấy được bang minh quốc thí sinh không có khả năng không sinh ra oán hận cùng hận ý. Tưởng tượng xác nhập server chuyện này là bang minh quốc cao tầng thúc đẩy cho dù đây là hát quốc đề nghị kia khẳng định là âm mưu. Tích góc oán khí ở nhìn đến bang minh quốc thí sinh khi bộc phát ra tới, một loạt xung đột vẫn luôn không có đoạn tuyệt cho dù bang minh quốc thí sinh nói bọn họ đã sớm ở chỗ này chịu khổ chịu nạn cũng vô pháp tiêu trừ hai bên chi gian bén nhọn mâu thuẫn. Tựa như hôm nay, mẫu quốc thí sinh hung tợn mà nói, đừng làm cho ta phân đến ngươi làm đối thủ, bằng không ta giết ngươi còn muốn ăn ngươi. Nói đến ăn khi còn hình tượng mà nhe răng một cắn, người bên cạnh ầm ầm cười ha hà, có vẻ bang minh quốc bên này khí thế nhược. Vạn lưu đông mất đi kia hai thanh thương sau, vẫn luôn ghi hận trong lòng, lúc này trong mắt vừa truyền liền chỉ hướng nơi xa du hành. Các ngươi xảo sao xảo, có lá gan đi tìm cái kiêm mục hẳng đánh nhau a Hắn là chúng ta giữa mạnh nhất. Chiều này họa thủy đông dẫn thực thô giáp, cũng không phải người thông minh có thể làm ra tới sự tình, nhưng hắn cố tình làm, bất đắc dĩ đối phương còn ăn này một bộ, tùy tiện hỏi, mục hằng là cái nào, đứng lên. du hành đứng lên, trực tiếp nhìn về phía vạn liêu đông. Vạn liêu đông run lên một chút lại cảm thấy chính mình không có làm sai. Hắn báo không được thù, vậy để cho người khác thế hắn báo thù. Hắn xem chuẩn, lúc này mục hằng khẳng định không thể hủy đi chính mình đài, bằng không bang minh quốc nhiều mất mặt. Về sau như thế nào dừng chân? Nói nữa, đó chính là cái giã tâm bừng bừng nam nhân, hung đến muốn mệnh, nói không chừng còn sẽ cảm kích chính mình, cho hắn này một cái nổi xanh cơ hội. Sau đó hắn đã bị vả mặt là thật sự bị vả mặt. du hành tả hữu hai bàn tay phiến qua đi, phiến đến vạn liêu đông tìm không ra bắc như vậy đại khổ người lập tức liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Hắn cũng chưa nhìn đến đối phương là khi nào từ 4 mét ngoại địa phương lại đây du hành này hai bàn tay sử toàn lực vạn lưu đông phun ra hai khẩu huyết nước miếng còn mang ra ba viên hàm răng hắn không biết vạn lưu đông trong lòng cong cong vòng nhi chỉ cảm thấy người này thực làm người phiền chán muốn đánh liền đánh đến nỗi ở nước ngoài trước mặt khởi nội chiến thất bổn quốc mặt mũi kia cũng tưởng quá nhiều chỉ cần quyền đầu cứng cái gì mặt mũi đều có Hắn này nhất chiêu sấm rền gió cuốn, đem đối diện cũng hoảng sợ, muốn thi triển chiêu số lập tức mắc kẹt được một trần trừ, mình nữ sĩ thanh âm vang lên, khảo thí muốn bắt đầu rồi, cuối cùng kia mấy cái người nước ngoài lược hạ tàn nhẫn lời nói, lần sau muốn ngươi đẹp. Người tản ra phía trước du hành đối vạn lưu đông nói, lần sau bọn họ thật tới cấp ta đẹp ta liền tìm ngươi đẹp, ngươi nhớ kỹ. Trở lại trên chỗ ngồi khi, khảo thí chính thức bắt đầu. Các thí sinh bị đưa đến trên đài, đều là 22 hai hai một chỗ có rất nhiều gì quốc đối kháng, cũng có rất nhiều cùng quốc thí sinh đối địch, cũng không biết minh nữ sĩ là như thế nào an bài. Đám người xôn xao lên, trừ bỏ mỗi mấy cái trên khán đài vẫn luôn truyền đến hò hét thanh, mặt khác khán đài đều là một mảnh yên tĩnh. Quyết đấu trên đài cũng có xấu hổ lan tràn, ngươi xem ta ta nhìn ngươi ai cũng không dám động thủ. Sau lại, không biết là phương nào động thủ trước, phía dưới 23 cái tiểu quyết đấu trên đài có một nửa đều động thủ. Bọn họ vũ khí có rất nhiều đau, có rất nhiều côn bổng, cũng có rất nhiều thương, cũng có người không có vũ khí. Nhân loại tính dai vào lúc này phát huy tới rồi cực hạn, muốn sống sót, sống sót, sống sót. Trong sân tình hình chiến đấu kịch liệt chậm rãi, trên khán đài hò hét thanh ủng hộ thanh càng mãnh liệt, không có mãnh thú chu lên thanh, lại hô lên siêu việt mãnh thú khí thế. Mình nữ sĩ quả nhiên xem đến thực vừa lòng, cuối cùng đem bất mãn tầm mắt rừng ở trong đó năm đối trên người kia năm đối, đến nay không có động tác. Khoảng bá tiếng vang lên, không có phân ra thắng bại thí sinh ta một cái đều sẽ không bỏ qua Nga. kia mấy cái thí sinh cắn răng, trong đó có người lớn tiếng kêu, người rốt cuộc muốn làm sao. Tưởng bức chúng ta đều làm giết người phạm làm tội nhân sao. Ghê tờm, biến thái, ta sẽ không khuất phục người muốn giết ta liền tới A. Tới A, mình nữ sĩ thu hồi tư cười, phẫn nộ mà rũi tay một trào tức giận dưới, nó tuy hai mà một đem kia mấy cái thí sinh cùng nhau nghiền nát. Số đoàn huyết nhục phun tung tóe, cả kinh trên khán đài các thí sinh toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, Du Hành nhịn không được đứng lên, sau đó lại ngồi xuống đi. Lúc sau khảo thí, hắn không có lại đi xem, dù sao Biếu Kiện Minh nữ sĩ chỉ nói cần thiết đi xem trận đầu khảo thí cũng chưa nói về sau đều đến đi. Tuy rằng vẫn cứ đãi ở ký túc xá kiên trì hồi lâu ban đêm rèn luyện lại đỉnh chỉ. Khi thật các thí sinh đều có một loại xấu hổ cùng vô thố hôm nay cùng nhau rèn luyện đồng bạn có lẽ ngày mai chính là ngươi chết ta sống đối thủ còn như thế nào ở chung như vậy còn chưa khảo thí thí sinh cũng không biết như thế nào đối đãi mặt khác đồng bạn ngay cả du hành cũng không biết dùng cái gì tâm tình lại dậy đi xuống giáo tới giáo đi chiêu số dùng ở quen thuộc nhân thân thượng lại hư một chút có lẽ sau này cũng sẽ dùng đến hắn trên người Sinh hoạt theo đuổi cùng hy vọng, lập tức đã bị bóp tắt mấy cách không ngừng hắn không có dạy học nhiệt tình, mặt khác thí sinh cũng không có gì tâm tình học, vì thế hắn rớt khoát ngừng khóa. Mà tân khảo thí nội dung không chỉ có đánh bại các thí sinh trong lòng điểm mấu chốt cùng kiên trì, cũng cấp tốc kéo nhanh khảo thí tiến độ, mỗi ngày khảo thí nhân số đạt tới lịch sử tân cao thiệt hại thí sinh càng là vô số kể. Đây là không thể thắng liền chết thi đấu. Tần khảo thí làm bạo ngược người càng thêm vô tình các nơi các nơi xung đột dần dần thăng cấp thực người hiện tượng càng là theo khảo thí khai triển bị bãi ở bên ngoài thưởng Nếu mãnh thú có thể là chiến lợi phẩm kia nhân loại cũng đúng. Ăn người có thể tăng cường lực lượng đã không còn trở thành bí mật các thí sinh cho nhau phòng bị không còn ngày bình yên. Càng ngày càng nhiều người đóng cửa không ra toàn bộ trò chơi thế giới vừa đến buổi tối liền thành người săn thú thiên đường, người thường không dám ra ngoài. Cuối cùng du hành đem chính mình nhốt ở trong ký túc xá, không nghĩ nhìn đến bên ngoài hỗn loạn trường hợp. Trần Đình Đình cùng thịnh thông chờ hiểu biết người cũng có phát biểu kiện cho hắn, hắn chiều thời gian nhất nhất xem qua, bọn họ hoang mang mê mang, hắn đều có thể lý giải. Chính là các loại nan đề, hiện tại đều là vô giải cuối cùng chỉ có thể hồi phục bọn họ tùy chính mình tâm. Bất quá du hành yên tâm đến có điểm quá sớm ở tân khảo thí thực thi đại khái 4 tháng lúc sau, minh nữ sĩ rốt cuộc đem lần thứ hai khảo thí nội dung nói ra. Ai nha ta đều đã quên các ngươi đâu, cho các ngươi nhàm chán lâu như vậy là ta sai. Kế tiếp sẽ đồng bộ khai triển nhị cấp khảo thí Nga, đã thông qua một bậc khảo thí thí sinh tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem biêu kiện. Xem xong biêu kiện, Du Hành sắc mặt nặng nề. Nguyên lai nhị cấp khảo thí là một bậc khảo thí xa hoa thăng cấp bản, vẫn cứ là địch ta chém giết, bất quá nhân số tổng sản lượng đại chứng cùng dưỡng cổ giống nhau, đấu giác trong sân dùng một lần thả xuống thí sinh 20 cái, sống sót tám cấp dưới vì thành công, mỗi ngày khảo năm phê Lại xem chính mình tân đánh số, 505. Lần thứ hai khảo thí là cùng lần đầu tiên khảo thí sai khai, một ngày chiếm một ngày thay phiên đổi mới. Tắt đi biểu kiện sau, du hành nằm ở trên giường phát ngốc thẳng đến thông tin vang lên hắn mới bỏ dậy. Vừa thấy thông tin, nguyên lai like là Trần Đình Đình tới dò hỏi hắn khảo thí công việc. Ta qua đi người bên kia, người cho ta mở cửa. Nói xong lúc sau Trần Đình Đình đưa ra muốn lại đây, Du Hành nghĩ nghĩ, ngày mai là nàng khảo thí nhật tử, có thể là yêu cầu an ủi cùng cổ vũ đi, vì thế ứng hả? chương 196 mặt thế trò chơi 17. Chỉ là Du Hành thật sự không nghĩ tới, Trần Đình Đình vừa vào cửa liền bắt đầu cười quần áo. Sợ tới mức hắn cũng không biết như thế nào phản ứng, sững sốt một chút quay đầu đi, ngươi làm gì vậy? Trần Đình Đình cười, ngày mai là ta khảo thí, qua mấy ngày là ngươi khảo thí. Ngươi giúp ta rất nhiều ta nói rồi muốn báo đáp ngươi. Nàng thở dài, chính là ta cái gì cũng chưa biện pháp báo đáp ngươi. Ta không lo lắng ngươi khảo thí sẽ không quá, mà là sợ ta quá không được ta hiện tại không tới, ngươi không phải mất cả người lẫn của sao. Mất cả người lẫn của này từ nơi nào là như vậy dùng. Dù hành nói chạy nhanh mặc vào ta không có cái kia ý tứ cũng không cần ngươi báo đáp chạy nhanh trở về ngủ dưỡng hảo tinh thần đi. Hảo đi. Ta đây chỉ có thể lại lần nữa ra mặt giày cùng ngươi nói câu miệng thượng cảm ơn, cảm ơn ngươi mục hằng. Trần Đình Đình mặc xong quần áo đi ra ngoài mang lên môn, ngẩn đầu khi hốc mắt có chút hồng, ánh mắt nhìn có chút thương tâm, nàng xoa xoa đôi mắt ngẩn đầu ưỡn ngực mà hướng chính mình ký túc xá đi đến. Thực mau, hắn khảo thí kia một ngày đúng hẹn tới. Khảo thí cùng ngày, Trần Đình Đình tới đưa hắn, nàng có chút ngượng ngùng, ta thắng, đây là khen thưởng đồ ăn, ngươi ăn một chút đi. Trải qua đêm đó du hành vốn dĩ có một chút xấu hổ, bất quá xem nhân gia nữ hài từ thực thản nhiên, hắn càng không hảo biểu hiện ra khác thường tới làm đối phương cũng xấu hổ, bởi vậy hai người ở chung lên còn cùng trước kia giống nhau bình thường. Nghe xong nàng lời nói, hắn ý tự ý tứ mà gầm một khối cảm ơn ngươi. Liền nhìn đến Trần Đình Đình cười rộ lên, không khách khí, nhất định phải cố lên. Quan khán khảo thí người đặc biệt nhiều, du hành ở khảo thí bắt đầu khi bị truyền tống đến quyết đấu trên đài, hắn bắt đầu quan sát mặt khác thí sinh, mỗi người trong tay đều có vũ khí, nhìn ra được vì trận thi đấu này làm chuẩn bị. Mà bên trong có vài cái đều có chút quen mắt trước kia tới thượng qua hắn thể dục khóa. Mặt khác thí sinh cũng ở quan sát hắn, thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp nhi. Hắn bị cô lập. Du hành bất động thanh sắc chuẩn bị tốt vũ khí nắm ở trong tay, lúc này bốn cái thí sinh đi tới nói, chúng ta liên thủ đi mục hằng. Xem hắn gật đầu, bốn cái thí sinh thật cao hứng mà dựa lại đây. Này liền thành một cổ thế lực lại xem những người khác, hai mươi cá nhân chia làm tam đôi, đối diện hai đôi người ở thấp giọng thương lượng, hắn toàn bộ nghe thấy được. Đơn giản là trước hợp lực xử lý chính mình linh tinh nói, hắn không để ở trong lòng, hô to một tiếng, thưởng. Dẫn đầu vọt đi lên. Hắn phát đến quá nhanh, làm lại là giả dối động tắc, không có trực tiếp xông lên đi ngạnh kháng đối diện trường đao lưỡi dao sắc bén, trực tiếp nổ súng xạ kích. Đây là hắn làm tốt khảo thí kế hoạch không cần cứng đối cứng ở bảo trì an toàn khoảng cách tiền đề hạ công kích. Này nhất chiêu khai cục thu hoạch đối diện ba người, khiến cho trên khán đài một chúng thét chói tai. Thượng A, đánh hắn có thể thông qua lần đầu tiên khảo thí thí sinh đều không phải là hèn nhát trong đó không thiếu thân thủ mạnh mẽ tinh thông vật lộn thí sinh đối mặt những người này vây công du hành đánh ra lấy một đương trăm khí thế bên người mấy cái đồng bạn phụ một chút bổ đau lúc này thế cục thượng hào chờ du hành đem đối diện hai cái có thương thí sinh đánh hạ áp lực giảm mạnh tuy rằng trên người chúng mấy đạn bất quá cũng không ở quan trọng vị trí chỉ là dừng ở những người khác trong mắt hắn cả người mang huyết bộ dáng thoạt nhìn chính là nỏ mạnh hết đà mau đánh chết hắn. Tình hình chiến đấu tiến triển thật sự mau từ lúc bắt đầu tiết tấu đã bị du hành nhiết ở trong tay thẳng đến toàn trường chỉ còn lại có 9 người khi hắn đột nhiên trở tay đem đao cắm đến phía sau. a lâm thời đồng bạn chính giờ đao đối với hắn sau eo bị hắn một đao mất mạng khi còn chừng mắt vẻ mặt hoang mang. Hảo 8 người vừa vặn, hắn đem đao hỏi những người khác, còn đánh sao? Lần này thi đấu du hành lại lần nữa thành danh, hắn được đến phong phú khen thưởng bao vây, khảo thí sau khi kết thúc hắn lại lần nữa đóng cửa không ra chỉ ở ký túc xá nội rèn luyện. Theo lần thứ hai khảo thí không ngừng đẩy mạnh, trong trò chơi nhân số đột nhiên nhảy vực thức liên tục tính giảm mạnh, làm trò chơi ngoại chính huyền phù cao tầng lại lần nữa lo lắng đến đêm không thể ngủ. Từ xác nhập server đã qua 2 năm, mấy năm nay các quốc gia lãnh tụ đều thời khắc lo lắng đề phòng, ngược lại là bang minh quốc đương cục bất chấp tất cả tâm thái ngược lại càng tốt. Tuy rằng ở ngay từ đầu khi bang minh quốc đã chịu không ít chỉ trích cùng thảo phạt chính là bọn họ đều căng ra đầu căng xuống dưới. Phát tiết qua đi, vẫn là đến tạm thời hợp tác cộng đồng giải quyết vấn đề. Cuối cùng 2 năm, bọn họ rốt cuộc quyết định đem luôn mãi sửa chữa thứ 7 đại virus cấy vào. Nhẫn nải hai năm, ở nửa phần chi tám mươi nắm chắc hạ, bọn họ rốt cuộc quyết định ra tay. Cần phải muốn một kích tất chúng, trò chơi ngoại chính quyền phủ nhóm liên hợp sắp ra tay, đang ở làm cuối cùng chuẩn bị khi, du hành đang ở tham gia lần thứ ba khảo thí. Khoảng cách hắn tham gia lần thứ hai khảo thí đã qua nửa năm nhiều, ba lần khảo thí lại bắt đầu. Lúc này đây hắn đánh số rốt cuộc dựa sau, là bốn vạn lượng ngàn linh nhất hào, bất quá bởi vì lúc này đây khảo thí là một trăm tồn một cho nên tiến triển thực mau. Càng ngày càng biến thái, tất cả mọi người tại như vậy nói, chính là có thể làm sao bây giờ. Chính mình không muốn chết vậy chỉ có thể để cho người khác chết. Lần này khảo thí vẫn cứ là ở đấu giác tràng, bất quá đấu giác tràng lại bị biến thành rừng rậm bộ dáng, một trăm thí sinh bị đầu đi vào, đều ở bất đồng phương phương vị. Các ngươi phải làm chính là tìm ra đối phương, giết chết bọn họ. Du hành dừng ở một khối trên cỏ, khắp nơi không hề che đẩy. Hắn lập tức hướng một bên cây cối trung toàn đi, một phen kéo hướng tới hắn yết hầu chát lại đây, hắn nghiêng đầu tránh thoát tay phải phách đối phương thủ đoạn tay trái một chảo uốn gối hung hăng va chạm đem người từ sau thân cây kéo ra tới. Đó là một cái đầy mặt kinh hoàng nam thanh niên, du hành chờ tay đem kéo cắm vào đối phương ngực một kích mất mạng. Loại cảm giác này phi thường không thoải mái, mà loại cảm giác này hắn cần thiết lại lần nữa nhấm nháp 98 thứ, hắn nhất định phải sống sót. Bên ngoài Trần Đình Đình xem đến phi thường khẩn trương, nàng tầm mắt vẫn luôn đi theo du hành ở đi lại, xem hắn trốn vào trong rừng, thân hình nhanh nhạy tránh thoát kết phường đuổi giết như là lớn lên ở rừng rậm người. Lúc này nàng mới nhớ tới lúc trước mục hằng là như thế nào ở rừng rậm mang theo bọn họ chạy vội, này tựa hồ là hắn cường hạng. Kỳ thật ở trong rừng rậm du hành cũng không giống người ngoài thấy như vậy nhẹ nhàng, hắn lại lần nữa đã chịu nhằm vào những cái đó thí sinh tựa hồ lại kết thành đồng minh. Đây là hắn mấy năm nay suốt đầu giảng bài lớn nhất tệ đoan. Mỗi người đều biết hắn thân thủ hảo, là nhất yêu cầu phòng bị đối tượng, 100 tồn một khẳng định muốn trước lộng chết hắn cái này thứ đầu. Hỏi hắn có hay không hối hận lúc trước lựa chọn. Du hành sẽ khẳng định mà nói không có, hắn không quên những cái đó thông qua khảo thí thí sinh hỷ cực mà khóc hương mặt tươi cười, cũng không quên đặt ở ngoài cử con mồi thịt. Lúc này muốn ngươi chết ta sống, vậy lại đến ngươi chết ta sống đi. Hắn trầm ồn mà ở trong rừng rậm ru tàu, sắc bén lá cây có độc hoa đủ loại đồ vật vì hắn cung cấp chế tạo bẫy dập tư liệu sống. Không hề tiếng vang mà di động giống trong rừng ngủ đông rắn độc một khi xuất hiện chính là một kích mất mạng. Hắn ở chỗ này, lại chạy thào. Dù hành dùng lớn nhất thiên nhẫn chậm rãi thu hoạch sinh mệnh, cuối cùng dư lại chính là một cái thân thủ mạnh mẽ nam nhân, thoạt nhìn chịu quá tương quan huấn luyện, phi thường nhạy bén. Hắn giấu ở một chỗ bẫy dập biên ước chừng hai cái giờ, vẫn không nhúc nhích cho dù xà bỏ quá, cho dù độ cao mô phỏng rừng rậm khảo thí dưới đài nổi lên mưa to, nước bùn bắn vẻ mặt hắn cũng không di động mải may. Rốt cuộc đối phương ở thời gian dài độ cao căng chặt dưới áp lực hỏng mất ở trong rừng làm càn chạy vội, ra tới. À ngươi ra tới Du hành rốt cuộc động, hắn nhắm chuẩn phía trước thân ảnh, khấu động cỏ súng. Phanh, thân thể nện ở nước bùn trên cỏ thân ảnh nặng nề, hắn từ trên mặt đất bỏ dậy, đỉnh đầy đầu lá rộng cùng bùn, ban đầu vài bước đi được thất tha thất thiểu, sau đó bắt đầu biến mau ở bị truyền tống ra tới cuối cùng một giây hắn túm chặt đặt ở một thân cây sau con mồi. Chờ du hành ra tới khi, nàng chạy nhanh đón nhận đi, lấy khăn lông cho hắn sát huyết thương thế thế nào? Không có việc gì. Hắn đem con mồi ném đến trên mặt đất tiếp nhận khăn lông chính mình lo mặt lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Hắn khụ khụ phun ra trong miệng nước bùn Đem con mồi mang lên chúng ta đi trở về. Quay đầu lại nhìn lại kia phiến rừng rậm đã không thấy thay thế là như cũ là quyết đấu đài. Hào! Thịnh Thông bọn họ hỗ trợ khiêng con mồi, du hành đem phát xuống dưới khen thưởng bao lớn bắt lại theo ở phía sau, lúc này đây không có phát sinh cướp đường sự tình, thuận lợi trở lại ký túc xá hắn làm Trần Đình Đình bọn họ đi thu thập con mồi, chính mình về phòng xử lý miệng vết thương. Lúc này đây khen thưởng bao vây đồ vật đặc biệt hảo, trừ bỏ đồ ăn cùng dược vật còn có hai thanh vũ khí, một phen trường 2 mét tức tiêm côn sát ở bao vây mở ra sau xuất hiện ở bên ngoài, còn có một phen phi đao, đếm đếm có 50 đem. Phi đao đánh đến lại tiểu lại mỏng Vừa thấy chính là một đao cắt yết hầu tư thế. Đem đồ vật thu hào sau hắn trước dịp thuốc băng bó, hắn thương không nặng, có rất nhiều bị trà cây dội dịp vết cắt ra thịt thương, những cái đó thí sinh tuy rằng tưởng vây công hắn, nhưng rốt cuộc chỉ là lâm thời tạo thành đoàn đội, bên trong còn ở cho nhau phòng bị thủ đoạn thô giáp thật sự, cũng không có đối hắn tạo thành thực chất tính thương tổn Chờ hắn xuống lầu khi, đồ ăn đã chuẩn bị cho tốt du hành làm cho bọn họ đừng khách khí ăn đi ta một người ăn không hết. Hắn xem này ba người có chút sợ hắn bộ dáng, đặc biệt là chỉ uyển xem hắn ánh mắt lại xa lạ lại kinh sợ chưa nói cái gì, dường như không có việc gì mà gặp thịt. Ăn xong sau hắn nói, ta đi ngủ tái kiến. Cái kia lại ăn nhiều một chút, Trần Đình Đình lo lắng mà xem hắn, ăn nhiều một chút đi, lần sau có đồ ăn cũng không biết là khi nào, nơi này còn có nhiều như vậy. Ta ăn không vô, hắn đã ăn hai chỉ trước chân thật sự ăn không vô. Nghe hắn nói như vậy, Trần Đình Đình tay chân lanh lẹ mà đem nướng tốt con mồi cắt một khối to ra tới, người mang về phòng đi, có thể phóng hai ngày đâu. Ân, buổi tối kênh thế giới, rất nhiều thí sinh đều ở thảo luận hôm nay khảo thí, lần thứ ba khảo thí đã tiến hành thật lâu, vẫn là lần thứ hai làm người nhìn lúc sau cảm thấy trong lòng tê dại. Lần đầu tiên khiếp sợ thí sinh chính là một cái gọi là Fanny nữ thí sinh, đó là ba tháng trước sự tình. Tuy rằng đánh số là đã sớm hạ phát khảo thí này 100 người cũng là dựa theo đánh số trình tự mà định bất quá vì bảo hộ chính mình, các thí sinh đại đa số đều đem chính mình đánh số giấu đến kín mít cho nên cho dù muốn hợp tung liên hoành cũng chỉ có thể ở thượng trường thi lúc sau mới có thể thực hiện. Đây cũng là lúc này đây khảo thí du hành đối mặt cô lập lại không kinh hoàng nguyên nhân, đám ô hợp không đáng sợ hãi. Thí sinh Fanny gặp được cũng là loại tình huống này, bất quá nàng là vây công kia một phương, nàng thật sự là một cái thông minh nữ nhân, nàng ở một chúng thí sinh lá mặt lá trái, chờ vây công rất một đám có năng lực thí sinh sau, nàng cười duyên đem những cái đó khinh thường nàng năng lực thí sinh nhất nhất cắt ít hầu, bao gồm bên trong có mấy cái từng cùng nàng thân mật tiếp xúc nam nhân. Cái kia thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược thập phần mỹ mạo nữ thí sinh trở thành cuối cùng người thắng. Mỹ nhân cốt mất hồn tay, ở kia lúc sau, nữ thí sinh không hề bị làm lơ cùng xem nhẹ, ngay lúc đó khảo thí tình huống cho tới hôm nay còn bị nói chuyện sai xưa. Thẳng đến hôm nay khảo thí kết thúc hai người bị lấy ở bên nhau nói. Một cái am hiểu ngụy trang yếu thế, một cái thực lực siêu mạnh ta tình nguyện ta gặp gỡ chính là Fanny ta tuyệt đối sẽ không chung nàng Mỹ nhân kế. Ha ha ha xem ngươi hùng dạng khẳng định thấy Mỹ nữ liền dịch bất động nói nhi. Dù hành nhìn trong chốc lát kênh thế giới liền đi ngủ, đêm nay các thí sinh còn ở thảo luận trong trò chơi mọi người cũng không biết bên ngoài động thủ. chương 197 mặt thế trò chơi 18. Trò chơi ngoại quốc gia liên hợp quyết định đem virus đưa vào tới, liền ở đêm khuya một chút. Trải qua gian nan kiểm tra đo lường, mỗi ngày buổi tối ở không điểm lúc sau, không biết là cái gì nguyên nhân trò chơi phòng hộ bạc nhược không ít tốt nhất xâm lấn, bọn họ sở hữu nghiên cứu số liệu đều là ở ban đêm được đến màn đêm buông xuống sở hữu quốc gia cao tầng đều không có đi vào giấc ngủ thẳng đến tin tức một tầng tầng truyền ra tới xâm lấn thành công bao trùm tốt đẹp sinh sôi nảy nở thành công cấy vào thành công cấy vào thành công hiện tại cũng chỉ có thể đợi bang minh quốc mẫu thế lực lãnh tụ âu trí trầm giọng nói chặt chẽ giám thị trò chơi nội đầu não tình huống làm tốt nhị đoạn tam đoạn virus tùy thời cấy vào chuẩn bị minh bạch Đây là một hồi sinh tử đánh giá, bất qua các thí sinh rốt cuộc không phải vai chính trở thành trên khán đài diễn viên chính là minh nữ sĩ. Du hành ở giấc ngủ chung đột nhiên cảm thấy giường một trận đong đưa, bừng tỉnh lại đây, đứng lên lúc sau cảm thấy đong đưa càng thêm rõ ràng, trong phòng ghế dựa khắp nơi loàng soảng địa phương loạn tạp, hắn đem giường đuôi bao vây bối ở trên người, đỡ tường ra bên ngoài đi, mở cửa khi nhìn đến bên ngoài hành lang đã có rất nhiều thí sinh. Phát sinh chuyện gì nhi? Động đất sao? ngươi ngốc A trong trò chơi như thế nào sẽ có động đất? Mình nữ sĩ lại có tân chiêu số. Mau xuống lầu mau mau mau. Trần Đình Đình cùng trì huyền thịnh thông cũng từ trong ký túc xá ra tới. Du hành nhìn thấy bọn họ liền kêu xuống lầu mau. Bọn họ ở tại lầu tắm, xuống lầu thực sự phiền toái. Tường thể cùng thạch trái cây giống nhau, không ngừng vặn vẹo biến hình. dây tiếp theo đỡ thường tay liền hãm sâu đi vào, người cũng một cái lào đào. Thiên A đây là có chuyện gì? Cẩn thận. Đại gia trăm cây ngàn đắng mà bỏ xuống lầu, đứng ở trên đất chống nhìn ký túc xá cùng cào ngứa giã thú giống nhau tà vặn vặn lại vặn vặn biến hình đến không thể xem, hoặc là giống đất dẻo cao su, không hề áp lực mà nặn ra các loại quái dị hình dạng chính là sừng sững không ngã. Các thí sinh vội vã hạ lâu, nhìn không ngừng biến hình ký túc xá trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì tao thao tác? Dù hành ngẩn đầu nhìn bầu trời, không chung cũng lúc sáng lúc tối lên, giống đánh nghiêng ra vị hộp. Hắn cảm thấy này phương trò chơi thế giới tựa hồ đang ở sụp đổ, nếu không phải minh nữ sĩ bỗng nhiên tâm huyết dâng trào đó chính là nó đã xảy ra chuyện. Không trách hắn như vậy tưởng minh nữ sĩ tuy rằng hành vi quái đản lại cũng kỳ quái mà chính là muốn tuần hoàn một ít khuôn sáo cùng có cưỡng bách chứng dường như. Không bằng phát thông chi biểu kiện nhất định phải ban đêm 12 giờ phát khảo thí nội dung biến động cũng sẽ trước tiên nói, mặc kệ là xuất phát từ làm việc có trật tự vẫn là tưởng trước tiên xem các thí sinh hoảng sợ biểu tình, mình nữ sĩ xác thật không phải sẽ đột nhiên làm đại biến động người. Ký túc xá ở vạn vẹo bên trong chậm rãi quán xuống dưới, nhất biến mất không thấy. Các thí sinh đều ngơ ngác mà, ngồi dưới đất chờ đến hừng đông tiên vẫn luôn không lược. Đến khảo thí thời gian, nếu không chúng ta đi trường thi nhìn xem. Du hành bọn họ liền đi bộ đi thí sinh thẳng đến giữa trưa cũng không chờ đến minh nữ sĩ xuất hiện nhưng thật ra trường thi cũng chậm rãi biến mất. Ta tưởng có phải hay không minh nữ sĩ bên kia đã xảy ra chuyện. Khẳng định là gặp báo ứng, như vậy tiện nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trần Đình Đình hỏi, nàng biểu tình mang theo chờ mong cùng mờ mịt. Cứu viện thật sự tới rồi sao? Là người trong nhà tới cứu nàng sao? Dù hành cũng chỉ có thể lắc đầu, hắn lại lần nữa gọi AT9009, vẫn cứ là không người trả lời trạng thái, chỉ có thể chờ tuy rằng thực không thích minh nữ sĩ, nhưng là nếu muốn làm rõ ràng phát sinh chuyện gì thật đúng là yêu cầu nó xuất hiện. Này nhất đẳng liền đợi 4 ngày, tại đây 4 ngày nội, trò chơi thế giới tiến thêm một bức sụp đổ, không trung biến mất mặt đất biến mất, 4 phía đều là một mảnh không mang, cùng lúc ấy bọn họ bị nhốt mấy tháng thần bí màu trắng không gian rất giống tới rồi ngày thứ tư giữa trưa mới rốt cuộc chờ tới rồi minh nữ sĩ xuất hiện chỉ là nó vừa xuất hiện liền thanh âm cắt sỏi ngữ khí dày đặc các ngươi nhân loại không có một cái là thứ tốt nếu các ngươi như vậy nghĩ ra đi vậy đi ra ngoài đi du hành cảm thấy dưới chân run lên cúi đầu vừa thấy lúc sau vội vàng né tránh kết quả sau lưng đụng phải một viên rút khởi đại thụ nguyên bản dưới chân đã mọc ra một bụi bụi cây Lại hướng tà hữu vừa thấy, ngay lập tức chi gian bọn họ đã đặt mình trong nguyên thủy rừng rậm, dễ sâu lá tốt đại thụ che trời, trong rừng mãnh thú chu lên còn có tiếng sói chu. Đây là ta thích nhất tầng thứ 5 rừng rậm, vì các người ta cố sức lại làm ra tới. Mình nữ sĩ ha hà cười. Các người hiện tại ở vào rừng rậm chính giữa, vô luận đi cái nào phương hướng đều có thể đi đến xuất khẩu, chỉ cần tới xuất khẩu ta liền phóng hắn rời đi trò chơi. Các thí sinh bùng nổ kinh hỷ tiếng kêu, liên thanh hỏi, thật vậy chăng? không gạt chúng ta sao, không lừa các người, bất quá, ta chỉ biết phóng 100 triệu người đi ra ngoài, chờ 100 triệu người sau khi ra ngoài, những người khác liền phải vĩnh viễn lưu lại bồi ta, nếu bên ngoài nhân loại tiếp tục tới quấy dày ta quấy giày một lần ta liền sát 100 triệu người, thế nào ha ha ha. Vui sướng dừng hình ảnh ở thí sinh trên mặt, 100 triệu người là cái gì khái niệm, hiện tại trong trò chơi tổng cộng có 23 quốc gia thí sinh, trừ bỏ mấy năm nay hao tổn cũng ít nhất có hơn 200 triệu người. Chỉ thả ra 100 triệu người du hành lập tức liền nghe ra trong đó dụng tâm hiểm ác này rõ ràng chính là biến tướng cho nhau tàn sát, lời này vừa nói ra, hắn nhìn đến chung quanh các thí sinh ánh mắt lập tức liền thay đổi. Thí sinh vây đến một tầng một tầng, nơi nào đều là người. Hắn lập tức túm Trần Đình Đình bọn họ dịch một dịch trốn vào cây cối. Ngồi xổm xuống, Tịnh Thông lập tức túm chỉ Uyển ngồi xổm xuống, bốn người cúi đầu thấp giọng nói chuyện. Du hành hỏi, ta phía trước cho các ngươi thương đều mang theo sao? Vũ khí đâu, đều mang theo, trước kia Du Hành liền nói quá, mà kệ ở khi nào vũ khí đều không cần ly tỉnh cho nên phía trước ký thúc xá ra vấn đề khi bọn họ khẩn cấp thoát đi cũng đem vũ khí đều mang lên. Vậy là tốt rồi, Du Hành thở ra một hơi, chờ, bên kia minh nữ sĩ đã nói xong, mỗi người trên tay đều xuất hiện một cái khảo thí bao vây, chúc các ngươi vận may ha ha Chờ nó thanh âm biến mất rừng rậm các thí sinh ồn ào lên cho nhau ngươi nhìn xem ta ta nhìn nhìn ngươi. Nếu không, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói, là, là đúng vậy, này trong rừng khẳng định nguy hiểm, đi ra ngoài lại nói khác a Không biết là ai động thủ trước có thí sinh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ai cùng ngươi đi ra ngoài, người liền lưu lại nơi này đi. Động thủ chính là một cái ngoại quốc thí sinh, chỉ là một cái rừng rậm mà thôi, có gì đặc biệt hơn người ta từ nhỏ ở rừng rậm lớn lên. Các huynh đệ thượng trước lộng chết này đàn bang minh người trong nước. Giết chết bọn họ. Giết chóc như vậy bắt đầu, Du Hành ở lúc đầu nhìn chúng này phiến rậm rạp cây cối cho bọn hắn mang đến ngắn ngủi an toàn, ở hỗn loạn lúc đầu tiến vào cây cối thí sinh đều là bốn người liên thủ giết chết. Hắn ở quan sát bốn phía khi lại lần nữa đối tượng một cái thỏ người ra lại đây thí sinh ánh mắt khấu động cỏ súng thí sinh lặng yên không một tiếng động mà nằm sấp xuống. Lại đợi một giờ xác định bên ngoài hoàn toàn không có thí sinh lúc sau, Du Hành mới nói, không sai biệt lắm, đi. Bỏ ra cây cối khi bọn họ nhìn đến trên mặt đất khắp nơi đều có thi thể, có thí sinh còn có một hơi, chừng mắt xem bọn họ thịnh thông nhanh chóng mà đem mấy cái tử vong thí sinh sờ một lần, bọn họ đồ vật đều bị sờ đi rồi. Không có biện pháp nhặt của hơi Tới chém thụ, mau. Du hành làm cho bọn họ lấy ra vũ khí chặt cây, đem hắn nhìn chúng một thân cây thượng cành chặt bỏ tới. Loại này cành ngoại nhu nội nhận, không hào chém, bất quá chặt bỏ tới lúc sau có thể thực mượt mà mà cột vào trên người làm hộ giáp. Chuẩn bị sẵn sàng lúc sau bọn họ mới bắt đầu hành động, ở lúc sau mỗi giai đoạn thượng đều có thể đủ nhìn đến thí sinh thi thể, bọn họ rời đi đến vãn cũng có thí sinh cũng là như thế. Hai bên cho nhau nhìn xem, đều ăn ý không có động thủ từng người hướng phía ngoài chạy đi. Lần này cuối cùng chạy nạn chi lữ ở nhiều năm lúc sau, còn thật sâu mà khắc vào này một thế hệ thí sinh trong trí nhớ ở có thể tồn tại lúc sau mấy năm nội, thậm chí ở tân di dân lúc sau, vẫn là dân gian đàm luận nhiệt điểm, những cái đó năm nội trào ra vô số người vật tự chuyện tự chuyện trọng điểm vì quay chung quanh trong trò chơi kia đoạn hoang đường kiếp sống. huyết tinh cùng mất đi nhân tính cầu sinh dục huyền vọng từ tư, đều là đoạn thời gian đó nhất tiên minh đặc thù. Cũng bởi vậy, các quốc gia đương cục cũng không ngăn cản những người này đối ngoại lên tiếng cùng tự truyện tự thuật sinh sản tiêu thụ Bàng Minh Liên bang lãnh tụ Trần Kim lộ nữ sĩ nói qua, đó là chúng ta dân tộc chúng ta quốc gia cực khổ năm tháng, cho dù bên trong có chút lời nói việc làm không phù hợp chúng ta pháp luật, nhưng đó là có thể bị lý giải không phải sao. Đương nhiên, lý giải cũng không đại biểu thừa nhận cùng phóng túng, chúng ta muốn từ giữa đạt được tuyệt đối không phải bạo lực cùng phạm tội, mà là cầu sinh cùng vĩnh không buông tay. Cùng với ở trở về bình thường xã hội sau tự hạn chế. Trong trò chơi thí sinh đối mặt không phải chết chính là sinh cuối cùng khảo thí khi trò chơi bên ngoài chính quyền phủ liên hợp lại lần nữa cấy vào nhị đoạn cùng tam đoạn virus. Lúc này đây cần phải muốn thành công. Thượng một lần cấy vào khi chỉ ở giai đoạn trước thành công, ở kia lúc sau dân cư lại lần nữa giảm mạnh bọn họ đã vô pháp thừa nhận lại lần nữa thất bại thống khổ. Lại thất bại khả năng chính là hoàn toàn vực sâu. Ở rộng lớn chuyên nghiệp phòng làm việc vô số máy tính cùng với chuẩn bị xong kỹ thuật nhân viên, bộ phận quốc đừng chẳng phân biệt dân tộc, đồng loạt gật đầu mang lên tai nghe cuối cùng chiến dịch khai hỏa. Ở virus lại lần nữa xâm lấn là lúc minh nữ sĩ đang ở nó tiểu dương lâu nghỉ ngơi, nó nằm lại màu hồng phấn công chúa trên giường, mỗi cách một lát liền sẽ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ phi tiến vào, nó liền lười biếng mà há mồm hút lưu vào bụng. Tái nhợt than chỉ sắc mặt theo hút vào ánh sáng số lượng gia tăng mà càng ngày càng tốt truyền, có thể dự kiến lại quá không lâu, lại sẽ là một cái manh lộc cộc tiểu loli Bỗng nhiên, nó cấu trúc thế giới cổ tích lại chấn động lên, mình nữ sĩ chừng mắt chống giường ngồi dậy thô lỗ mà kéo ra hồng nhạt bức màn ra bên ngoài xem, chỉ thấy không trung phá vỡ thật lớn lỗ thủng, có màu đen đồ vật không ngừng như tầm ăn lên màu lam không trung, bất quá mười mấy giây công phu liền ăn mòn đến tiểu dương lâu tới tiền viện thành phiến thành phiến hoa hồng điển nháy mắt khô héo Lại tới nữa, mình nữ sĩ cắn chặt răng, trong mắt lại là phẫn nộ lại là sợ hãi. Ta và các ngươi liều mảng, audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc .com, chương 198 mặt thế trò chơi 19. Đang ở trong rừng cây đánh nhau du hành bị một cổ lực lượng liên lụy trụ hắn trong lòng một cái lột bột thấy đối diện thí sinh cũng là vẻ mặt hoảng sợ. a a a ta bay lên tới kia cổ liên lụy lực lượng thập phần đại, du hành theo bản năng ôm lấy bên người một thân cây, vô số thí sinh thét chói, tay bay lên trời, trên dưới quay cuồng. A, thiên a cứu mạng, vũ khí đang đang rất đầy đất bị cơn lốc cuốn trời cao trống không thí sinh đã không rảnh bắt lấy bọn họ vũ khí. Du hành mắt thấy xung quanh thí sinh một cái không rơi toàn bộ trên không, càng thêm dùng sức mà ôm lấy thân cây, bên tai tiếng gió cực đại cây cối bụi cỏ va chạm phát ra vang lớn, hắn cũng không có căng bao lâu, bởi vì thực mau hắn liền nhìn đến bên người cây cối rừng cây hóa thành lưu quang biến mất không thấy. Thủ hạ không còn, hắn cũng bị cuốn bay lên trời. Tiếng gió lớn hơn nữa. Hắn cảm thấy chính mình giống ở máy giặt cuộn ống, không ngừng đảo quanh đào quanh, sau đó đột phá không chung kia tầng chướng ngại, đi vào một chỗ đen như mực huyệt động, bên trong rậm rạp đều là thí sinh, phần lớn đều đã mất đi ý thức. Hắn tới vãn tiến vào lúc sau cửa động liền đóng cửa. Tế đã chết, du hành cảm giác được cực độ chen chúc cùng với mất nước ống cao tốc chấn động, thật là phải bị chuyển ra não chấn động. Chuyển truyền hắn cũng choáng váng lên, cái này địa phương cũng không biết là địa phương nào, chuyển chuyển hắn cảm thấy sức lực càng ngày càng nhỏ, mặc kệ hắn như thế nào kiên trì kia cổ đến từ linh hồn suy yếu vô pháp ngăn cản cuối cùng hắn cũng ngất đi. Ở ngất xỉu phía trước hắn tưởng, lần này đơn giản cấp bậc nhiệm vụ thật đúng là đơn giản đến kinh người. Tới rồi giờ này khác này, các thí sinh có thể làm cũng chỉ có đợi, may mắn cử số quốc tri lực virus không có làm người thất vọng, minh nữ sĩ liền tính lâm thời lợi dụng sở hữu thí sinh ý thức lại cũng không kịp hấp thu thay đổi vì lực lượng của chính mình. Dù hành tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình đặt mình trong với thư viện bên trong, hắn chạy nhanh bỏ dậy, phát hiện chính mình bên người ngủ một cái ăn mặc phấn hồng váy bồng tiểu cô nương, hắn ánh mắt một ngưng, nhận ra đây là năm đó gặp qua hai lần mặt kỳ quái nữ hài nhi. Hơn hai năm qua đi, nàng vẫn là lúc trước bộ dáng, chỉ là sắc mặt cùng người chết giống nho bạch. kaka ta đột nhiên nhớ tới ngươi cho ta ăn qua ngọt ngào bánh kem, có thể lại cho ta một khối sao. Dù hành trầm mặc mà xem nàng, trầm mặc mà lắc đầu, hiện tại không có từ đổi hệ thống, hắn mua không được bánh kem. Như vậy a nữ hài như cô đơn mà rũ xuống mi mắt trường lại cuốn lông mi ở khuôn mặt nhỏ thượng đáp hạ nho nhỏ bóng ma có vẻ đáng thương cực kỳ. Du hành rời đi tầm mắt phát hiện thư viện không có một bóng người, hắn đứng lên đi ra ngoài. Kaka, ca, ca, ngươi cũng muốn đi rồi sao? Du hành hỏi, ngươi không đi sao? Ta đi không được, nữ hải nhi thân thể dần dần trong suốt lên, nàng đối du hành vươn tay. Kaka ca, ca có thể ôm ta một cái sao? Tới rồi cuối cùng, nó mới phát hiện chính mình không có bất luận cái gì đáng giá kỷ niệm đồ vật là nhân loại giết chóc khi đặc tả điên cuồng biểu tình sao? Là thí sinh mắng tuyệt vọng tiếng khóc sao? vài thứ kia toàn bộ từ trong đầu lướt qua cuối cùng không biết như thế nào mà ngừng ở một khối nho nhỏ bánh kem thưởng kia bánh kem thật là đẹp mắt a hồng nhạt bơ bài trừ đẹp hoa văn phía trên một viên màu đỏ chua chua ngọt ngọt quà tử, một ngụm cắn đi xuống bên trong kẹp màu đen nước đường nghe nói đó là sô cô la thật ngọt thật ngọt sau đó nó ngẩng đầu thấy nhu hòa nhìn chính mình đại ca ca kia đại ca ca thật là đẹp mắt còn dắt chính mình tay đâu du hành lẳng lặng mà xem nó bằng hữu của ta ngươi gặp qua sao Hắn hồi tưởng A.T. 9009 nói qua nó bản thể. Màu đỏ, nó là màu đỏ. Nữ Hải Nhi nghiêng đầu, màu đỏ. Không thể ăn, nó cũng rất xấu. Ta ăn không xong nó, nó mỗi ngày đều khi dễ ta. Nếu không phải nó ở người khác khi dễ ta thời điểm nổ mạnh, đem ta bụng nổ tung ta mới sẽ không thua, mới sẽ không. Chán ghét, nghe xong lời này hắn trong lòng trầm xuống, liền nghe nữ Hải Nhi lại hỏi ca ca có thể ôm ta một cái sao? Hắn chầm mặt tới gần, hư hư mà ôm lấy tiểu nữ hài, nữ hài nhi lộ ra gương mặt tươi cười ca ca ngươi thật tốt. Ngươi thích những cái đó trò chơi sao? Thích thú vị, du hành nhắm mắt nơi nào thú vị. Ta thật cao hứng, các ngươi không cao hứng sao? Kỳ quái, các ngươi nhân loại mỗi ngày tranh tới tranh đi, tranh địa bàn, tranh tài phú ta cho các ngươi có cơ hội chơi, các ngươi như thế nào đều không cao hứng đâu. Nữ hài nhi mặt bởi vì phẫn nộ vạn vẹo lên, kỳ quái, các ngươi quá kỳ quái. Sau đó nàng biểu tình ngây ngần cả người, ngơ ngác mà nhìn buông ra nó du hành. Nữ hải nhi khó hiểu mà xem hắn, trong mắt cũng không có thương tâm, chỉ là khó hiểu, nó nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn du hành bóng dáng, sau đó cúi đầu nhìn trái tim chỗ một cây đao. Cây đao này minh minh đối nó không hề tổn thương, chính là nó lại cảm thấy tâm đều đau. Đi ra thư viện sau du hành quay đầu lại xem thư viện cũng ở hư hóa cuối cùng vỡ thành vô số quang sái lạc trên mặt đất nơi đó không có một bóng người. Tôn kính khách hàng, kiểm tra đo lường đến trò chơi xuất hiện trục chặt hiện tại nhu cầu cấp bách duy tu thỉnh ngài ở một phút nội tự chủ offline, nếu không một phút lúc sau đem cưỡng chế ngài hạ tuyến. Tôn kính khách hàng, đã lâu khách phục âm hưởng khởi, du hành mở ra cá nhân giao diện, quả nhiên nhìn đến hạ tuyến kia một lan là sáng lên, hắn quyết đoán điểm một chút, sau đó thấy hoa mắt quen thuộc không trọng cảm lúc sau, về tới trò chơi ngoại trong cơ thể. thân thể ngâm ở dinh dưỡng dịch, du hành mở ra dinh dưỡng tương ngồi dậy Ngồi dậy cái này động tác liền dùng vài phút thân thể này cơ bắp có chút héo rút hắn nhìn về phía dinh dưỡng thương ngoại con dối thế thân ngồi ở trên sàn nhà nhìn chằm chằm hắn. Vất vả ngươi, hắn bỏ dậy lau khô thân thể, mặc xong quần áo kiểm tra một phen thân thể sau phát hiện trừ bỏ thời gian dài không có vận động có chút vấn đề nhỏ ở ngoài thân thể các hạng cơ năng còn tính bình thường chỉ cần tiến hành một ít rèn luyện cùng điều trị. May mắn hắn thả một khối con rối thế thân hỗ trợ nhìn khoang thực tế ảo nội dinh dưỡng dịch bởi vì không thiếu tiền cũng mua rất nhiều chuân ở nhà, nói cách khác giống hắn như vậy sống một mình người, hiện tại thân thể có lẽ đều hư thối cũng chưa người biết được. Có người đã tới. Đem con rối thế thân thu hồi tới khi, hắn nhìn đến con rối bảo tồn ký ức, biết tại đây 2 năm nội có tương quan nhân viên tới thống kê trò chơi sự cố dân cư, sau lại còn tặng dinh dưỡng dịch lại đây làm trợ cấp xem con rối cùng khoang thực tế ảo chung mục hàng lớn lên giống nhau như đúc còn tưởng rằng con dối là đồng bào huynh đệ, một cái người câm huynh đệ. Trong nhà cũng không có đồ vật ăn, đình thùy cúp điện đình võng, du hành chỉ có thể lại lần nữa may mắn khoang thực tế ảo là nội trí nguồn năng lượng pin, bằng không thật sống, không nổi. Trong nhà tuy rằng có chứa đựng vật tư, bất qua cuối cùng hơn 2 năm, hắn xem xét một phen phát hiện cơ hồ đều quá thời hạn, muốn ăn cái gì chỉ có thể đi ra ngoài mua. Hắn mặc tốt phòng hộ phục ra ngoài, 2 năm qua đi, bên ngoài hoàn cảnh lại ác liệt vài phần, hiện tại là lúc trạng vảng, bên ngoài hôn hôn trầm trầm, Đợi thật lâu cũng không chờ đến xe buýt cuồng phong đỉnh đến người cơ hồ đi không nổi, hắn gian nan mà đi rồi thật lâu mới đến gần nhất siêu thị siêu thị thực tiêu điều đồ ăn chủng loại cũng rất ít hắn mua sắm một đám sau ở bên trong ăn trước một ít lúc sau mới đến gần nhất tổng hợp phòng kinh doanh đi ở xử lý trước thủy điện võng tốn thời gian cấp du hành xử lý trung niên nữ công nhân tiếp điện thoại ngươi hảo nơi này là hòa khu tổng hợp phòng kinh doanh cái gì ta lập tức trở về a thiên a thiên đỉnh một chút ta ban ta có việc gấp phải về nhà làm sao vậy a ngải tỷ nữ nhi của ta tỉnh nữ nhi của ta tỉnh Thiên A vậy ngươi chạy nhanh trở về. Ngay sau đó lại có công nhân nhận được trong nhà điện thoại phòng kinh doanh gà bay chó sủa. Chờ có người tới giao tiếp công tác giúp du hành xử lý hảo nghiệp vụ khi đã là một giờ chuyện sau đó. Thật sự ngượng ngùng tới thay ca công nhân còn cùng du hành xin lỗi. Không quan hệ ta có thể lý giải. Xem ra dựa hằng Thiên đã hoàn toàn đen. Du hành buôn ba đi trở về đi. Về đến nhà khi một thân thật dày thổ tầng phòng hộ cháo khó thoát đến muốn mạnh May mắn mới vừa giao xong thủy điện võng phí, trong nhà điện báo tới thủy cũng có võng, hắn trước mở ra tivi thiết đến bang minh liên bang tin tức đài, giặt sạch cái chiến đấu tắm ra tới biên sát tóc biên xem tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, quả nhiên có rất nhiều mới nhất báo báo từ trong trò chơi thanh tỉnh người chơi số lượng đang ở hòa tốc tăng vọt đương cục quyết định miễn phí mở ra các nơi bệnh viện nguyên bộ kiểm tra sức khỏe phần ăn, hiệp trợ toàn thể quốc dân khôi phục thân thể khỏe mạnh. Liên hợp nhiều quốc lực lượng thả xuống tuyệt mật virus thành công mà đem trò chơi nội dị biến đầu não diệt sát hầu như không còn, lần này siêu đại hình game thực tế ảo sự cố chung, bang minh liên bang nghiên cứu khoa học bộ văn hóa cùng truyền thừa chi bộ xưng, lần này sự cố là một lần có kế hoạch có dự mưu ngoại địch xâm lấn. Ở trò chơi xuất hiện trục trặc phía trước chi bộ đã từng ở đầu não chung phát hiện không rõ xâm lấn virus, chi bộ người phụ trách tỏ vẻ có cực đại có thể là bởi vì khi một lần virus xâm lấn dẫn tới đầu não bệnh biến. Cùng thời gian, bang minh liên bang tối cao lãnh tụ trần kim lộ nữ sĩ tỏ vẻ, nàng chân thành mà chúc mừng toàn tinh cầu các quốc gia quốc dân từ ma quỷ trong tay sinh tồn xuống dưới, đây là nhân loại tân hỏa truyền thừa không tắt lực lượng suối nguồn. Đồng thời, nàng tỏ vẻ ở lấy được thật lớn sau khi thành công, đem truy cứu năm đó bang minh thế giới đầu não bệnh biến chủ yếu trách nhiệm nơi. Trong màn hình Trần Kim lộ nữ sĩ đối với màn ảnh nghĩa chính từ nghiêm mà nói ở nhân loại sinh tồn gặp cực đại uy hiếp thời khắc ta không thể tin cũng vô pháp tưởng tượng sẽ có người xuất phát từ tư tâm làm ra như vậy phát rồ sự tình. Năm đó chúng ta ở vào nguy nan hết sức vô lực đi truy cứu, hiện tại ta tuyên bố đem truy tra rốt cuộc. Nói năng có khí phách, ngày hôm sau, Du Hành liền thu thập đi kiểm tra sức khỏe. Nguyên bộ xuống dưới đợi hai cái giờ bắt được kiểm tra sức khỏe kết quả thân thể xác thật còn tính khỏe mạnh chỉ cần hàng ngày gia tăng rèn luyện cùng ăn chút đồ bổ. Đồ bổ yêu cầu chính mình mua sắm, vì thế hắn liền cầm đơn tử xếp hàng nộp phí, lại đi dược phòng lấy thuốc. Bệnh viện phá lệ náo nhiệt du hành còn gặp trước kia nhân viên tạp vụ, biết được đối phương nhi tử cũng vừa tỉnh lại thực vì hắn cao hứng. Nhân viên tạp vụ thở ngắn than dài, cũng không biết hắn là làm sao vậy, biến hóa rất lớn, không quá yêu nói chuyện, xem người thời điểm ánh mắt kia ta suy nghĩ muốn hay không dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Khi nói chuyện nhân viên tạp vụ như từ ra tới, du hành xem qua đi thực rõ ràng nam sinh còn đắm chìm ở trò chơi trong thế giới, mặc kệ là bị bắt vẫn là chủ động, lúc này hắn xác thật đối trò chơi ngoại thế giới hiện thực có rất nhiều không thích ứng, xem người mà ánh mắt mang theo thập phần phòng bị, giống một đầu giã ngoại lang. Trách không được nhân viên tạp vụ lo lắng, dù hành ánh mắt bình thản mà xem qua đi kết quả nhân viên tạp vụ như từ sửng sốt một chút nhận ra hắn, lộ ra sợ hãi biểu tình. Ta đây đi trước trương thuốc tái kiến, ai ai tái kiến, nhân viên tạp vụ đối hắn vất tay, sau đó nói thầm nói, hắn như thế nào cũng tới bệnh viện hình như là chính mình một người tới. Ba Người nhận thức hắn sao? Nhận thức hắn trước kia cùng ta là đồng sự, lúc ấy ta nhớ rõ mới 17 tuổi tuổi trẻ nhẹ nhàng đặc biệt có khả năng, làm người cũng thẹn thùng, chúng ta đều rất thích hắn. Tiểu hoa, không phải ba nói ngươi, ngươi giao thế qua kém, thời buổi này cũng không thể chỉ lo vùi đầu học tập nha, ngươi nhìn xem ta cái kia đồng sự cùng ngươi giống nhau đại, hắc nói chuyện xử sự, sự nhưng thành thục ngươi nhưng đến giống người ra học học. Lần này ngươi trở về, liền trước không cần đi học tập nhiều cùng người ngoài câu thông, ta xem ngươi quái gở không ít. Nghe chính mình ba lầm nhầm lầm nhầm, trương hoa run run, mục hằng trở tay cắm đao tiến người khác bụng hình ảnh còn ở trước mắt vứt đi không được, vì thế vội vàng gật gật đầu tách ra đề tài, ba chúng ta về nhà đi ta mệt mỏi. chương 199 mặt thế trò chơi 20. Về đến nhà lúc sau, Du Hành còn võng mua không ít đồ ăn, trả phí giao hàng tận nhà, giá cả cùng 2 năm trước so sánh với dâng lên rất nhiều, xem ra hắn đến tiếp tục kiếm tiền mới được năm đó 1.000 vạn hiện tại đều không cấm hoa kế tiếp còn vài thập niên nhật tử muốn quá đâu. Nói tới đây cũng không biết di dân sự tình tiến triển thế nào. Du Hành mở ra máy tính tìm tỏi tin tức mấy năm nay về di dân tin tức rất ít phải nói mặc kệ là cái gì tin tức tin tức đều đặc biệt thiếu. Cái người phi thuyền sự tình liền trước không nói kia cách hắn quá xa, loại này cơ mật tin tức cũng không có khả năng ở trên mạng tùy ý tìm được. Hắn quan tâm chính là đầu phê di dân danh ngạch, tiến vào di dân official website xem xét, đã có người ở dò hỏi việc này, chỉ là còn không có phía chính phủ đáp lại. Vào lúc ban đêm, du hành còn nhận được điện thoại, là bổn khu chính phủ bộ môn đánh tới, là cái dạng này, trong trò chơi tình huống chúng ta đã đại khái nắm giữ, người yên tâm, đó là đặc thù tình huống đặc thù đối đãi phía trên hạ thông cáo, những cái đó sự tình sẽ không đối với các người hiện thực sinh hoạt có bất hảo ảnh hưởng, cũng không thích ứng hiện thực pháp luật. Đối phương nói một ít trấn an nói, cuối cùng nói. Bất quá vì bảo đảm xã hội an toàn ổn định yêu cầu người phối hợp một chút tiếp thu chúng ta tâm lý thí nghiệm cùng tâm lý phụ đạo. Tốt minh bạch, hỏi thời gian địa điểm lúc sau, du hành ngày hôm sau liền đi tiếp thu tâm lý phụ đạo. Hắn không biết chính là ở thí nghiệm lúc sau, hắn tâm lý thí nghiệm ở trước tiên bị tầng tầng đưa lên cao tầng. Ở biết được mục hàng người này tâm lý thượng phi thường khỏe mạnh lúc sau tên của hắn từ cực độ nguy hiểm danh sách trung vạch tới chuyển nhập cần nghiên cứu thêm sát danh sách. Mà ở cần nghiên cứu thêm sát danh sách phía trên cũng có dậm rạp tên. Trò chơi trung quy chỉ là trò chơi. Nếu có người vô pháp thoát ly ra tới, hành vi vượt rào, như vậy liền sẽ tiếp thu trừng phạt. Trò chơi sau khi chấm dứt kế tiếp đãi xử lý vấn đề còn có rất nhiều rất nhiều. Thời gian thực mau đã vượt qua nửa năm, nửa năm lúc sau, dân official website trung tuyên bố trước khi khảo thí số liệu đã bị toàn bộ khôi phục, các loại thư tịch tài liệu cũng đã lại lần nữa trọng tổ trò chơi thế giới cũng hoàn thành trọng tố trùng kiến. Trần Chính xác nhập toàn tinh cầu các quốc gia server trò chơi, lần nữa mở ra. Tại đây nửa năm nội, du hành thông qua thành niên tự khảo trở thành mẫu đại học nội tân sinh. Tuy rằng cái này niên đại mọi người đều ở trong trò chơi học tập nhưng là trong hiện thực bằng cấp cũng không phải liền không dùng được. Y học loại, nông học, địa chất học cùng kiến trúc học chờ chuyên nghiệp ngành học nhìn ra ở di dân lúc sau đem phát huy quan trọng tác dụng thuộc về vừa đi đến tân tinh là có thể sử dụng tới kỹ năng. Cho nên tuy rằng hiện tại giáo dục sách cơ hồ tê liệt nhưng là đương cục vẫn cứ coi trọng giáo dục cao đẳng, đó là di dân sau xây dựng chung kiên lực lượng. Dù hành học chính là trung y, đây là hắn ở trước khi làm nhiệm vụ khi liền có kế hoạch vừa lúc thế giới này có như vậy điều kiện, hắn liền chạy nhanh đi học cũng coi như đền bù nguyên chủ mục hằng không vào đại học tiếc núi. Trò chơi lần nữa mở ra lúc sau, phản ứng cũng không nhiệt liệt lòng còn sợ hãi người nhiều đến nhiều không kể xiết cũng có không ít người ra tới lúc sau hoạn để bụng lý bệnh tật càng miễn bàn lên trò chơi học tập khảo thí. Dù hành trước tiên lên rồi, hắn đối mặt khác quốc gia văn hóa tri thức cũng phi thường cảm thấy hứng thú thực chờ mong tân thư viện. Tuy rằng AT9009 hiện tại không ở nhưng hắn vẫn là quyết định nhiều xem điểm thư, nếu về sau dùng đến vậy càng tốt. Biết được hắn tính toán lên trò chơi, Trần Đình Đình còn phát tới an ủi, ta ba mẹ không cho ta đi, bọn họ còn sợ đâu. Thưởng trò chơi hắn lại xuất hiện ở trong ký túc xá cá nhân giao diện thưởng cũng có tân đổi mới chỉ dẫn thuyết minh còn phụ có tân tập bản đồ. Hắn dựa theo tân tập bản đồ trước đêm lộ cùng kiến trúc nhận một vòng, mới đến thư viện đi, thư viện mở rộng mười mấy lần cao đến phảng phất thang trời nhìn không thấy đầu, bên trong cũng có bất đồng quốc gia phân khu, vô luận nước nào thí sinh đều có thể tùy ý đi qua du hành trước liền một cái khu đi vào xem, như đạt được trí bảo. Chậm rãi tiến vào trò chơi người càng ngày càng nhiều thư viện cũng bắt đầu người đến người đi, hắn mặt cũng coi như là có chút xanh tiếng, nhận ra người của hắn không ít đều có chút sợ hắn. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ chuyên tâm làm chính mình sự tình. Người chơi ngôn ngữ cử chỉ hạn chế cực đại trình độ thượng bóc chế vô số tranh chấp, đặc biệt là quốc cùng quốc chi gian thí sinh, rất nhiều đều là có thù mới hận cũ. Chính là lại lẫn nhau không động đậy tay, vì thế ra đời một loại đấu tranh phương thức mắng chiến. Ai ra du hành may mắn vây xem quá một lần, hai bên mắng đến kia kêu một cái xuất sắc bởi vì trong trò chơi không ngừng cấm động thủ, còn cấm bạo thô khẩu, hai bên dùng từ dùng từ dùng điển thập phần văn nhã, kỳ thật nội dung thực khó nghe. Bàng quan người còn sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi kêu cái gì tới phiên ngươi. Chờ trò chơi trật tự dần dần lại lần nữa khác ở người chơi trong lòng lúc sau, những cái đó cái gọi là sát nhân ma đầu ma quỳ người chơi, thì như nói Du Hành cũng bắt đầu đi xuống thần đàn, các người chơi không hề sợ hãi bọn họ thậm chí có còn nghĩ đến lẫn nhau phun. Du Hành chỉ dùng mới vừa học được mặt khác 22 quốc mẫu ngữ, hơn nữa tự thân tiếng mẹ đẻ tặng đối phương 23 cái lăn mỗi lần đều như vậy, dần già cũng không ai tới tìm hắn cãi nhau. Người này cãi nhau quá không thú vị lạc. Nhật tử liền đang xem thư đọc sách đọc sách khảo thí chung vượt qua, 17 năm qua đi. Tại đây trong lúc Du Hành đem Thư viện Trung Tân Hòa Kiểm nhận nhập trong túi, lại ở trò chơi ngoại Trung Y Dược Đại học thành công bác thạc tốt nghiệp bắt được bằng tốt nghiệp học vị chứng, đồng thời phá được đại lượng khảo thí. Ở Du Hành đi vào nhiệm vụ này thế giới thứ 31 năm, bang Minh Quốc đương cục tuyên bố, hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến số, di dân kế hoạch đẩy trước đầu phê tái người phi thuyền đã chế tạo xong, đang ở cuối cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Bởi vậy đầu phê di dân danh sách sắp ra lò. Đối với đầu phê di dân danh sách du hành cũng không lo lắng chỉ cần không có xuất hiện tấm màn đen hắn thành tích cũng đủ tiến vào đầu phê danh ngạch. Ở thông cáo lúc sau toàn bộ trò chơi đều sôi trào lên khảo thí đại lâu chưa từng có địa nhiệt nháo. Thông cáo thượng nói còn có một năm thời gian một năm lúc sau đem hoàn toàn xác định bang minh quốc đầu phê di dân danh ngạch. Lập tức các loại lớp học bổ túc lao tới ban từ từ đều lửa nóng lên. Những năm gần đây, du hành nguồn thu nhập chính là trong trò chơi làm lớp học bổ túc danh khí còn rất đại. Hơn nữa theo tuổi tăng trưởng bề ngoài thoạt nhìn càng thêm đáng tin cậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, nhân ra cũng sẽ trước cho hắn ba phần tín nhiệm, chờ nghe qua thí nghe giảng bài, liền sẽ rớt khoát mà xuất tiền túi. Ở biết được một năm sau liền sẽ xác định danh sách lúc sau, hắn nghĩ kia khoảng cách di dân cũng chính là mấy năm nay sự tình, như vậy vật tư đến chạy nhanh chuẩn bị lên. Hắn tồn vật tư đều là đồ dùng sinh hoạt tính toán di dân về sau ở kinh tế trùng kiến lúc đầu có thể đầu cơ trục lợi, nếu không chính mình dùng cũng thành, dù sao cũng phải đem chính mình sinh hoạt kinh doanh đến thoải mái một chút. Vì thế ở đại trào lưu dưới, hắn lớp học bổ túc cũng tăng giá khoái chiêu. Yên tâm, người không tăng giá. Hắn đối Trần Đình Đình nói. Trần Đình Đình mắt trợn trắng nhi thêm liền thêm ta lại không phải không có tiền. Nàng xác thật có tiền, du hành cũng là năm đó từ trò chơi thoát vây lúc sau mới biết được Trần Đình Đình gia đình không giống bình thường, vẫn là một cái quân tam đại con gái một trong nhà phụ thân mẫu thân đều ở đầu phê trong vòng, chỉ có nàng yêu cầu chính mình khảo thí, bởi vậy trong nhà tài nguyên đều ở hướng nàng nghiêng, lấy bảo nàng có thể được đến danh ngạch. Mấy năm trước nàng còn cùng du hành cầu quá hôn, bị cự tuyệt lúc sau, mấy năm nay hai người vẫn luôn cũng vừa là thầy vừa là bạn mà ở chung, tới rồi tuổi này cũng không nói chuyện cái gì tình yêu nam nữ. Trần Đình Đình hỏi hắn, gần nhất nhiều như vậy khóa, ngươi căng không chịu đựng được. Chịu đựng được đơn giản thật sự. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ngươi nói mẹ ngươi thân thể không thoải mái, hảo sao? Hảo, bác sĩ nói là suy nghĩ quá nhiều. Một fan tuổi chỉ còn cái này, con gái duy nhất không có sự tưởng tượng nữ, nhi thi không đậu đầu phê, nàng mẹ liền có chút chịu không nổi. Ta riêng mang nàng lên trò chơi chơi mấy ngày, cho nàng nhìn ta phiếu điểm, nàng thì tốt rồi. Trần Đình Đình cũng bất đắc dĩ, nàng mụ mụ còn tưởng rằng chính mình vì khoan nàng tâm mà lừa nàng đâu, nhìn đến phiếu điểm tâm bệnh lập tức thì tốt rồi. Người nên sớm một chút cho ngươi mẹ xem phiếu điểm, xem lão nhân ra lo lắng. Trần Đình Đình cũng bất đắc dĩ, lão Thái thái vẫn luôn đoan được ổn thật sự, nàng cũng không biết nàng mẹ trong lòng như vậy bất an. Cũng là nàng làm nữ nhi không thường chua toàn. Hai người nói trong nhà ra đoàn nhàn thoại, tách ra phía trước Trần Đình Đình nói ta cho ngươi gửi một cái phòng hộ cháo, đại khái ngày mai liền sẽ đến, ngươi nhớ rõ ký nhận. Dù hành biết đây là mấy năm nay phi thường lưu hành phòng hộ cháo, hắn ở trên mạng xem qua thực rõ ràng là hắn năm đó bán đi kia một cái sơn chạy bản một cái liền bán 10 vạn tệ Hắn chạy nhanh cự tuyệt quay đầu lại ta cho ngươi gửi trở về ta không cần phải cái kia. Đó là ta ba từ nội bộ con đường lấy mới nhất bản một chút đều không quý. Hắn đành phải tiếp thu đối phương hảo ý, nghe Trần Đình Đình nói, nếu không phải thứ này thật sự hữu dụng ta thật đúng là không nghĩ lấy thứ này cho ngươi. du hành treo gẹo nàng, làm sao vậy kia đồ vật chọc ngươi. Cùng ngươi nói cũng không quan hệ, loại này phòng hộ cháo là triệu gia lấy ra tới, triệu gia triệu hoành vũ là ta tiền bị hôn phu, đó là hơn 20 năm trước sự tình, đính hôn sau suất quỹ bị ta một chân đá vốn dĩ sao, như vậy ghê tởm sự tình ta đã sớm quên mất kết quả nhà hắn không biết như thế nào lấy ra loại này thứ tốt kia nhân cha đôi chó lại diêu đi lên cho rằng toàn thế giới hắn nhất ghê gớm. Trần Đình Đình tưởng tượng vẫn là sinh khí. Thế nhưng đến ta trước mắt nói, biết ta mấy năm nay không kết hôn là quên không được hắn, hắn không chê ta có thể cùng ta kết hôn, làm hắn đệ tam nhậm lão bà cho hắn mang năm cái hài tử. Ta đi con mẹ nó, ai mẹ nó quên không được hắn. Du hành bất đắc dĩ, khuyên nàng vài câu. Hắn không biết năm đó mô tình cấp phòng hộ cháo chính là ai, bất quá hẳn là cùng triệu gia quan hệ chặt chẽ. Hắn nhớ tới mấy năm nay Trần Đình Đình cùng Trần ra đối hắn chiếu cố, ở lúc ấy, sống sót thành duy nhất mục tiêu cùng theo đuổi, mà đương ác ma chết đi lúc sau, tồn tại ngược lại trở thành nguyên tội. Hắn cùng không ít thí sinh giống nhau, đã chịu rất nhiều chèn ép cùng trả thù tỉ như nói trước khi khởi quá mâu thuẫn vạn lưu đông sau lại cưới một cái rất có quyền thế thê tử, nghe nói thê tử cùng quân đội mỗ thế lực là bà con. Dù sao vạn lưu đông ỷ thế hiếp người tới tìm hắn phiền toái, cho hắn an thượng phản huyền xã huyền sẽ bạo lực phần từ tên tuổi, làm hại hắn thiếu chút nữa đã bị thu chỉ. Cuối cùng là Trần Đình Đình ra giúp đỡ vội. Còn có nhà khác trả thù năm đó địa ngục khảo thí, hắn giết không ít người, trong đó không thiếu có tiền có thế nhân ra. Tuy rằng đương cục nói trò chơi nội hành vi không đáng lấy truy cứu, nhưng là người chết người nhà nếu là truy cứu, bọn họ cũng là quản không được. Tuy rằng hắn có thể chính mình giải quyết bất quá cũng thừa trần gia tình, là trần gia cho hắn cung cấp thanh tịnh nghiên cứu học vấn, khảo thí cùng làm việc nghiệp hoàn cảnh. Hắn còn ở dây dưa ngươi sao? Trần Đình Đình thở dài, không say, nếu là 20 năm trước ta tuyệt đối sẽ lại đưa hắn một cái tát. Chính là hiện tại cha mẹ nàng tuổi cũng lớn, nàng không nghĩ vì phụ mẫu chọc phiền toái. Lúc trước có thể cùng triệu gia kết thân gia, Trần gia cùng triệu gia khẳng định là cùng cái thế lực bè phái, du hành vừa hỏi, quả nhiên là như thế này, vậy trách không được Trần Đình Đình muốn nhịn. Rốt cuộc triệu gia thế khởi đối toàn bộ thế lực tới nói là chuyện tốt. Nghĩ vậy chút hắn trong lòng có bước đầu ý tưởng. Trường 200 mặt thế trò chơi 21, ngày hôm sau, Du Hành quả nhiên thu được chuyển phát nhanh, cẩn thận nghiên cứu một phen lúc sau hắn trong lòng hiểu rõ, này khoản phòng hộ cháo chỉ là da lông mà thôi, hắn có thể làm ra càng tốt sản phẩm. Vì thế nửa tháng sau Trần Đình Đình thu được Du Hành gửi cho nàng một phần biêu kiện thiếu chút nữa từ trên bàn cơm rơi xuống. Như thế nào Đình Đình? Trần Mẫu hỏi, chẳng lẽ là Triệu Hoành Vũ lại quấy rầy ngươi? Trần Phụ cũng cao mày quá kỳ cục. Không phải, không phải là Mục Hằng, hắn cho ta phát tới cái này. Trần Đình Đình đưa điện thoại di động truyền cho cha mẹ xem, biêu kiện chủ đề thình lình viết phòng hộ cháo yêu hóa phương án. Trải qua Trần Trung giáo kiểm tra, hắn phát hiện đây là một phần lời nói thực tế, có nhưng thực thi tính phương án. Hắn chạy nhanh làm nữ nhi liên hệ Mục Hằng, ngươi chạy nhanh hỏi hắn, đây là có ý tứ gì? Không cần phụ thân nói, Trần Đình Đình cũng biết sự tình trọng đại, lập tức liên hệ du hành, cắt đứt điện thoại sau nàng đối phụ thân nói. Hắn nói mấy năm nay nhận được phụ thân chiếu cố, đây là đưa chúng ta trần ra. Trần Trung giáo lực tưởng tượng liền minh bạch đối với cái này mục hàng hắn vẫn luôn đều thực thưởng thức cũng đối nữ nhi cùng hắn không duyên phận cảm thấy tiếc nuối, nữ nhi mấy năm nay cũng không muốn kết hôn. Tuy rằng thời buổi này không kết hôn người rất nhiều di dân khi phu thê hài tử không đổi kịp cùng phê làm sao bây giờ. Thời đại chia lìa cốt nhục vô pháp tránh cho vậy thiếu chút liên lụy, chuyên tâm đọc sách hào. Nhưng là hắn vẫn là lo lắng nữ nhi không bỏ xuống được nhìn nhìn, mấy năm nay nữ nhi cùng Mục Hằng vẫn là đi được rất gần, vì làm nữ nhi an tâm học tập hắn thuận tay giúp Mục Hằng chắn vài lần phong ba. Xem ra nhân ra đây là còn ân tình tới, bất quá phần lễ vật này cũng quá nặng. Trần Đình Đình cũng biết này phân lễ trọng quá nặng ở phụ thân dò hỏi hạ, nàng nhớ tới phía trước chính mình cùng mục hàng oán giận sự tình, trong lòng lập tức thập phần cảm động, nói cách khác phòng hộ cháu ra 2 năm, như thế nào sẽ lúc này đưa tới cái này phương án. Nói nữa, phương án cũng không phải 10 ngày nửa tháng có thể làm ra tới. Trần Trung giáo thở dài, là ba ba vô dụng còn muốn mục hàng xuất lực giúp ngươi hết giận. Ba ba đừng nói như vậy. Trần đình đình giúp vào phụ thân trên vai, nàng đã mau 50 tuổi trần trung giáo cũng 70 nhiều, ở trần mẫu trong mắt khi hình ảnh còn giống nữ nhi khi còn bé như vậy, nàng cũng dựa qua đi ôm lấy nữ nhi cùng trượng phu. Ba, này phân phương án ngươi muốn xử lý như thế nào? Trần trung giáo vỗ vỗ nữ nhi, lại vỗ vỗ thê tử, đáy mắt tụ tập gió lốc nếu đây là hắn hậu lễ, ba ba tự nhiên sẽ thu dùng thỏa đáng, không cô phụ hắn một phen tâm tư. Cũng là hắn quá bảo thù. Nghĩ liền một cái nữ nhi còn không nghĩ thỏng quân, chính mình tranh cái gì đoạt cái gì. Chờ hai mắt một bế cũng không ai kế thừa chi bằng an an ổn ổn mà sinh hoạt cũng sẽ không lưu lại đồ vật để cho người khác kiêng kỵ nữ nhi. Kết quả chính mình còn chưa có chết đâu, chính mình nữ nhi đã bị khi dễ đến trên đầu tới. Chính mình nữ nhi cũng mau qua tuổi nửa trăm, lão khuê nữ lão khuê nữ tuổi lại đại cũng là thân khuê nữ, vẫn là hắn cái này lão phụ thân tâm đầu nhục. Gửi ra kia phân tài liệu sau, du hành không để ở trong lòng, cũng không đi chú ý kế tiếp chỉ nhìn đến Trần Đình Đình sắc mặt một ngày hảo quá một ngày, hắn biết khởi hiệu quả liền hào. Thực gần một năm chi kỳ kết thúc sở hữu khảo thí ngưng hẳn. Trong trò chơi nơi nơi đều là đi lại bất an thí sinh, đều đang chờ danh sách tuyên bố trò chơi nội cùng hiện thực danh sách sẽ đồng thời tuyên bố, bất quá đại gia vẫn là thói quen ở trong trò chơi chờ du hành trước nay đều không có công khai chính mình khảo thí thành tích bất quá thành tích ở đứng hàng chung chính mình có thể thấy cho nên trong lòng hiểu rõ. Ở hắn đưa ra kia phân phương án lúc sau, ở trần trung giáo hộ giá hộ tống hạ tấm màn đen xuất hiện ở trên đầu của hắn khả năng tính cũng sẽ đại biên độ hạ thấp. Này với hắn mà nói, là trong dự đoán tốt nhất trạng thái. Chờ đến danh sách công bố, nhìn đến tên của mình thình lình ở bang minh quốc khu đệ nhất vị khi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chờ mong nghe được AT9009 thông chi hắn, nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành chính là chờ rồi lại chờ, vẫn cứ một mảnh yên tĩnh. Hắn thở dài một hơi, lần này danh sách công bố oanh động các giới, sở dĩ tạo thành như vậy hiệu ứng, hoàn toàn là bởi vì này đó thành tích dĩ vãng đều là bảo mật cho dù có thí sinh vui với lộ ra ngoài, tổng thể đi lên nói thành tích vẫn cứ phi thường thần bí. Quả nhiên, danh sách phó phiếu điểm cùng nhau công bố khiến cho cực đại chấn động. Đặc biệt là đệ nhất danh vị nào tuyệt đối coi như là ngang trời suốt thế. Tuy rằng Mục Hằng lúc đầu cũng ra quá danh cũng vẫn luôn bởi vì tổ chức lớp học bổ túc thanh danh không cạn chính là hắn thành tích vẫn luôn không có đối ngoại mở ra ai biết người này thế nhưng có thể khảo đến tốt như vậy. Mục Hằng thành tích tạo thành kế tiếp lực ảnh hưởng còn xa không chỉ như vậy ở cùng ngày hắn liền nhận được bang minh liên minh mỗi bộ môn điện thoại biểu đạt quốc gia hy vọng đem hắn hấp thu tiến vào di dân tổng bộ văn hóa truyền thừa chi bộ thỉnh cầu. Ở còn không có chuẩn xác cân nhắc hắn hay không cụ bị nào đó lĩnh vực mới có thể khi trước đem người phóng tới văn huyền hóa bộ là nhất thỏa đáng. Cho dù sau này phát hiện này chỉ là một cái chỉ biết đọc sách con mọt sách kia cũng có thể ở dạy học và giáo dục văn hóa trồng kiến phương diện làm ra chắc liệt cống hiến sao. Hơn nữa, mục hàng người này ở năm đó trò chơi sự cố chung nào đó hành vi không lo tuy rằng xong việc không có theo đuổi cần phải tiến vào loại này quốc gia bộ môn thầm huyền hạch kia một quan hắn liền quá không được. Ở Trần Gia làm đảm bảo dưới tình huống, mới có thể chiết trung thỏa hiệp đem hắn tiếp nhận tiến văn huyền hóa bộ môn. Du hành ở thông qua Trần Đình Đình dò hỏi quá Trần Trung giáo chuyện này đáng tin cậy sau, đáp ứng rồi đến văn hóa truyền thừa chi bộ nhậm chức trên danh nghĩa. Lúc sau, hắn lại đáp ứng lời mời làm vài lần diễn thuyết lại mặt sau hoạt động hắn toàn bộ lấy sắp di dân tưởng ở cuối cùng thời gian nhiều cấp mặt khác thí sinh học bù vì từ đẩy rớt. Này thật không phải lấy cơ từ đầu phê danh sách công bố lúc sau, không ít ở du hành lớp học bổ túc thượng quá khóa thí sinh, đều vì hắn đánh quảng cáo dù sao chính mình đều thi đậu thứ tốt để lộ bí mật đi ra ngoài cũng không quan hệ. Làm cho du hành lớp học bổ túc lập tức cung không đủ cầu, bài khóa bài tới rồi ngày mai hắn di dân ngày phía trước. Tuy rằng nói vất vả rất nhiều, bất quá có thể vì sau này sinh hoạt nhiều kiếm điểm vật tư, du hành vẫn là rất vui lòng làm. Trần Đình Đình cũng thi đậu, bất quá nàng gần nhất rất vội, nghe nàng nói đang ở nàng ba mẹ lôi kéo hạ, nhập quân huyền chính thể hệ. Cho nên hắn thỉnh vài người tới hỗ trợ, sự tình cũng coi như gọn gàng ngăn nắp. Danh sách công bố lúc sau kế tiếp chính là một loạt kiểm tra sức khỏe, đường cục quyết định ở cất cánh tiền tam tháng bắt đầu kiểm tra sức khỏe, kêu gọi quảng đại đầu phê di dân quần chúng tại đây còn sót lại nửa năm nội nhiều hơn rèn luyện thân thể, làm thân thể có thể thích ứng vũ trụ phi hành. Vì thế này hơn nửa năm qua chữa bệnh cơ cấu hộ lý nơi phi thường nổi tiếng. Chỉ là chờ kiểm tra sức khỏe thời gian vừa đến, vẫn là có không ít người tại đây một quan bị si xuống dưới, mà kệ đi như thế nào quan hệ như thế nào mắng cũng chưa dùng, đây là đối dân chúng thân thể phụ trách nói cách khác khả năng đến không được tân gia viên ở trên đường người liền không có. Sau lại ở khắp nơi đánh cờ hạ quyết định, này nhóm người đem dịch nhập nhóm thứ hai di dân danh sách nếu là đến lúc đó lại vô pháp thông qua thân thể kiểm tra đo lường, liền lại sau này dịch. Thực mau cuối cùng 3 tháng đi qua, trong lúc xu hành đình rất sở hữu chương trình học, ở thí sinh yêu cầu hạ bán đi chính mình nhiều năm học tập bút ký, lại bán đi chính mình phòng ở chờ vật phẩm, vật tư thông qua trần ra quan hệ đi quân dụng vận truyền thương, chính mình càng ra càng dẻo dai mà bối một cái đại ba lô, thông qua an kiểm thay đặc chế phục bước lên đầu phê di dân phi thuyền B09 hào. Đầu phê tái người phi thuyền có 13 đài, du hành cũng không biết tổng nhân số có bao nhiêu, bất quá ở tiến vào B09 hào phi thuyền cùng tổ ong giống nhau khu nhà phố lúc sau, nhân số rất nhiều là không thể nghi ngờ. Đường cục đối hy vọng tinh khẳng định có thập phần nắm chắc mới dám đầu phê liền vận chuyển nhiều người như vậy. Khu nhà phố nói là tổ ong thật sự phi thường hình tượng, mỗi người giường ngủ rậm rạp mà dựa gần, một tầng điệp một tầng, có tinh tế đơn người cây thang hợp với trên dưới, du hành bởi vì đi lên đến sớm, lựa chọn đường sống tương đối nhiều. Bình thường tới nói hắn tuổi này, đều thích lựa chọn tầng thứ nhất đầu giường khóa kéo môn lôi kéo thượng cũng sẽ không bị người nhìn trộm riêng tư phương tiện. Bất quá hắn không thích giường ngủ bên ngoài tới tới lui lui mà cuối cùng tuyển chính là tối cao tầng đệ thập nhất tầng. Hắn bảo dưỡng rất khá thoạt nhìn cùng 35 tuổi tà hữu nam nhân không có gì khác nhau, bởi vậy hắn thang dây đi lên, dẫn đường viên cũng không có ngăn lại hắn. Chờ hắn dàn xếp sau, này phiến ký túc xá khu đã tễ tễ nhốn nháo đều là người thỉnh thoảng có người kêu. Ai người dẫm đến ta, đừng tễ đừng tễ, cũng có dẫn đường người ở giữa gìn trật tử, thỉnh văn minh lễ nhược làm hài từ cùng lão nhân trụ hạ tầng. Thỉnh hành khách cẩn thận quan khán phi hành chỉ nam tuân thù phi thuyền quản lý quy tắc du hành kéo lên khóa kéo đem ba lô chính nghiêm, nửa nằm xem trên giường phóng phi hành chỉ nam. Kỳ thật chủ yếu đều là một ít cấm kỳ hạng mục công việc cùng trừng phạt minh tế, lần này phi hành phòng trừng phải đi một tháng, trên phi thuyền cũng là nghiêm chào quản lý. tỷ như nói, một ngày chỉ cung ứng hai cơm, mỗi phiến ký túc xá khu đều có đối ứng nhà ăn, đi ăn cơm khi yêu cầu bài hảo ấn trình tự lĩnh. Đối trộm đạo chờ trái pháp luật hành vi ở trên phi thuyền sẽ lấy tạm dừng đồ ăn cung ứng vì xử phạt nếu hành vi càng thêm nghiêm trọng ở phi thuyền chạm đất sau đem có hậu tục xử phạt. Nhìn một lần lúc sau, lại qua năm cái giờ quảng bá thông chi thỉnh hành khách dựa theo phi hành chỉ nam thuyết minh, mang hảo đai an toàn, phi thuyền đem ở 30 phút mới xuất hiện phi ở lúc sau 3 cái giờ nội không cho phép tùy ý đi lại. du hành mang hảo đai an toàn, nằm thằng ngủ hạ Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, vừa thấy thời gian đã qua đi 6 tiếng đồng hồ tiểu bao con nhộng phong cách âm phi thường hảo hắn kéo ra khóa kéo thăm giò đi ra ngoài, bên ngoài rất náo nhiệt. Ta đầu có điểm vững ăn dược còn vững, ta có quả quyết ngươi muốn hay không, như thế nào không có cửa sổ A, ta còn muốn nhìn vũ trụ đâu. Đối diện khoảng cách chỉ có 1 mét cũng là giường ngủ du hành vừa mở ra đầu giường môn liền cùng những người khác mặt đối mặt thân cận quá. Hắn cảm thụ một phen ngoại giới náo nhiệt, sau đó lùi về đi kéo lên khóa kéo. Lại này phương tiểu thế giới, hắn mới cảm thấy thực tại một chút. Mới vừa tỉnh ngủ hắn cũng không nghĩ ngủ tiếp, vì thế ngồi xếp bằng ngồi xong tiến hành mỗi ngày lệ thường tu luyện, như vậy một tu luyện cơm chiều thời gian liền đến. Dường đôi có nội trí tiểu quảng bá thanh âm rất nhỏ, không đến mức làm sợ đang ngủ hành khách cũng có thể nói rõ ràng sự tình. Nguyên lai like là cơm chiều đã đến giờ, Du Hành đợi một hồi, chờ quảng bá niệm đến chính mình đánh số mới đi xuống, xếp hàng đi nhà ăn. Đồ ăn là áp sốc dinh dưỡng dịch cùng đồ ăn bùn, Du Hành thực mau ăn xong rồi, sau đó lại bài đội hồi ký túc xá. Kế tiếp nhật từ đều là như vậy quá, mỗi ngày sớm muộn gì đều có quảng bá khinh thanh tế ngữ mà nói một ít chuyện xưa, Du Hành cảm thấy rất dễ nghe ít nhất hắn rất thích nghe. Cứ như vậy qua một tháng... Hắn cũng không xuất hiện cái gì thân thể không khỏe, đi xuống phi thuyền khi cảm nhận được nơi này rét lạnh thời tiết, hắn liền một cái hắt xì cũng chưa đánh. Nơi này vừa lúc là mùa đông, mọi người đều xuyên ấm một chút. Bởi vì sớm đã có thông chi đến bên này lúc này khí hậu, hậu quần áo du hành đều chuẩn bị tốt lập tức liền cấp mặc vào. Về nơi chờ vấn đề, sớm tại bước lên phi thuyền trước cũng đã nói tốt trước cùng nhau công tác lao động kiến tạo căn cứ lao động điểm số ở sau này phân phối phòng ở. Ở cái này rét lạnh vào đông oanh oanh liệt liệt xây dựng vận động như vậy khai triển. du hành lần đầu tiên chính mắt thấy một quốc gia thành lập nhất tộc văn hóa lại lần nữa truyền thừa, hắn ở chỗ này sinh sống 21 năm. Này trong lúc hắn tham dự bang minh quốc tân chính huyền phụ office building thiết kế cùng xây dựng đảm nhiệm bang minh đại học để nhị nhậm hiệu trưởng đồng thời lại lần nữa cải tiến phòng hộ cháo ở tỉnh Thủy cùng y dược phương diện làm ra nhất định cống hiến cũng để lại vô số văn học tư liệu cùng tác phẩm. Ở cái này toàn dân di chuyển, xã hội văn minh trùng kiến niên đại, xuất hiện không ít kinh diễm mọi người kiệt xuất nhân vật, tỉ như rời đi cũ tinh cuối cùng một người lục tư ân, khai quật tân khoáng vật trần tập tiên, quan ngoại giao lưu minh chi mục hàng may mắn bởi vì tịnh thủy chi công ở giáo dục thượng kiệt xuất cống hiến cùng với ký sinh trùng phòng chống đứng hàng trong đó. Hắn lớn nhất thành tựu là ở hy vọng tinh thường thấy bệnh ký sinh trùng phòng chống thượng. Ở hắn nghiên cứu chế tạo ra phòng trùng dược phía trước, mỗi năm toàn tinh cầu đều có thượng vạn cư dân chết vào ký sinh trùng, mấy chục vạn cư dân chịu đựng khó có thể chịu đựng thống khổ. Đời sau đối hắn nhận thức thực hỗn độn, một bộ phận đến từ cũ tinh kinh điển học tập trong trò chơi thời trước người chơi và tự chuyển chung. Mọi người đều biết trò chơi này ở năm đó ra quá nghiêm trọng sự cố, vô số thí sinh bỏ mạng, ở đời sau đáng tin cậy hoàn nguyên sự cố trong trí nhớ, mục hàng giáo thụ ở trong đó giết người vô số, xưng được với giết người như ma. Đương nhiên cũng có người chơi hậu đại phản bác, xưng chính mình bậc cha chú thậm chí tổ tông đều chịu quá mục giáo thụ ân huệ, mục giáo thụ làm thầy kẻ khác truyền đạo thụ nghiệp hành vi ở năm đó liền tạo phúc quá vô số thí sinh. Bởi vì năm đó sự cố không có đáng tin cậy tư liệu bảo tồn, cho nên trước một loại cách nói chỉ ở giã nhớ trung hòa nào đó tự truyện trung xuất hiện. Phía chính phủ xưng mục giáo thụ vì một thế hệ danh sư, văn minh ngọn lửa. Còn có một bộ phận nhận chi là đến từ chính mục giáo thụ lui tới bạn bè, mục giáo thụ bạn bè cực nhỏ trần nữ sĩ chính là trong đó một vị. Nàng ở hồi ức lục viết quá, hắn là một cái thiện lương, dũng cảm, bác học nam nhân, là ta sinh mệnh thái dương. Hai người đều trung thân chưa lập gia đình, cái này làm cho không ít người kiên định mà cho rằng, hai người bọn họ tồn tại nào đó quan hệ ái ảo tưởng ái lãng mạn tiểu nữ còn sống nói, khẳng định là quân sinh ta chưa sinh quân sinh ta đã lão. a hảo lãng mạn, đương nhiên cái này đã lão chính là Trần Đình Đình, rốt cuộc từ hậu thế chuyển xuống tới ảnh chụp trông được mục hàng giáo thụ thoạt nhìn tuổi trẻ nhiều, hơn nữa Trần Đình Đình nữ sĩ còn so mục giáo thụ sớm đi 5 năm lạc. Trần Đình Đình nếu nghe thấy quan tài bản nhi đều phải áp không được ta so với hắn nhỏ 2 tuổi. Ta nơi nào so với hắn lão lạc, chương 200 linh một mặt thế vùng cấm 1, du hành ở nhiệm vụ thế giới sau khi chết chỉ cảm thấy ý thức chỗ chống một cái chớp mắt sau đó lần nữa rõ ràng, hắn cảm giác được thân thể ở lay động bên tai là ồn ào tiếng người, hảo chen chúc. Hắn mở to mắt vừa thấy, bốn phía đều là người thân thể bị tễ đến không thở nổi, đây là trực tiếp bị đưa tới nhiệm vụ trong thế giới. Hắn gian nan mà từ trong đám người đem đầu, người thật sự là quá nhiều. Hắn cảm thấy chính mình là bị tế ở đồ hộp nhón chân dơ lên đầu, gian nan mà khắp nơi nhìn nhìn, thân thể tựa hồ ở vào một cái di động địa phương, tựa hồ là di động tàu điện ngầm thùng xe. Hoàn nghênh cưỡi hỏa châu tàu điện ngầm, lần này đoàn tàu khai hướng Cát Minh. E to tích đờ He Châu Subway, đờ trên bao phò Di Minh. Bên tai là tàu điện ngầm tiêu chuẩn tiếng phổ thông cùng ngoại ngữ song ngữ quảng bá ở du hành trong trí nhớ tàu điện ngầm thùng xe là có đường bộ đồ chính là thân thể này qua thấp bé. Tế ở trong đám người, mặt bộ đẻ ép không biết là nam nhân hoặc là nữ nhân cái mông hoặc là khuỷu tay phần lưng. Chóp mũi là kỳ quái nước hoa khí vị hỗn tạp hãn vị cùng thùng xe nội độc hữu khí lạnh vị. Ông trời! Dù hành thật lâu không có cảm nhận được loại này thân bất do kỳ cảm giác liền thân thể của mình đều không thể khống chế Chỉ có thể theo đám người đánh tới đánh tới, nhất hỏa đành phải một tay bảo vệ chính mình đầu, một tay bảo vệ chính mình mặt Khoảng cách hắn đi vào nhiệm vụ này thế giới mới mấy chục giây, hắn liền cảm thấy phản phất qua mấy năm Hắn để ý chính là tiếp theo chạm mau tới rồi không Tì tì tiếp theo chạm mau tới rồi sao Hắn lập tức vỗ vỗ bên người một nữ tính tay Cái này mô đen tuổi trẻ nữ nhân cũng ở trong đám người bị tễ đến sắc mặt rất kém cỏi cũng không biết là nơi nào tới móng heo nhéo nàng mông cùng sờ soạn nàng ngực. Tâm tình rất kém cỏi cho dù du hành kêu nàng tỉ tỉ, nàng cũng cảm thấy trên đời này nam nhân chỉ cần mang bà đều không phải thứ tốt. Vì thế thức giận mà nói, lại 10 phút đi. Lâu như vậy, du hành đem điểm đến có chút đau nhức chân trên mặt đất sậm vài cách không có biện pháp nỗ lực ổn định thân thể ý đồ tiếp thu thân thể này ký ức. Trong bất hạnh vạn hạnh thân thể này có thể tiếp thu ký ức nói cách khác hắn thật sự chính là hai mắt một bôi đen. Thân thể này gọi là Chu Hằng Tinh, mới 13 tuổi. Tài hạ một cái chạm cắt Minh chỗ thượng mùng một trước kia đều là hắn ba mẹ đón đưa hắn trên dưới học. Bất quá từ nửa năm trước cắt Minh mở chạm tàu điện ngầm, liên thông cửa nhà chạm tàu điện ngầm lúc sau, hắn liền bắt đầu chính mình trên dưới học. Này tòa tuổi trẻ thành thị tàu điện ngầm xây dựng chính đi ở trên đường, cũng không phải nơi nơi đều thông có tàu điện ngầm, liền nói tân mờ Cát minh chạm, liền trước không có thôn sau không có tiệm Đương nhiên, nói như vậy chỉ là khoa trương cách nói, chỉ ra các minh phụ cận không có liên kết mặt khác chạm tàu điện ngầm mà thôi, chân thật tình huống cách kia địa vực phát triển rất phồn hoa, khai thông nhiều chạm tàu điện ngầm là sớm muộn gì sự tình. Khoảng cách Cát minh gần nhất chạm tàu điện ngầm gọi là Hòa Châu, cũng muốn chạy 15 phút lâu. Nghe nói hai chạm chi gian đã ở quy hoạch hai cái chạm tàu điện ngầm có thể dự kiến tương lai ngầm thông đạo câu thông tứ phương phồn vinh cảnh tưởng. Bất quá lúc này, nguyên thân chu hàng tinh tế ở xe điện ngầm nội chạy đến đi học tiểu thân thì thật sự phải bị tế không có. Nguyên thân trong trí nhớ, không có bất luận cái gì về mặt thế tin tức cũng có thể là nguyên thân thân ở sinh hoạt hoàn cảnh tương đối đơn thuần ký ức phi thường đơn điệu. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ ở chỗ này ngây người quả thực tế chết cá nhân. Hắn bắt đầu hướng tới cửa xe phương hướng tễ đi tính toán trước tiên xuống xe. Hắn ở trong đầu đem chu hàng tinh trong trí nhớ xuất khẩu qua mấy lần, bày ra ba điều rời đi lộ tuyến, gần nhất xuất khẩu là từ B xuất khẩu đi ra ngoài. Tuy rằng A xuất khẩu mới ly trường học gần nhất, hắn vẫn là quyết định trước từ B xuất khẩu rời đi. Ngắn ngủn 10 phút ở đoàn tàu vững vàng đi trước trong quá trình ở xe điện ngầm quảng bá trông chậm rãi qua đi. Các vị tôn kính hành khách vì bảo trì tốt đẹp ngồi xe hoàn cảnh, xin đừng ở nhà ga cập đoàn tàu nội ẩm thực, vứt bỏ tạp vật thỉnh vì có yêu cầu hành khách nhường chỗ ngồi cảm tạ ngài phối hợp. Đoàn tàu sắp đặt tới Cát binh chạm. Bên trái cửa xe sẽ mở ra thỉnh tiểu tâm đoàn tàu cùng chạm đài chi gian khe hở trước hạ sau thượng. du hành trước tiên tễ đi ra ngoài cảm giác đầu đều phải bị tễ rớt. Cát binh chạm chạm ngoại xếp hàng người cũng rất nhiều. Hắn tìm đúng phương hướng hướng bên ngoài tễ đi, vì đổi thời gian, liền thang máy cũng chưa đi, trực tiếp bò thang lầu. Bước nhanh mà chạy lên cầu thang, ngoại hạng đầu ấm áp không khí ập vào trước mặt trực tiếp ra một thân hãn. Bên ngoài là người đến người đi đáng người, bầy quán bán bữa sáng sạp một cái tiếp theo một cái, mặt đường bữa sáng cửa hàng cũng hương khí tràn ngập cưỡi xe đạp học sinh bay nhanh lướt qua, ven đường là dẫn theo giỏ giàu lão thay thái ăn mặc toái hoa đoàn áo sơ mi. Hết thầy đều phi thường an ổn tầm thường, Du Hành là không nghĩ đi đi học, hắn lục soát tìm Chu Hằng Tinh vĩ tiền nhỏ, bên trong chỉ có 256 khối bốn mao tiền, đây là hắn từ nhỏ đến lớn tích tụ. Chu Hằng Tinh gia giáo nghiêm khắc, một tuần chỉ có 10 đồng tiền tiền tiêu vặt, ăn Tết bao lì gì cũng từ cha mẹ thay bảo quản. Ở siêu thị mua sắm thời điểm Du Hành thưởng, như vậy tiểu nhân hài tử thật sự có chút thi triển không khai, làm cái gì đều không có phương tiện. Đặc biệt là Chu Hằng Tinh đánh tiểu thân thể nhược đã 13 tuổi thân thể cũng không nảy nở, nhỏ nhỏ gầy gầy, thân cao mới 1m5. Ở trong ban mặt so một ít nữ hài từ còn muốn lùn, bởi vì tính cách cũng nội hướng, còn đã chịu quá một ít ban bá khi dễ. Dù hành lưu lại đánh xe tiền, dư lại toàn bộ hoa rớt đổi thành một ít đồ ăn thu được nhẫn chữ vật. Kế tiếp muốn đi đâu, cũng chỉ có thể về nhà đi. Hắn không có ngồi xe điện ngầm, đánh xe trở về nhà thẳng đến mở ra chu ra đại môn, hắn căng chặt tâm thần mới rốt cuộc giảm bớt một chút. Về đến nhà sau không lâu, hắn liền nhận được cha mẹ đánh cấp trong nhà máy bàn điện thoại, chu mẫu thậm chí còn đuổi trở về. Tuổi này muốn có kỵ đồ vật quá nhiều, trừ bỏ không có đồ kinh tế năng lực đối mặt trường học cùng cha mẹ phê bình, du hành cũng chỉ có thể tìm lấy cơ thân thể không thoải mái, mới có thể lâm thời về nhà. Ngươi hẳn là trước tiên gọi điện thoại cho ta cùng mẹ ngươi, chúng ta giúp ngươi xin nghỉ, mà không phải làm chủ nhiệm lớp tìm được trên đầu chúng ta, chúng ta mới biết được ngươi trốn học. Nơi nào không thoải mái, ta sờ sờ đầu, trải qua chu gia phu thê liên hợp điện thoại cùng hiện trường phê bình, hơn nữa uống xong một lọ hoắc hương chính khí thủy du hành, nằm ở trên giường khi cơ hồ muốn trở thành một con cá mặn. Chính là kế tiếp bình tĩnh nhật tử, làm hắn càng thêm bất đắc dĩ. Thân là một người mùng một sinh, ngươi nên làm là cái gì? Đương nhiên là hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước a cũng không cho yêu sớm khi dễ nữ hài từ đây là chu mẫu diêu đình nguyên lời nói. Hàng tinh, người vẫn luôn đều thực nghe lời, gần nhất như thế nào luôn nghĩ trốn học. Có phải hay không tân thượng mùng một học tập theo không kịp không thói quen. chu mẫu tiền lễ hậu binh, sau đó lại phê bình hắn, nếu đều không có trốn học đó chính là không đúng. Trước mắt trời trong nắng ấm gió êm sóng lặng thân là một người mùng một tân sinh, du hành ở nhà chỉ ngây người hai ngày, đã bị đóng gói đưa đi trường học. Vì không đi trường học hắn chính là ở đi trường học trên đường đột phát bệnh tim, bị vẻ mặt hoảng loạn Diêu Đình trực tiếp đưa đi bệnh viện. Kết quả một cha, gì điều tra không ra chính là vừa thấy nhi tử đau đến trắng bệch mặt siêu Đình hồi thưởng bác sĩ ngầm cùng nàng lời nói, đừng cho hài từ quá lớn học tập áp lực này rất có khả năng là tâm lý phương diện vấn đề. Không nên ép hài tử thật chặt, lại nhớ đến bác sĩ cử mấy cái học sinh bởi vì áp lực quá lớn mà hầm hực tự sát ví dụ, nàng càng sợ hãi. Nàng cùng trưởng phu sát thật là muốn cho hài tử thành tài nhưng kia không phải vì chính mình, là vì làm hài tử sau khi lớn lên có thể độc lập, có thể tự mình cố gắng, có thể chiếu cố hào tự mình cho chính mình tốt sinh hoạt. Nếu hài tử thật sự bởi vì học tập áp lực quá lớn mà bị bệnh kia không phải lẫn lộn đầu đuôi sao. Cẩn thận tưởng tượng chính mình như tử sát thật nội hướng chút ngày thường cũng không quá yêu nói chuyện. Tưởng tượng nhưng đến không được nàng chạy nhanh cấp trưởng phu gọi điện thoại phu thêm mang theo Du Hành đi xem bác sĩ tâm lý. Du Hành đem bác sĩ tâm lý lừa gạt sau khi đi qua thành công mà tạm nghỉ học ở nhà. Diêu Đình thậm chí xin nghỉ tới coi chừng hắn sau lại Du Hành nói ta tưởng ở nhà đọc sách. Dùng thành thành thật thật ở nhà đọc sách trạng thái qua một tuần mới đưa Diêu Đình khuyên hồi công ty đi làm. Làm có bệnh thiếu niên cũng không khó, hắn cũng đã trộm mà đem chu ra cha mẹ cho hắn thu tiền mừng tuổi thẻ tín dụng bắt được tay, đem trên người duy hai lượng cái nhẫn chữ vật cũng nhét đầy. Lúc sau liền chuyên tâm rèn luyện thân thể, hắn phỏng đoán có lẽ ngày mai mà thế liền phải tới, có lẽ hắn lần này lại đuổi kịp chậm tiết tấu diễn biến. Hắn còn nhớ rõ làm ngũ hàng nhạc thời điểm, ngay lúc đó tai họa chính là từng bước một đầy mạnh. Hảo đi, trừ bỏ lệnh người chờ đợi mà nôn nóng kỳ thật hiện tại với hắn mà nói là hữu ích. Hắn có cũng đủ thời gian đi lớn lên, thân thể này thật sự quá nhỏ. Mà kệ thế nào, du hành đều có thể đủ điều chỉnh tốt tâm tình, làm ra đối chính mình có lợi nhất quyết định. Ở lấy được chu gia phu thê tín nhiệm, làm cho bọn họ đồng ý làm chính mình một mình đãi ở nhà lúc sau, hắn tìm thời gian lưu tờ giấy đi ra ngoài. Hắn ở một nhà không cần thân phận chứng khách sạn ở 5 ngày thành công dùng gen cải tiến dịch. Tuy rằng lại lần nữa về nhà sau, lại bị coi như vấn đề thiếu niên thoạt nhìn hắn cũng cảm thấy không lỗ. Mấu chốt một bước đi hào, mặt khác là có thể từ từ tới. Ở rèn luyện trong quá trình, hắn cũng thấy được chu ra cha mẹ khó xử. Bọn họ ái như từ, giống đối đãi dễ thoái phẩm giống nhau che chở hắn. Chính là tâm lý bệnh tật loại này vấn đề ở người khác trong mắt đó chính là bệnh tâm thần A, đầu óc hỏng rồi linh tinh khó nghe lời nói. Chu gia phu thế không biết bị nhiều ít nhàn ngôn toái ngữ chính là Chu gia đại bá cũng toàn ra lại đây nhìn hắn lắc đầu nói cái gì đáng tiếc các ngươi nhà cũng không thể như thế nào bức hại từ a thân thể mới là quan trọng nhất nhà của chúng ta hàng dương chúng ta cũng là như vậy đối hắn nói thân thể mới là cách mạng tiền vốn Chu đại thẩm tiếp theo Trưởng phu nói ta xem làm hàng dương cùng hàng tinh tán gỗ một chút đi truyền thụ hạ kinh nghiệm cấp hàng tinh. Lại nói lên Chu Hằng Dương lần này nguyệt khảo khảo tuổi thứ 9 danh hào thành tích. Đứa nhỏ này chính là kháng sức chịu nén. Thân thích chi gian nói chuyện phiếm, liêu hài từ là chuyện thường, đua đòi điểm càng là bình thường bất quá. Bất quá hiện tại Chu Hằng Tinh đối ngoại là bị bệnh, nói như thế nữa liền có chút chọc nhân tâm oa từ. Liền tính là thân ca ca Chu Phụ cũng có chút bực. Chờ đại ca một nhà rời đi, Chu Mẫu còn đỏ hốc mắt, hai vợ chồng dựa vào cho nhau an ủi. A Tinh sẽ tốt, sẽ... Dù hành thấy trong lòng cũng có chút hụt hẫng Vì thế là một cái quyết định dù sao hiện tại đãi ở nhà trừ bỏ tu luyện cũng không có việc gì làm chi bằng tiếp tục học tập coi như nghiệp sư tiêu khiển. Sau đó hắn liền tiêu khiển tự học sơ trung chương trình học nhảy lớp thượng cao trung lại sau đó hắn vừa thấy, mà thế vẫn là không có tới, vì thế lại đi tham gia thi đại học thi đầu quốc nội top 3 đại học. Trường 202 mặt thế vùng cấm 2 thực mau, khoảng cách du hành đi vào nhiệm vụ này thế giới đã qua đi 2 năm, tại đây trong lúc hắn điều trị hảo thân thể, tại nghiệp sư khi thực hiện việc học tam cấp nhảy, vừa mới quá 15 một tuổi sinh nhật cũng đã là một người sinh viên. Chu gia phu thê có thể nói là mừng rỡ như điên, nét mặt thỏa sáng. Trong nhà còn bày tạ sư yến, liền ở bàn địa tốt nhất tiệm cơm, riêng cảm tạ trường học lão sư cùng lãnh đạo đối chu Hằng Tinh đặc thu tình huống khoan dung cùng cung cấp tiện lợi. Tạ sư bữa tiệc chua phụ uống đến say hô hô, đối mặt những người khác dò hỏi cùng lấy kinh nghiệm, hắn một sự ngày thường ít nói, xua tay nói, chúng ta hằng tinh không cần ta giáo, hắn nha nói muốn đọc sách ta cùng mẹ nó liền mua nguyên bộ sơ trung sách giáo khoa cùng bài tập cho hắn, sau đó hắc hắc liền thi đậu cao trung. thượng cao trung, hắn lại nói muốn, muốn muốn nguyên bộ cao trung sách giáo khoa chúng ta đương nhiên phải cho hắn mua nha, hắn muốn gì đều cho hắn mua. Sau đó liền liền cách cách, liền thi đậu nha ngươi nói một chút ngươi nhìn nhìn, chu phụ biểu hiện như vậy thật là làm nhân đố kỵ, ghen ghét. Ít nhất chu đại thẩm liền ghen ghét đã chết hai nhà hài từ cùng tuổi, nhà nàng hài từ còn hơn tháng, kết quả hiện tại vừa mới thăng sơ tam, nhị thuốc ra hàng tinh thế nhưng muốn vào đại học. Vẫn là như vậy tốt đại học thiên A, thiên A, nàng tưởng tượng liền cảm thấy muốn không thở nổi. Tạ sư bữa tiệc lão sư cùng thân tích nhìn lặng lặng ngồi ở chỗ kia du hành, chỉ cảm thấy có bệnh kia thì thế nào? Xem môn hành cử chỉ cũng không có dị thường, chỉ là trầm mặc một chút mà thôi, này cũng không có gì, về sau đi lên nghiên cứu khoa học lộ liền rất không tồi. Có thể thi đậu tốt như vậy đại học, chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề, nếu chỉ số thông minh không thành vấn đề, sau này liền sẽ không kém. Du Hành trên danh nghĩa cao trung hiệu trưởng liền cảm thấy thật cao hứng, cảm thấy chính mình cứu vớt một thiên tài ở tiếp thu bản địa truyền thông phỏng vấn khi hắn nói chúng ta nhất vinh quang không phải dạy ra một cái thi đại học trạng nguyên, mà là cấp học sinh cung cấp trở thành trạng nguyên hoàn cảnh chúng ta trường học vẫn luôn lo liệu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy dạy học phương châm. Thi đại học lúc sau, Du Hành vẫn cứ đãi ở trong nhà chu phụ đang ở giúp hắn cùng đại học hiệp thương, làm hắn có thể ở nhà đi học. Tuy rằng nhi tử mấy năm nay biến hóa rất đại tính cách cũng cường thế một ít làm việc đều chính mình quyết định độc lập thông minh thoạt nhìn hết sức bình thường. Nhưng kia tâm bệnh tự hồ còn không có hảo nhắc tới đi ra ngoài đọc sách hắn liền tức giận với ai chết sống không chịu xuất ra môn. Ai nhà không có biện pháp hài tử sao chu phụ lại buồn dầu lại ngọt ngào mà vì nhi tử đi lại đi. Du hành là không có khả năng chân chính đi đại học đi học, nếu thế giới này là tăng thi mặt thế kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau, bất quá nhiệm vụ này thế giới tiến triển, thật là hắn làm nhiệm vụ tới nay gặp được chậm nhất một lần. Cái này làm cho hắn nhịn không được phỏng đoán, thế giới này thật sự có mặt thế sao? Hắn có cái này ý tưởng thực bình thường, rốt cuộc AT-9009 không ở, nhiệm vụ này thế giới rốt cuộc là cái gì căn bản vô pháp xác định. Nói đến A.T. 9009, du hành nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, chẳng lẽ hắn sẽ không ngừng mà ở nhiệm vụ trong thế giới bồi hồi, lại không cách nào trở lại thế giới hiện thực sao? Này ý tưởng vừa ra, hắn liền ra một thân mồ hôi lạnh không dám tiếp tục đi xuống tưởng. Giao cùn lăn thịt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chờ Chu hàng tinh quá 18 tuổi sinh nhật khi Chu ra cho hắn ăn sinh nhật chúc mừng cùng ngày bọn họ người một nhà cùng đi bên ngoài nhà ăn ăn cơm, ăn xong lúc sau dẫn theo bánh kem về nhà đi. Từ du hành trang bệnh, gia nhân này đã thật lâu không có cùng nhau ra cửa, khó được Chu Hằng tinh sinh nhật, Chu gia cha mẹ riêng xin nghỉ bồi hắn chơi, này phân tình hắn không thể cô khô phụ. Bởi vì biết nhi tử hiện tại không thích đám người, Chu gia cha mẹ săn sóc mảnh đất hắn đi vùng ngoại ô nông trường chơi cưỡi ngựa, Mấy năm nay du hành thân hình cất cao, ngồi trên lưng ngựa thời điểm có vẻ rất có tinh khí thần, xem đến chu mẫu cười đỏ hốc mắt. Nhị tử như vậy liền rất hào, đừng khóc, ân, ở nông trường chơi một ngày, bọn họ riêng ăn qua cơm chiều, 10 điểm đa tài bắt đầu trở về thành, lúc này là tuyệt đối sẽ không kẹt xe. Du Hành ngồi ở ghế sau, hạ phóng nửa bên cửa sổ xe ra bên ngoài xem, vừa lúc trải qua một chỗ đang ở xây dựng trạm tàu điện ngầm công trường, bên ngoài cắt đá trồng chất cách ly bản san sát cho dù là buổi tối còn có thể nhìn đến bên kia ánh đèn sáng tỏ cũng có thể nghe thấy thác nghiệp ồn ào thanh. Xem như từ cảm thấy hứng thú, Chu Mẫu nói, đó là đang ở kiến trạm tàu điện ngầm, nghe nói muốn kêu an danh chạm. Ngay sau đó cảm thán, mấy năm nay tàu điện ngầm xây dựng thật là mau, về sau đi ra ngoài liền phương tiện lạc lái xe chu phụ cũng nói đúng vậy lại quá mấy năm chúng ta nơi này có thể càng phát đạt du hành yên lặng nghe mở ra di động tìm tòi tàu điện ngầm tin tức muốn nói mấy năm nay cảnh vật xung quanh có cái gì biến hóa nhất rõ ràng khẳng định là tàu điện ngầm đại quy mô chủ hoài kiến lập bởi vì đi vào nhiệm vụ giờ quốc tế liền ở xe điện ngầm trong xe nguyên nhân lúc ấy trong lòng kia cô thoát đi phong bế ngầm cùng ủng đổ đám người vội vàng cho tới bây giờ còn ở ảnh hưởng hắn làm hắn đối tàu điện ngầm xây dựng dị thường chú ý Chính là hết thảy đều an an tĩnh tĩnh, cũng không có không ổn. Trong lòng nghĩ sự tình, hắn hơi chút thất thần trong chốc lát bỗng nhiên thân xe bỗng nhiên chấn động động, sau đó không trọng mà đi xuống rớt. a chu phụ ở phát hiện xe vô pháp khống chế lúc sau, lập tức lớn tiếng kêu ôm lấy đầu. Vội vàng gian bắt lấy thê từ tay. Ẩm vang vang lớn, xe rớt vào một cái hố sâu chu ra người ở an toàn túi hơi dưới sự bảo vệ cũng không có chịu bao lớn thương, chỉ là đầu tạm thời chóng váng còn phạm ghê thởm. Bốn phía lại liên tiếp không ngừng mà tiếng kêu thảm thiết cùng rơi xuống đất thanh, du hành gian nan mà đem đầu từ an toàn túi hơi sườn ra tới xuyễn khẩu khí, bùn xa hương vị từ nửa khai cửa sổ xe ùa vào tới cùng với mà đến còn có vẫn luôn liên tục tính rối loạn. Ba, mẹ, chúng ta không có việc gì, à tinh ngươi không sao chứ, không có, lão công chạy nhanh báo nguy, nơi này khẳng định mà hãm, di động sờ không tới, ngươi di động đâu. Cuối cùng là du hành báo cảnh con đường này cơ hồ toàn bộ sụp đổ tả hữu phòng ốc cũng có bất đồng trình độ đỉnh trễ. Này không thể nghi ngờ là một lần siêu đại hình công cộng sự cố. Phòng cháy cùng võ cảnh lập tức đi hiện trường khống chế chật tự cứu viện gặp tai họa quần chúng. Du hành cảm giác được xe đỉnh còn có cái gì đang không ngừng mà nện xuống tới, rỗi tay một giờ, xe đỉnh ao hãm nghiêm trọng. Ngầm một mảnh tối tăm, mùi bùn đất bức người, chu mẫu tự hồ có chút não chấn động, nói nàng muốn phun, không thoải mái mẹ, ngươi nhắm mắt lại hít sâu chậm rãi hít sâu. a, đột nhiên xe một bước độ ngầm hoạt lần nữa không chịu khống chế ngầm hãm tốc độ cực nhanh du hành chỉ có thể chạy nhanh bắt lấy có thể bắt lấy đồ vật huyết khí bởi vì xe sậu nhiên hạ lạc mà dâng lên trước mắt đều là hắc cũng không biết xe di động rất xa hắn cảm giác được xe ngừng lại có sáng ngời ánh đèn chiếu tiến vào hắn nhịn không được hít hít mắt hoãn trong chốc lát mới thấy rõ bên ngoài thế nhưng là chạm tàu điện ngầm đài. Những người đó vây quanh nhà bọn họ xe chỉ chỉ trò trò, đầy mặt giật mình, thực mau bọn họ lại thét trói tay nhảy khai, bởi vì lại có cái gì tập xuống dưới. Xe bị phá khai, du hành phần đầu đau xót, nghĩ không thể lại đãi ở trong xe, nhất định phải trước đi ra ngoài. May mắn ghế sau cửa xe còn có thể mở ra, hắn trước bỏ đi ra ngoài, chân đều là mềm, hắn đỡ cơ hồ thành phá thiết xe chậm rãi, biên đập cửa, ba mẹ Có thể ra tới sao, trước môn đều tập trụ, người bên kia nhìn xem có thể hay không kéo ra. Chu phụ ở bên trong lớn tiếng kêu, du hành cắn răng kéo chu mẫu bên này môn, ở hắn cùng bên trong xe chu phụ hợp lực hạ biến hình cửa xe lù lù bất động. Hắn lại thử xem chu phụ bên kia môn cũng là mở không ra. Hắn xem xa tiền cửa sổ đã hư hao, pha lê bột phấn còn treo một phần ba, liền tính toán đem chu ra cha mẹ từ xa tiền cửa sổ lôi ra tới. Hắn đôi mắt tà hữu xem, nhìn chúng phía trước 4 mét ngoại phòng cháy dương, hắn bước nhanh chạy tới mở ra, xách ra một lọ bình chữa cháy, dùng bình chữa cháy đem dư lại toái pha lê toàn bộ tạp sớt. Tới, ra tới, Chu phụ trước đem thê tử đẩy ra đi, liền ôm mang túm, không có biện pháp Chu mẫu đã lâm vào hôn mê. Du hành mạnh mẽ mà đem Chu mẫu ôm lấy, không cần hắn quay đầu đi kéo Chu phụ, Chu phụ đã chính mình bỏ ra tới may mắn chính là bọn họ một nhà ra tới không lâu nối liền không dứt nện xuống tới xe cùng bùn sa gạch chờ tạp vật liền đem nhà bọn họ xe hoàn toàn bao phủ quá hiểm chu phụ nhìn nơi xa thảm trạng sắc mặt trắng bệch nhà bọn họ đây là cùng tử thần đi ngang qua nhau du hành nhìn nơi xa nghiêng trên không cái kia đại lỗ thủng nghĩ như thế nào cũng vô pháp tin tưởng bọn họ thế nhưng từ trên đường dứt tới rồi mấy trăm mễ ngoại chạm tàu điện ngầm đài này không phải bình thường mà hãm đến lập tức rời đi nơi này. Đối nhi từ cách nói, chu phụ mạnh mẽ gật đầu, người ôm mẹ ngươi. Hắn chân phải bị thương, lúc này chỉ có thể dựa nhi từ. Này phương ngầm chạm đài đã sớm loạn thành một đống, đối với đêm nay buổi tối cưới tàu điện ngầm hành khách tới nói, bọn họ thấy được có thể so với hô liu, điện ảnh đặc hiệu hình ảnh. Đột nhiên nơi xa trần nhà một tiếng vang lớn trống rỗng nện xuống tới một chiếc xe, sau đó tựa như mở ra Pandora hộp, càng nhiều xe cùng bùn đất cắt đá cuồn cuộn không ngừng mà cũng không đoạn khoét trương cử động rơi xuống xuống dưới, không ngừng đè ép bọn họ điểm dừng chân. Đưa bọn họ ban đầu ngạc nhiên, xem náo nhiệt tâm tư toàn bộ miền nát chạy nhanh rời đi nơi này, quỷ biết nơi này có thể hay không bị bao phủ. Bốn phía đều là bôn đào chạy loạn đám người, du hành nhận ra cái này chạm tàu điện ngầm là thành phố này nhất phồn hoa hai hào tuyến trung ra tín chạm, nơi này có thể đổi thừa ba điều đường bộ thâm nhập ngầm hơn 30 mễ, ngày thường lưu lượng khách cực đại, nghe nói là bổn thành lưu lượng khách lớn nhất vừa đứng. Bởi vậy cho dù hiện tại là ban đêm tàu điện ngầm người cũng không ít. Hắn cõng chu mẫu cùng chua phụ cùng nhau bò thang lầu rời đi nơi này. Phía sau hỏa hoạn báo nguy hệ thống đã khẩn cấp vang lên, phòng cháy quảng bá cũng ở sơ tán đám người, đề xuất khẩu cùng e xuất khẩu vô pháp thông hành, đề xuất khẩu cùng e xuất khẩu vô pháp thông hành, thỉnh đi A, B, C, F, G, H xuất khẩu. Thỉnh có tự rút lui, không cần chen chúc xô đẩy, thỉnh có tự từ thang lầu rút lui. Bọn họ người một nhà từ tầng chót nhất vẫn luôn hướng lên trên bò trong lúc chu phụ chân đau đến rốt cuộc đi bất động, hắn nói A tinh mang theo mẹ ngươi đi trước. Du hành dừng lại bước chân, ở chua phụ giật mình trong ánh mắt đằng ra một bàn tay, dễ như chờ bàn tay đem hắn túm lên, treo ở trên người mình. Người này sức lực cũng quá lớn, chua phụ trước kinh sau hỉ, dựa vào nhi tử từ từng bước một mà hướng lên trên bò, hắn cảm giác được nhi tử kiên cố cánh tay, lại cao lại tráng tuổi trẻ thân thể. Đối một cái phụ thân tới nói, nhìn đến chính mình nhi tử khỏe mạnh cường tráng chính là đối hắn tốt nhất khẳng định hắn dưỡng dục trường thành tuổi trẻ sức sống nhi tử, đây là hắn đời sau. Biên đi, du hành cảm giác được mặt đất còn ở không ngừng rung động, đột nhiên rung động tăng lên, cảm giác không giống trọng vật tạp lạc tạo thành chấn càng càng như là động đất. Chẳng lẽ hiện tại còn động đất, bỗng nhiên có thứ gì từ hắn dưới chân một thoáng mà qua thiếu chút nữa đem hắn vướng ngã kết quả cúi đầu vừa thấy, cái gì cũng chưa thấy. Còn không có bỏ đến đỉnh tầng, liền nghe thấy có người hô to, sao có thể. Mau báo cảnh sát, phòng cháy viên đâu, mau gọi điện thoại đáp lại người nọ hỏng mất hô to chính là lại một tiếng vang lớn ầm ầm ầm chương hai trăm linh ba mà thế vùng cấm ba du hành chạy nhanh nằm sấp xuống một tay nắm chặt chu mẫu một tay gắt gao mà bắt lấy bên người vòng bảo hộ ở phát giác vòng bảo hộ ở run rẩy lúc sau hắn lập tức ngược lại bắt lấy bậc thang đem chu mẫu chặt chẽ mà ôm lấy chu phụ tuy rằng chân bị thương chính là đỉnh đầu sức lực còn ở vì thế hai cái nam nhân ngươi lôi kéo ta ta lôi kéo ngươi chính là khiên qua này một trận kịch liệt sóc này Không chung dơ lên vô số bụi đất mảnh vụt mê đến người không mở ra được đôi mắt. Du hành từ nhẫn chữ vật lấy ra đao thay thế đã thoát lực ngón tay đem đao cắm vào bậc thang khe hở ổn định thân hình. Cũng không biết qua bao lâu trong lúc chu ra ba người bị ném ly tại chỗ thật vất vả mới ở thang lầu chậm rãi trên đài lại lần nữa cố định hào tự mình. Ở chậm rãi đài vẫn luôn chờ đến chấn động đỉnh chỉ ba người đã mặt xám mày cho che ở nhi từ cùng thê từ phía trên chu phụ càng là vết thương trồng chất. Khụ khụ khụ. Du hành mở to mắt phun ra trong miệng bụi đất, đem chu phụ cùng chu mẫu theo thứ tự nâng dậy tới, xem chu phụ chấn động rất xuống, bối thượng một tầng cục đá, máu tươi chảy ra cùng bụi đất quậy với nhau, ngưng tụ thành huyết khối. Hỏi ba người cảm thấy thế nào? Không có việc gì. Chu phụ cắn răng đứng lên, hai chân thẳng đánh bãi, đỡ Du hành mới nguy hiểm thật, không quỳ xuống đi. Chúng ta chạy nhanh đi lên. Ba người cho nhau nâng tiếp tục hướng lên trên thang lầu hủy thành vài tiệt nhi cách vách trượt thang máy thảm hại hơn, cơ hồ đều sốc mở ra, có chịu khổ giả thi thể kẹp ở bên trong, một tiết một tiết làm người không đành lòng lại xem. Rốt cuộc bò ra cửa thang lầu đi vào đại sảnh, du hành nhìn đến đại sảnh nơi nơi đều là chạy vội đám người, đặc biệt là mấy cái xuất khẩu phương hướng, đôi đại lượng hành khách tễ tễ nhốn nháo. Ba, người ở chỗ này từ từ ta đi xem rốt cuộc ra chuyện gì. Hắn đem chính mình ba lô đưa cho chu phụ, bên trong có đồ ăn cùng một ít phòng dược. Bà chính ngươi nhìn ăn, bên trong có giảm nhiệt thuốc giảm đau. chu phụ là biết nhi từ ra cửa ái ba lô, bất quá cũng không biết bên trong thế nhưng còn có dược. Bất quá hiện tại cũng không phải dò hỏi thời điểm, ngươi chạy nhanh đi thôi, cẩn thận một chút. du hành bước nhanh chạy đến mấy cái tàu điện ngầm xuất khẩu chỗ xem xét nơi này đều chen đầy hành khách. Ngăn chặn, thiên A như thế nào đều ngăn chặn, mau báo cảnh sát. Phải biết rằng tàu điện ngầm xuất khẩu cũng là có thang lầu hoặc là trượt thang máy, cái này lấp kín không phải thang lầu đỉnh bị lấp kín, mà là thang lầu cái đáy liền có đại khối cục đá kẹp phế xe cũng không biết là từ đâu lăn xuống tới cục đá. Trong đó nghiêm trọng nhất không gì hơn hát xuất khẩu trồng chất cục đá thẳng khuếch tán đến đại sảnh Hết thảy đều quá không thể tưởng tượng, liền tính mà hãm, liền tính động đất này tàu điện ngầm lại dưới mặt đất cũng không phải đậu hù làm a hơn nữa sở hữu xuất khẩu đều bị lấp kín như vậy xác suất cũng quá cao đi quá mức trùng hợp liền có quỷ hắn lấy ra di động gọi báo nguy điện thoại đường dây bận cấp cứu điện thoại cũng ở vào đường dây bận vô pháp hô nhập trạng thái trở lại chu ra cha mẹ bên người khi chu mẫu đã tỉnh bất quá tinh thần thật không tốt chu phụ đã ăn dược còn ở chu mẫu dưới sự trợ giúp thô thô mà sửa sang lại hào miệng vết thương thế nào chu phụ chờ mong hỏi phòng cháy viên tới không du hành lắc đầu Không có điện thoại toàn bộ đường dây bận sở hữu xuất khẩu đều bị ngăn chặn. Chu phụ ngần ngơ, này, sao có thể đây là mua vé số đều không có xác suất A. A, nói chuyện chi gian dư chấn lại tới, đại khối đại khối trần nhà rơi xuống, du hành chạy nhanh đỡ chu mẫu cùng chu phụ cùng nhau né tránh khai. Lần này dư chấn rằng có cơ hồ 10 phút đem đại sảnh sinh tồn không gian đẻ ép đến càng ngày càng ít hơn nữa thực rõ ràng nhìn ra được tới, xuất khẩu càng đổ thật vất vả bắt thông báo cảnh điện thoại lại chỉ làm cho bọn họ kiên nhẫn chờ đợi bảo vệ tốt chính mình toàn thành cứu viện lực lượng đã phái ra đi ba cái giờ sau gần nhất thành thị cứu viện bộ đội cũng sẽ đổi tới du hành đem mấy tin tức này nói cho chu phụ chu mẫu chu phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi vậy là tốt rồi cách vách thành phố ta nhớ rõ có đóng quân quân đội chờ bọn họ tới liền hào tới chu mẫu xoa huyệt thái dương thấp giọng nói như vậy như vậy đột nhiên gặp gỡ mà hãm Êm đẹp bốn đường xe chạy đâu, bốn đường xe chạy nhiều khoan, lập tức liền đều đình trệ cùng thời gian toàn bộ lộ đều là thét trói tay thiên hôn mà truyền lại xào cũng không thể như vậy xào. Đây cũng là du hành cảm thấy kỳ quái điểm, nói nữa, mà hãm chuyện lớn như vậy, không quá khả năng không hề dự triệu lớn như vậy quy mô mà phát sinh ở nội thành. Phải biết rằng khoảng cách bọn họ xe hạ hãm địa phương chính là ở kiến tân chạm tàu điện ngầm, muốn tu sử ngầm công tác các loại an toàn giám sát át không thể thiếu. Lớn như vậy quy mô mà hãm nhất định sẽ có sự chiều. Càng kỳ quái điểm là, bọn họ liền như vậy thông qua không biết thông đạo thẳng tắp chảy xuống xuống đất thiết chạm đài. Nhất thảm chính là tập đến chạm tàu điện ngầm đài sau thế nhưng gặp gỡ động đất thật là xảo đến muốn mạng người. Nghĩ vậy chút liền cảm thấy trong lòng mau mau. chu mấu cũng không dám lại tưởng, ngược lại nói lên du hành sự tình A tinh ít nhiều ngươi. Chính mình như thử thật là xem chỗ nào chỗ nào đều hào, trừ bỏ không thích đám người, không yêu đi trường học xuất sắc vô cùng. Gặp được như vậy sự cố cũng có thể lâm nguy không sợ, làm nàng vui mừng cực kỳ. Đúng rồi, người cặp sách như thế nào sẽ có dược? Chu phụ hỏi, ta muốn mang, được muốn mang liền mang đi, chu phụ lại sơ sơ đầu của hắn, hảo hảo, mang. Dù hành lại giúp hắn đem miệng vết thương kiểm tra rồi một lần, chân có chút xoắn còn cấp xoa xoa. Ai thật đừng nói ta cảm thấy chân thoải mái nhiều. Ta nhi thử thật có thể làm. Một fan rối ren lúc sau, người một nhà liền đều mệt nhọc lúc này đều ban đêm không điểm vì thế lẫn nhau dựa vào ngủ. Chỉ là ngủ ngủ đều cảm thấy có điểm lãnh tuy rằng là mùa hè chính là tàu điện ngầm bên trong dâm mắt hơn nữa nơi này đầu những cái đó thi thể chu mẫu nhát gan một ít tổng cảm thấy lạnh cam cam. Nàng xoa xoa cánh tay càng khẩn mà tới gần trượng phu. Bên ngoài xác thật lâm vào một mảnh hỗn loạn, phòng ốc sập hạ hãm, đường phố đứt gãy hiện hố, hết thầy đều xuất hiện đến quá mức đột nhiên. Lại là ở ban đêm 10 điểm lúc sau tai nạn gần nhất quần chúng vô pháp kịp thời chạy thoát thi cứu cũng vô pháp tốt hơn triển khai, nghiêm trọng nhất chính là thị chính đại lâu cùng phòng cháy chi đội cũng ở gặp tai họa phạm vi chi liệt chỉ huy một lần lâm vào tê liệt. Địa phương chính phủ đã hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ, gần nhất cứu viện lực lượng ở 3 cái giờ sau là có thể từ cách vách thị lại đây, trước mắt bước đầu cứu viện phương án đã hình thành, liền chờ đông phong, hiện tại chỉ có thể trước đêm dễ dàng thi cứu nạn dân cứu đi lên. Tới rồi ngày hôm sau, tàu điện ngầm hạ tầng lại đi tới càng nhiều người sống sót, trong đó còn có mấy cái tàu điện ngầm công tác viên, đại gia cùng nhau thương lượng đối sách. Bọn họ ý đồ khai quật ra thông đạo chính là kia quá khó khăn. Cho dù bọn họ từ phế tích tìm được một ít thép chờ công cụ cũng chỉ có thể cải động một chút ít thậm chí còn dẫn phát rồi hòn đá đình trệ May mắn đều chạy trốn mau, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng Kia một lần hòn đá đình trệ dẫn phát kế tiếp tai nạn còn không chỉ như vậy, đại khối cục đá lăn xuống xuống thang lầu, dẫn phát rồi mặt khác chấn động trần nhà còn hạ trong chốc lát bùn xa vũ cả kinh đại ra không dám lại động thủ khai quật. Này con mẹ nó là bã đậu công trình đi nhìn xem, nhìn xem. Này đó hạt cát. Có một cái người sống sót dị thường thức giận mà giải trong tay xa. Này kiến chính là cái gì tàu điện ngầm? Đây là tiểu hài nhi bơ gát kho tử đi. Mấy cái tàu điện ngầm công nhân mặt đều tái rồi, trong đó một cái công nhân nói, cái này hành khách này tàu điện ngầm cũng không phải chúng ta kiến A. Đối chúng ta gì hơi liền thôi bỏ đi, mặt sau câu kia không dám nói, bởi vì cái kia hành khách nghe xong nửa câu đầu liền càng phẫn nộ rồi. Hắn đem hạt cát ném đến công nhân trên người bước đi lại đây, ý của ngươi là không liên quan các ngươi xử. Đó là ta xứng đáng đổ tám đời mốc ngồi các ngươi tàu điện ngầm. Ai ai ai đừng đánh đừng đánh. Mau buông tay, mặt khác người sống sót chạy nhanh can ngăn, nói hiện tại mọi người đều khó, đều khó. Cũng đừng bên trong tìm mâu thuẫn, chờ cứu viện đi. Nam hành khách ném ra khuyên can hành khách thở phì phì mà ngồi vào địa phương. Ai, làm sao bây giờ đâu. Chu phụ vừa nói vừa xem đồng hồ. Này đều qua đi 10 cái giờ cứu viện còn không có tới. Ăn một chút gì đi. Du hành mở ra cặp sách khí bảo chu phụ chu mẫu lấy. Các ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Chu mẫu xua xua tay. Chu phụ cũng nói ta cũng không đói bụng. A tinh lão bà các ngươi ăn. ăn đi. Du hành đem đồ vật đưa tới hai người trong tay. Cái này mặt không phải còn có thương nghiệp thành sao? Chờ đồ vật ăn xong rồi liền đi xuống lấy. Chu phụ nghĩ tới đúng đúng, nếu không ta hiện tại liền đi xuống lấy đi cũng không biết lộ đổ không lấp kín. Ta đi thôi. Du hành ngăn cản hắn ngươi chân thương còn không có hào. Dù hành tiểu tâm hạ lâu đi, tại hạ đầu nhìn đến không ít người sống sót ở thương nghiệp thành cửa, nguyên lai like là nhập khẩu bị ngăn chặn. Đào đến khai sao, hắn đi lên hỏi, có người hồi hắn, có thể thử xem, các người xem từ nơi này bắt đầu đào, gầy một chút người là có thể chen vào đi, cũng sẽ không sụp. Gia tín chạm phi thường phồn hoa, đại sảnh có một ít mua đồ ăn chờ tay tin cửa hàng, cũng có tự động buôn bán cơ tại động đất lúc sau cửa hàng bị áp hỏng rồi một bộ phận, bất quá một ít đồ ăn đào một đào vẫn là đào đến ra tới. Người sống sót nhiều, đồ vật liền không đủ ăn, bởi vậy ở xe điện ngầm công nhân tổ chức hạ người sống sót đều nguyện ý suất lực đào khai ngăn chờ thương nghiệp cử thành đá vụt đi vào tìm ăn. Dù hành cùng chu mấu cũng đi theo cùng đi đào. Hắn không cho chua phụ đi, nói, ba chân tương đối quan trọng, nếu chống đi xuống lại thương đến, lần sau có nguy hiểm như thế nào chạy. Những lời này chọc chúng chua phụ tâm, hắn cũng liền không kiên trì muốn đi xuống. Lại lần nữa hạ đến phụ hai tầng, mọi người đều có chút sợ hãi, vì thế đều thật cẩn thận. Đào khai Mỹ thực thành đồ môn hoa bọn họ suốt một ngày, chờ đi vào lúc sau, đại gia ầm ầm tản ra đi cậy môn tìm đồ vật ăn. Nhỏ rộng điểm, không cần loạn tạp đồ vật sẽ rất cục đá. Đừng chạy loạn, đều chỉ là lâm thời hợp tác người xa lạ, nhìn đến đồ ăn sau, không ít người hoàn toàn khống chế không được cảm xúc ai lại quản được chủ ai. Dù hành đối chu mẫu nói, chúng ta tách ra lấy mau một chút 5 phút sau chúng ta ở chỗ này tập hợp. Mẹ tồn tại quan trọng nhất, ba còn ở phía trên chờ chúng ta đâu. Chu mẫu bỗng nhiên bừng tỉnh trịnh trọng gật đầu ta đã biết ngươi cũng muốn cẩn thận, mẹ chờ ngươi. Năm phút sau, du hành thắng lợi trở về, chờ chu mẫu cũng thất tha thất thiểu mà lại đây, hai người lập tức trở về đi. chương 204 mặt thế vùng cấm 4, các người như thế nào nhanh như vậy? chu phụ vừa mừng vừa sợ, không bị thương đi, không có không có tới mau ăn. Bọn họ hai người là sớm nhất đi lên, chờ người một nhà đều ăn no, mới lục tục có mặt khác người sống sót đi lên, bất quá nhân số thiếu một mảng lớn. chu mẫu nhìn có chút sốt ruột, nếu không ta lại đi xuống một lần đi. Đều không phải tháp ngà voi tồn tại người, nàng rất rõ ràng những người đó lưu tại phía dưới làm cái gì, nếu về sau lại đi, nói không chừng cái gì cũng chưa dư lại. Ta đi thôi, ta mau một ít, du hành lại đi xuống, hắn cũng không có đến Mỹ thực thành đi, mà là tiểu tâm mà tiếp tục đi xuống. Hắn làm ra một con thô giáp người bù nhìn con dối thế thân tiến đến dò đường, càng đi hạ thang lầu biến hình hủy hoại đến lợi hại, mặt thường cách ly bản phản cắm ở trên đường, trần nhà cũng muốn rớt không xong mà treo, hắn lấy ra 10 vạn phần cẩn thận nhất nhất vượt qua bỏ quá những cái đó chướng ngại. Chờ rốt cuộc trở lại lúc trước trạm đài khi đã mồ hôi đầy đầu. Nửa phòng bế thức trạm đài thượng cũng không có đoàn tàu, không biết là khai đi vẫn là còn không có chạy đến nơi này tới. Hắn thăm dò đi xem, đường hầm thực hắc, hắn chỉ nhìn ra được thô sơ giàn lược tình huống. Tình huống giống như không phải rất kém cỏi ít nhất nơi nhìn đến chiều dài cũng không có hoàn toàn tắc nghẽn, lại quay đầu xem bên kia, mơ hồ có ánh sáng, không biết có phải hay không ngưng lại đoàn tàu. Kém cỏi nhất kém cỏi nhất, nếu đại sảnh cũng vô pháp sung thân khi, hắn cảm thấy còn có thể từ đường hầm thoát đi, nếu có thể đi đến một cái khác chạm điểm, mà cái kia chạm điểm có thể đi ra ngoài nói, vậy có thể được cứu trợ đương nhiên đây cũng là một canh bạc khổng lồ rất có khả năng đi đến một cái đồng dạng phong bế chạm tàu điện ngầm chính là nếu thật sự đến cuối cùng một bước cũng chỉ có thể đánh cuộc trở lại thính thượng khi đã là nửa giờ lúc sau chu ra cha mẹ gấp đến độ muốn chết chu mẫu còn đi xuống đi tìm hắn không tìm thấy vừa thấy đến hắn liền khóc người đi nơi nào đi nơi nào ta còn tưởng rằng ngươi Du hành liền nói chính mình bắt được đồ ăn sau liền đến phía dưới nhìn nhìn lộ, hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho cha mẹ, rời đi bọn họ lực chú ý. Chu phụ cũng nghĩ đến lâu dài, ngươi chú ý này chỉ có thể là làm cuối cùng đường lui. Hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía, đối cái này nguy ngập nguy cơ lâm thời chỗ tránh nạn không ôm bao lớn tin tưởng, chính là thông qua đường hầm chạy trốn, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu là đi tới đi tới đột nhiên sụp. Cho nên hiện tại là khẳng định không đi, chúng ta lại chờ một chút cứu viện, đồ ăn hiện tại cũng còn đủ ăn. Dù hành nói, đem tràn đầy túi tàng đến người một nhà phía sau. Mẹ ta còn ở bên trong trang phục cửa hàng cầm một ít quần áo các ngươi mặc vào đi. Hắn đem một cái khác đại túi mở ra, bên trong quả nhiên là mấy thân quần áo, mỏng áo khoác cùng quần giày đều có. Ai ra ta đều đã quên lấy quần áo, vẫn là A Tinh thông minh. Hạ đến thương nghiệp thành, mãn nhãn đều là đồ ăn, thật đúng là đã quên chính mình làm túi hôm qua ngủ lãnh sự tình. Người một nhà đem quần áo thay, quả nhiên ấm áp rất nhiều. Hôm nay ban đêm, bọn họ dựa vào tam túi đồ ăn, ăn mặc vài kiện áo chui đầu thêm mùa hạ mỏng áo khoác, còn cái nhi tử xả tới cửa sổ lớn mảnh cuối cùng an lòng một ít. Vào lúc ban đêm ngủ khi, Du Hành đột nhiên nghe được đồ vật bò động thanh âm, hắn tưởng xà chạy nhanh lên, nửa híp mắt liền đỉnh đầu lập loè chiếu sáng đèn xem bốn phía, nhìn đến một đội nho nhỏ hắc ảnh từ tả phía trước bò quá thoạt nhìn là lão thử. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong đại sảnh chiếu sáng đèn nhấp nháy nhấp nháy, chiếu rọi nằm một thính người sống sót cùng rách nát kiến trúc hài cốt có vẻ âm trầm trầm hơn nữa thời tiết nóng bức cho dù ngầm độ ấm thấp một ít cũng không có khả năng bảo tồn đến hạ người chết thi thể cho nên thi số theo thông đạo phong nơi nơi thoáng hương vị thể nghiệm rất kém cỏi ở như vậy điều kiện hà có thể ngủ được không phải tố chất tâm lý vượt qua thử thách chính là mệt đến chịu đựng không nổi nếu không chính là thần kinh đại điều không ít người cũng chưa ngủ du hành như vậy đột nhiên ngồi thẳng này động tác biên độ cũng không lớn vẫn là đem một ít người kinh sợ cọ mà lập tức còn có người cũng nhảy dựng lên động đất Xoẹt xoẹt dọa tình một đống người, phát hiện không có động đất lúc sau, trước hết kêu động đất người kia không tránh được chịu người oán trách. Cái kia nữ sinh chính mình cũng bị dọa cái không rõ, không muốn bị người chỉ trích, vì thế duỗi tay một lóng tay, là hắn gạt ta. du hành nghe thấy được ngẩng đầu nhìn lại, là ta cùng ngươi nói động đất. Vậy ngươi làm gì đột nhiên lộn xộn còn nói không phải ngươi. Hắn dùng xem ngốc từ ánh mắt xem nàng ta đổi một chút dáng ngồi, chính là động đất. Nữ sinh khí đỏ mắt ngươi ngươi ngươi mà chỉ vào du hành, những người khác vừa thấy nguyên lai là ô long, sôi nổi tan đi. Có phải hay không tưởng thưởng WC? Chu phụ hỏi Nhi Tử cho rằng hắn là muốn đi phương tiện. Không phải ta hoạt động một chút tay chân, nga, kia ngủ đi a chu phụ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đôi mắt nhíu lại lại ngủ rồi. Du hành rụi rụi mắt cũng tính toán tiếp tục ngủ, ngủ ngủ hắn cảm thấy chân một trận ngứa kia ngứa thập phần kịch liệt giống như đột nhiên núi lửa bùng nổ dường như tới lại cấp lại hung, ngứa đến hắn đặng chân lập tức bừng tỉnh. Hắn ngồi dậy xem xét chính mình chân, ngứa chỗ đều cổ chân nơi đó, vừa thấy có một mảnh màu đỏ, đó là hắn vừa mới trong lúc ngủ mơ không tự giác cọ tinh tế mà xem là bọt nước kia bọt nước không phải nổi tại mặt trên, mà là trầm ở bên trong, làn da sờ lên vẫn là bình. Thật sự là quá ngứa. Hắn từ cặp sách lấy ra thuốc mỡ đồ một tầng, ở hắn đồ dược thời điểm, Chu phụ cũng run lên một chút tỉnh lại. "Ba làm sao vậy, miệng vết thương có điểm ngứa?" Chu phụ mờ mịt mà ứng, duỗi tay gãi gãi chân. "Du hành theo hắn động tác xem qua đi, ba, ngươi đem ống quần kéo lên ta nhìn xem." "Không có việc gì, ta chính là có điểm ngứa, không chọc vào miệng vết thương thượng đừng lo lắng." Chu phụ an ủi hắn, "Ta liền chạm chạm." Vẫn là du hành lại lần nữa yêu cầu, mới đưa ống quần hướng lên trên kéo ánh vào hai người mi mắt là từng mảnh ngập nước hồng ngật đáp. dọa chu phụ chính mình cũng sợ tới mức ngưỡng đảo tay va chạm đem thê từ cấp đâm tình. Làm sao vậy, thực mau tỉnh lại chu mẫu đi theo nhi tử nhìn chăm chú địa phương nhìn lại cũng thấy kia một mảnh hồng ngật đáp, đôi mắt lập tức liền trừng lớn, đây là làm sao vậy. Dị ứng, du hành làm chu phụ đem ống quần lại hướng lên trên kéo kia một mảnh bọt nước vẫn luôn kéo dài đến đầu gối trở lên. Chu phụ cũng biết sự tình không thích hợp nhi, hắn đem vạt áo rút ra vừa lật rốn dưới đều là ngật đáp. Thoạt nhìn cùng du hành trên người bỏ nước giống nhau như đúc chỉ là nghiêm trọng rất nhiều. Chu phụ ngơ ngác mà nói, trách không được ta cảm thấy ngứa đâu. Chỉ là hắn tưởng ở như vậy dư loạn kém hoàn cảnh hạ ở một ngày, lại không thể tắm rửa rửa mặt trên người ngứa điểm bình thường. Lại nói hắn chân bị thương, ngứa cũng là chuyện thường, thật là không thể tưởng được trên người thế nhưng nổi lên như vậy ghê tờm bỏ nước ngật đáp. Du hành ngồi xổm chính mình xem chu phụ trên chân bọt nước, những cái đó bọt nước cũng là trầm ở làn da hạ, này nhất chỉnh phiến thoạt nhìn, rất giống một đám bọt nước lỗ thủng, một cái tễ một cái thủy đương đương. Hắn lại nắm lên chu phụ thủ đoạn bắt mạch quan sát hắn bựa lưỡi cùng mí mắt cùng tuyến dịch lim pha chờ bộ vị, hắn vừa mới vì chính mình bắt mạch khi có vài phần sở không chuẩn, chu phụ bệnh trạng nghiêm trọng một chút, càng liền quan sát Loại tình huống này đã giống dịch chuột lại có rõ ràng khác nhau, hắn đào rỗng đầu đem ghi nhớ sở hữu trường hợp cùng chứng bệnh đều đối một lần tương tự có rất nhiều chính là luôn có sai biệt thế nhưng thật không xác thực đối thượng đồng loạt. Thế nào, Chu mẫu vội hỏi, người sẽ xem sao, mới thượng một năm học như từ đại học học chính là y học nhưng một năm thời gian thật sự có thể xem bệnh. Quả nhiên xem như từ lắc đầu Chu mẫu lo lắng mà nói kia làm sao bây giờ. Cứu viện như thế nào còn không có tới. Này từng mảnh lo lắng chết người, nàng còn không biết du hành cổ chân chỗ cũng dài quá bọt nước bằng không đến càng khẩn trương. Phát hiện người nhà trên người có loại bệnh trạng này, du hành trong lòng cũng sốt ruột, hắn nhẫn chữ vật có tây thành dược, hắn trước phối ra một bao ra tới tính toán chính mình ăn xong. Làm ba ăn trước đi a. Chu phụ hãi hùng khiếp vía, liền sợ nhi tử ăn mắc lỗi. Ta ăn trước đi, nhìn xem còn có thể lại điều chỉnh một chút. Du hành ăn xong, ở ăn xong 15 phút sau, hắn cảm thấy trên chân ngứa có giảm bớt dấu hiệu, lại quan sát lúc sau lúc này mới lại xứng một bao cấp chu phụ ăn, dược tề cùng dược lượng đều có điều chỉnh, còn nhiều thêm một mặt thuốc hạ sốt. Chu phụ bắt đầu sốt nhẹ, hắn tiếp nhận dược một ngụm buồn, rót hạ nửa bình nước khoáng một ngửa đầu toàn bộ nuốt xuống. Thế nào thế nào, cảm giác có chuyển biến tốt đẹp sao? Chu mẫu hỏi, Chu phụ trấn an nàng, có, có, ta cảm thấy tim đập đến không nhanh như vậy. Ngươi mau ngủ đi, hiện tại mới 4 điểm nhiều. Ta nơi nào ngủ được, ngươi ngủ đi. A Tinh tới, ngươi cũng ngủ, ta nhìn các ngươi. Lại chờ một chút, Du Hành còn lấy ra châm bao cân nhắc hướng chính mình trên người chat, nhưng đem Chu phụ Chu mẫu hù chết. Đừng đừng đừng, như thế nào loạn chat đâu. Hai vợ chồng cũng không dám xuống tay đi cản, sợ một cái vô ý đem nhi tử cũng chat hỏng rồi màu đem châm vẫn là câu nói kia, nhi tử mới thượng một năm học muốn nói có thể xứng chút giảm nhiệt ngăn đau thuốc hạ sốt, bọn họ còn có thể tin một chút thật muốn lấy châm hướng trên người chat đó là tưởng cũng không dám tưởng. nếu là chat sai rồi người không phải xong rồi sao? ba mẹ không có việc gì ta chính mình trước thử xem có hiệu quả lại giúp ba chat. nhưng đem chua phụ gấp đến độ chạy nhanh loát tay áo chat ba đi. người này thân thể đánh tiểu liền nhược như thế nào có thể loạn chat đâu? Ai ra ta nhớ rõ ngươi còn không có thượng quá châm cứu khoa A chẳng lẽ là ta nhớ lầm. Khuyên can mãi, du hành chính là không muốn một hai phải ở chính mình trên người chat, Không có biện pháp, hai vợ chồng chỉ hào xem điểm chung quanh, sợ rơi xuống mau cục đá gì, hỏng rồi như từ chuyện này. thử mấy châm sau, du hành liền có chút nắm chắc hả châm càng mau, một giờ sau, hắn có chút thường phun liền chạy đến bên cạnh phun lên. Nhổ ra đồ vật đen xì lì phi thường xuống. Hắn lấy cắt đá đem nôn vùi lấp lên, trở về giúp chu phụ kim kim. chu phụ cũng phun ra hai lần, sau đó nói vây cực kỳ, đôi mắt nhíu lại liền ngủ rồi. Lúc này du hành cũng cảm thấy thập phần khốn đốn, vì thế cũng nằm xuống ngủ một chút. Hắn không có ngủ bao lâu, người sống sót ở kêu ngứa kêu lên đau đớn, phá lệ xào. Mau mau giúp ta cào cào bối, mau ngứa chết ta. Tê đau quá, đổ máu, người đem quần áo sốc lên ta nhìn xem hoắc đỏ một mảnh sớm biết rằng không cao đại sảnh nơi nơi đều có như vậy thanh âm du hành tỉnh lại trước kiểm tra một chút chu phụ tình huống hắn thiêu lui bất quá trên người bọt nước không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu ngược lại thoạt nhìn càng thủy tình huống không quá lạc quan lại xem chính hắn bệnh trạng không có chuyển biến tốt đẹp cũng không có chuyển biến xấu chu mẫu lo lắng sốt ruột người chân cấp mẹ nhìn xem ngươi bệnh trạng nhẹ một chút may mắn Nàng sơ sơ trượng phu cái chắn hơi chút nghiêng đầu ý bảo du hành, bên kia giống như cũng xuất hiện như vậy vấn đề. Du hành gật đầu, lại lấy ra di động khởi động máy báo nguy tính toán cố vấn tiến độ. Đánh ba lần đều là đường dây bận trạng thái, hiện tại là sáng sớm gần 6 giờ thời điểm thế nhưng còn đường dây bận. Tuy rằng không biết bên ngoài trước mắt tình huống, hắn suy đoán hẳn là không tốt lắm. chương 205 mà thế vùng cấm 5, di động mượn mẹ gọi điện thoại chu mẫu lấy du hành di động đánh cho mấy cái người quen cùng bằng hữu chỉ có một có người tiếp chu thì nhà ta cũng trôn còn ở đào ta lão công cùng hài tử không giành cùng ngươi nói ta treo nàng lại đánh cấp hàng xóm kết quả đều là không người tiếp nghe xem nàng muốn lên mạng du hành nói tín hiệu rất kém cỏi soát không ra chu mẫu vì thế từ bỏ lên mạng đưa điện thoại di động còn cấp du hành sau nàng lo lắng sốt ruột mà phát ngốc du hành cũng ngủ không được rớt khoát nửa híp mắt dưỡng thần Sáng sớm tàu điện ngầm hạ thập phần dâm mắt có không biết nơi nào tới gió lùa, nhẹ nhàng đảo qua khiến cho người không tự giác run run lên. Hắn lôi kéo áo khoác đem cổ xúc tiến cổ áo. Khụ khụ biết hầu có chút ngứa, hắn ho khan vài tiếng, lại sờ chính mình cái chán tựa hồ có chút thiêu. Từ cặp sách kỳ thật là từ nhẫn chữ vật lấy ra điện từ nhiệt kế, một chắc 36,9 độ, hiện tại cũng không thích hợp ăn thuốc hạ sốt còn chưa tới kia phần thượng, vì thế hắn lấy khăn lông dính thủy đắp ở trên chán. Như thế qua nửa giờ kia cổ thiêu lui xuống, thẳng đến chu phụ chu mẫu tỉnh lại cũng không lặp lại. Cái này làm cho du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ở tàu điện ngầm hạ thứ 34 cái giờ cứu viện vẫn là không tới, ra tín trạm đại sảnh lại xuất hiện đại quy mô chứng bệnh, cơ hồ sở hữu người sống sót đều xuất hiện cùng du hành cùng chu phụ giống nhau như đúc bệnh trạng Ngứa ngứa ngứa. Kia cổ ngứa kính thấm tận xương đầu, ngứa đến người ước gì đem thịt xẻo ra tới, đem xương cốt moi ra tới, nơi nơi đều là người sống sót thống khổ hừ tiếng kêu. Tình thế chuyển biến xấu đến quá nhanh, làm du hành trong lòng thẳng phát mau, này ngầm rốt cuộc có thứ gì? Virus, vi khuẩn, là cái gì khiến cho người sống sót nhiễm bệnh? Chẳng lẽ là đồ ăn, cũng hoặc là phía trước gặp qua lão thử, là như thế nào truyền bá? Không khí sao? Nói đến lão thử, hắn riêng ở trong đại sảnh kiểm tra rồi một vòng, một con cũng chưa nhìn thấy. Hắn cho rằng chính mình học được đủ nhiều chính là hiện tại lại bất lực. Học vô trừng mực từ hắn vọng văn, vấn thiết tìm không ra nguyên nhân bệnh khi hắn lại lần nữa khắc sâu mà cảm nhận được điểm này. Trước mắt hắn chỉ có thể ngăn ngứa giảm nhiệt hạ sốt căn bản trị ngọn không trị gốc tìm không ra nguyên nhân căn bản không thể trị liệu. Thứ 30 năm cái giờ, chu mẫu tay bộ cũng hiện lên hồng bọt nước ngứa đến nàng hốc mắt đều đỏ, còn không dám đi bắt cùng thời gian, chu phụ phát sốt lặp lại, đôi mắt cũng nổi lên hồng ti chính hắn trên chân một mảnh nhỏ bọt nước ngật đáp hướng lên trên lan tràn, bao chùm đến đầu gối dưới. Lại lần nữa tăng thêm dược tề lượng cùng hành châm lúc sau, người một nhà bệnh trạng mới hơi chút hào một chút chính là vẫn là ngứa đến thẳng cắn răng, vì không cào chính mình, ba người cho nhau túm chặt đối phương tay, không cho lẫn nhau đi cào ngứa không thể cào tuyệt đối không thể cào. Du hành nói ân ân. Chu Mẫu nhịn không được rớt xuống nước mắt cắn môi gật đầu. Không biết khi nào nàng rảo phá môi có một mặt màu đỏ lặng yên nhuộm dần khai. Du hành ánh mắt một ngưng. Chu Mẫu môi dưới đến cầm kia một tiểu khối địa phương có không bình thường màu đỏ tới gần vừa thấy đó là cực kỳ tinh mịn bọt nước. Mẹ đừng cọ. Chu Mẫu nghiêng đầu cọ hướng bà vai động tác dừng lại nghi hoặc mà xem nhi tử sao. Nàng cảm thấy trên mặt có chút ngứa tưởng cọ cọ tới ngươi trên mặt cũng dài quá, ta lấy dược cho ngươi sát một chút. Nghe Nhi Tử nói như vậy, nàng nhìn về phía Trượng Phu, chờ Trượng Phu cũng lo lắng gật đầu, nàng mới tựa hồ cảm giác được đến trễ ngứa ý. Ta còn tưởng rằng bị mũi đinh. Thực mau chu máu cũng khởi sướng nhiệt tới, một nhà ba người đều thành người bệnh. Ở ý đầu ngăn chặn người nhà trên người bệnh trạng khi du hành cũng ở nỗ lực thử kiểm tra thân thể không thích hợp kiện thể quy tắc chung hắn vẫn luôn đều ở luyện trước mắt đã là tầng thứ tư, tiến triển không tồi từ hoài nghi chính mình là chạm vào thứ đồ dơ gì nhiễm bệnh khuẩn, hắn liền bắt đầu nghiên cứu thân thể biến hóa. Bình thường tới nói tu luyện kiện thể quy tắc chung đạt tới tầng thứ tư, nếu là thân thể có dơ đồ vật xâm lấn, hắn hẳn là có điều cảm giác mới đúng. Chính là hắn không ngừng không cảm giác, ở kiểm tra lúc sau thế nhưng cái gì dị thường đều tìm không thấy, chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể máu lưu động tốc độ nhanh hơn, trái tim phanh phanh phanh mà nhảy. Giờ đồ vật hoài nghi đồ vật đó là căn bản không tìm thấy. Nhưng thân thể tổng không thể vô duyên vô cớ sinh bệnh đi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể suy đoán loại này làm cho bọn họ sinh bệnh đồ vật chẳng lẽ là nhưng lây bệnh. Hiện tại bị nhốt dưới nền đất hạ. Phải làm chút thân thể kiểm tra đo lường đều không thể làm được thực sự làm người vô lực. Hắn không tin tà, vẫn luôn đều ở vận chuyển tâm pháp ý đồ tìm ra trong cơ thể không tầm thường địa phương, rốt cuộc hắn từ trong cơ thể tuần hoàn chung phát hiện mưu nịp. Trước kia nói qua kiện thể quy tắc trung tu luyện đến ba tầng lúc sau trong cơ thể liền sẽ thành lập nội tuần hoàn, này cùng thân thể bản thân ăn uống tiêu tiểu hệ thống tuần hoàn hoàn toàn không giống nhau, là chuyên vì tu luyện dùng thành lập nội tuần hoàn sau là có thể đủ tự động bài trừ trong cơ thể bất lợi với tu luyện tạp vật cùng với có thể tự động lọc hấp thu nhập thể chung lỗi thời đồ vật có thể tự động mà vì tu luyện giả đắp nạn tốt thân thể tu luyện hoàn cảnh bởi vậy mỗi lần tới một cái nhiệm vụ thế giới du hành ở dùng gen cải tiến dịch lúc sau khẳng định liền sẽ xuống tay tu luyện kiện thể quy tắc chung lấy này để cao thân thể cơ năng cùng các hạng tổng hợp năng lực tăng cường sinh tồn năng lực tu luyện đến tầng thứ ba là hắn cơ sở mục tiêu Cũng nguyên nhân chính là vì tự động nội tuần hoàn tồn tại cảm quá thấp nó cùng hô hấp giống nhau không chỗ không ở, hắn cũng sẽ không đi số chính mình là như thế nào hô hấp bởi vậy trước vài lần kiểm tra khi cô đơn lộ nội tuần hoàn. Hắn là ở phương tiện thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này. Tự động nội tuần hoàn vì thân thể làm phòng hộ, lọc phế vật khẳng định muốn thông qua thân thể tự thân bài tiết hệ thống bài xuất ra, nếu không đổ mồ hôi, nếu không ngồi sổm WC. Như vậy thường tưởng, hắn vội vàng chát hào quần gần đây tìm cái địa phương ngồi xếp bằng ngồi câu thông chính mình tự động nội tuần hoàn. Thật sự chìm vào tâm thần đi cảm giác khi, hắn lập tức liền cảm giác được trong cơ thể kia một bộ ẩn hình hệ thống tuần hoàn. Kiểm tra lúc sau hắn đáy lòng trầm xuống, nguyên lai like nội hệ thống tuần hoàn vẫn luôn ở hiệu suất cao vận chuyển chống đỡ bên ngoài cuồn cuộn không ngừng xâm lược vật chất. Có một ít màu đen vật chất chính là chen vào làn da tới tuy rằng lại bị khẩn cấp áp chế vận ra bên ngoài cơ thể, nhưng là như vậy trong chốc lát ngắn ngủi sâm lấn công phu kia chỗ làn da nhan sắc liền có chút biến hóa. Dù hành mở to mắt trách không được ở bên trong thân thể không phát hiện không thích hợp nguyên lai là nội tuần hoàn cấp lực vẫn luôn ở ra bên ngoài bài. Bất quá này không biết vật chất bá đạo cho dù ngắn ngủi sâm lấn thân thể vẫn là mang đến hư hao. Hắn hồi tưởng khởi vừa mới cảm giác đến hắc khí nhất nồng đậm địa phương cúi đầu vừa thấy, chính là chính mình khởi bọt nước chân, mà nhan sắc bắt đầu biến hóa địa phương, rõ ràng chính là hắn còn còn hoàn hảo đùi chỗ. Nơi này cũng không người khác, là cam chịu phương tiện địa phương, du hành không chú ý, trực tiếp đem quần cởi. Nhìn kỹ quả nhiên đùi chỗ làn da đã phiên hồng, làn da tầng tựa hồ cũng có cái gì ở ấp ủ. Có lẽ lại quá không lâu cũng sẽ bỏ mãn một tầng bọt nước kia vật chất năng lượng rốt cuộc là cái gì? du hành một bên bạc quần vừa nghĩ tiểu tâm mà xem xét bốn phía cũng không có nhìn đến dị thường đồ vật. mắt thường thấy không hắn vừa mới nhìn đến đồ vật, hắn suy đoán đó chính là lây bệnh nguyên. nếu là trong không khí có quái đồ vật chắc không được mãn đại sảnh người đều nhiễm bệnh. mà loại đồ vật này lại là nhìn không thấy sờ không được vô khổng bất nhập. trở lại chu phụ chu mẫu bên người khi xem chu phụ tình huống vẫn luôn lặp đi lặp lại, hắn có chút lo lắng chạy nhanh vì hắn thi châm. Chu gia phu thê thân thể tại đây 3 năm gian cũng bị hắn điều trị quá một lần, bao gồm dùng quá gen cải tiến dịch cùng kiện thể đan chờ. Hắn trước kia tồn tại nhẫn trữ vật dược vật có không ít bởi vì là phòng dược mỗi lần tiến vào nhiệm vụ giờ quốc tế hắn đều sẽ từ từ đổi hệ thống mua một đám. Hiện tại những cái đó dược ở A.T. 9009 sau khi biến mất đã là càng dùng càng thiếu, chỉ còn lại có tam chi gen cải tiến dịch còn có số ít kiện thể đan, vạn cổ chi vương, nguyệt hoa lộ trị nội thương chờ đan dược. Chỉ hy vọng chu ra cha mẹ thân thể tố chất có thể căng được đến cứu viện đi. Cấp chu phụ chát mấy châm lúc sau, chu phụ lại chạy tới phun ra một hồi. Cơ hồ mỗi lần kim kim đều sẽ nôn mửa, nhổ ra đồ vật lại xú lại khó coi, làm người lo lắng. Từ biết trong không khí có không biết dơ đồ vật sau du hành mới hiểu được, vì cái gì luôn là phun bất tận trong không khí như vậy dơ, nhân thể không ngừng hút vào, không phun mới là lạ. Đáng sợ nhất chính là người bệnh không hề phát hiện yêu cầu kích thích huyệt vị mới có thể đủ phun ra một ít. Cấp Chu phụ chát xong lúc sau lại cấp Chu mẫu chát, du hành lại ở chính mình trên người thí nghiệm Tân Phương, phun đến hắn hôn đầu chuyển hướng, đối lập Chu phụ nôn mửa tình huống, hắn phun đến thiếu chút. Chờ người một nhà trước sau phun xong, cùng cá mặn cũng không kém, cả người đổi không có sức lực, Chu mẫu vừa nhớ tới vừa mới phun đồ vật chóp mũi tựa hồ lại dâng lên kia cổ hương vị, nhịn không được lại nôn khan vài cái. Như thế nào như vậy dơ nàng không thể tin trong cơ thể sẽ có cái loại này đồ vật phía trước người một nhà đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ còn nói bọn họ một nhà thân thể đặc biệt hảo đâu, đặc biệt là hai vợ chồng, các hạng chỉ tiêu so bạn cùng lứa tuổi cường quá nhiều, nàng còn vì thế cao hứng. Đáng tiếc hiện tại không điều kiện bằng không uống cháo mới dưỡng dạ dày. Du Hành liền nói, vậy phao điểm nước đường uống đi đem kẹo ném vào bình nước khoáng hóa khai có chút ít còn hơn không uống xong lúc sau chu phụ chu mẫu bởi vì tâm lý ám chỉ đều cảm thấy dạ dày thoải mái nhiều lạp hắn cũng uống mấy khẩu héo héo nhi mà dựa vào đại ba lô nhìn đại sảnh mặt khác người sống sót một ít người sống sót đã sớm nhẫn nại không được kịch liệt ngứa đem chính mình làn da cào đến huyết nhục mơ hồ chính là càng cào càng ngứa càng ngứa càng cào vì thế bọn họ thống khổ nổi điên hỏng mất ngứa đã chết a làm ta chết đi hắn cũng không biết rốt cuộc là chu gia cha mẹ thân thì tố chất ở hắn điều trị hạ đủ rắn chắc vẫn là hắn cho bọn hắn dùng dược vật cùng chất châm nổi lên tác dụng bọn họ một nhà tuy rằng cảm thấy ngứa lại không đến ngứa đến mất đi lý trí thời điểm ta nhắc nhở ngươi ngươi nắm chặt ta mọi người đều đừng loạn cao dược vật là hữu hạn trước mắt tình huống không rõ dược vật càng khan hiếm chính hắn cũng thượng phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn Du hành rời đi tầm mắt lại khụ vài cách chịu đựng trên chân ngứa, gian nan mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Động đất sau thứ 37 tiếng đồng hồ, tàu điện ngầm trong đại sảnh xuất hiện trường hợp đầu tiên tử vong người bệnh, người nọ là đột nhiên liền tắt thở. Du hành đi xem qua đối phương thi thể, người chết đem thân thể của mình chảo đến huyết nhục chẳng phân biệt liếc mắt một cái nhìn lại đều là thịt nát miệng vết thương phạm hắc thoạt nhìn âm chắc chắc. Không biết vì cái gì, xem xong khi trở về hắn cảm thấy thân thể càng ngứa, mặt khác người sống sót cũng có người ở kêu Ata cũng dài quá. Hảo ngứa đau quá cứu mạng, hắn riêng quan sát một phen, những người đó đều là cùng người chết sinh thời ở chung đến tương đối gần người, còn có mấy cây hắn cũng đang xem người chết thi thể khi gặp được quá, phi thường quen mắt bởi vì mấy người kia còn đi tìm kiếm người chết thi thể cầm đi đối phương dư lại đồ ăn. Kêu đến lớn nhất thanh chính là kia mấy cái có trường hợp đầu tiên, liền có đệ nhị lệ, đệ tam lệ tử vong người bệnh. Một người tử vong phảng phất một viên loại nhỏ, bệnh tình nháy mắt kịch liệt chuyển biến xấu. Phần 10 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com